Quy 1 chương 1276, bại đông phương gia tộc. Chương 1278, bại đông phương gia tộc. Gia hỏa này. Nhìn thấy tô dạ ngay cả giải thích đều không nói liền đã rời đi, Diệp Tử Lăng vừa đối tô dạ đạn sinh hảo cảm liền liền biến mất không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này là thật tên điên sao, đem Sơn Hà Giáo đánh xuống thì thôi, còn muốn đi tìm đông phương gia tộc phiền phức. Hắn thật chẳng lẽ cảm thấy đông phương gia tộc giống như Sơn Hà Giáo dễ treo sao ẽ là cho dù bọn hắn pháp sư liên minh tất cả thiên tài đuổi ở đây, tài năng cùng Đông Phương gia tộc phân cao thấp, hiện ở đây, Đông Phương gia tộc tại cái này linh tinh quáng núi một vùng chiếm hữu lấy tuyệt đối quyền chủ động, không người có thể tớ. Nhưng mà, Tô Dạ lại vẫn cứ liền làm. Hắn đã đặt chân tại mảnh này, hắn quan sát thật lâu quẩn mọ trước đó. Hả? Đông Phương gia tộc mấy một thiên tài cũng rất nhanh phát hiện Tô giả động tính. Pháp sư người trong liên minh, một người đi lên là làm gì, tìm đánh sao? Một thanh niên tóc tím xếp bằng ở quẩn vào, hiển nhiên là trong nhóm người này cầm đầu thiên tài. Chỉ ít nó cảnh giới võ đạo, đã kinh người đạt tới nửa bước, thông thần cảnh. Tung Hoành Ca, cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Pháp sư Liên Minh chưa từ bỏ ý định, cũng là chuyện rất bình thường, dù sao bọn hắn còn chưa có thử qua, chúng ta Đông Phương gia tộc thủ đoạn. Hiện tại để hắn thử một chút, nghĩ đến, hắn liền hẳn phải biết, ai có thể gây, ai không thể gây. Một bên Đông Phương gia tộc trời mới lên tiếng. Xem ra chiếm Sơn Hà giáo một chỗ cần mổ, cho cái này pháp sư người trong Liên Minh không ít tự tin. Đông Phương Tung Hoành chậm chạp đứng dậy, nhanh lên giải quyết đi. Nói xong lúc, Đông Phương Tung Hoành khí tức đã chuyển Tô Dạ đồng thời không nói chuyện, mà là dựa theo quen thuộc, trực quan sát một chút cái sơn động này. Số lượng rất nhiều. 9 cái. Muốn so Sơn Hà giáo toàn nhóm nhân mã đóng quân một cái quặng mỏ nhân số còn nhiều hơn. Bất quá nhiều về nhiều. Chân chính có uy hiếp người chỉ có như thế một cái Đông Phương Tung Hành. Những người khác cảnh giới đều tại ngưng đan cảnh đệ lục trọng cùng đệ bắt trọng hồi hồi, toàn bộ có thể bị hắn áp chế. Đông Phương gia tộc bên trong thiên tài cũng là có phần hóa, giống như là Đông Phương Tung Hành loại thiên tài này, nhất định là cực tiểu số. Kiếm đạo lĩnh vực. Ngay tại Đông Phương Tung Hành khí tức tản ra lúc, Tô Dạ nhìn thấy lĩnh vực cũng trong phút chốc tán ra đến, sau đó một nháy mắt như là mưa to gió lớn càn quét ra. Ân. Kiếm đạo lĩnh vực. Đông Vương gia tộc Thiên Tài một cái chớp mắt giật mình. Bọn họ đích xác biết Tô Dạ đánh hạ Sơn sông giáo quân mỏ, nhưng lại không để ý Tô Dạ dùng chính là thủ đoạn gì. Hiện tại cái này kiếm đạo lĩnh vực triển khai lúc, quả thực để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời, Đông phương gia tộc Thiên Tài tại lĩnh vực bên trong trở nên khó mà thi triển tay chân. Bất quá như Tô giả suy nghĩ, Đông phương tung hoành đúng là một cái đại phiền toái. Hắn chỉ là tại trong lĩnh vực bó tay bó chân một lát, liền liền thông qua cảnh giới cực cao, nháy mắt thu hoạch được tự do thân, sau đó lập tức dưới chân giẫm mạnh, đem tự thân công vận dụng linh lực toàn thân, lại phối hợp bồi hồi tại quanh thân khiến cho Tô giả lĩnh vực không có cách nào lại đối với hắn tạo thành rất tốt áp lực. Hừ, kiếm đạo lĩnh vực, Chắc không được ngươi có thể không chút kiêng kỵ qua tới khiêu chiến chúng ta, bất quá ngươi cho rằng ngươi có kiếm đạo lĩnh vực liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đông Vương Tung hành từ linh giới bên trong lấy ra một cây trường kích, như chiến sĩ, hung hăng hướng phía Tô Dạ trên không một đập. Tương kích trời cao. Đông Vương Tung Hoành rõ ràng là cái lôi lệ phong hành tinh tình, lại quan sát rõ ràng thế cục, nói động thủ liền động thủ. Một chiêu võ kỹ rơi xuống, có thể nói vỡ nát thủ đoạn, thẳng đến Tô giả. Tô Dạ mắt thấy ở đây, không có chút gì do dự, vung tay náo một kiếm. Vạn kiếm tre. Kiếm này chiêu trước mắt chiệt hai, trực tiếp đem toàn bộ quạng mọ phụ cận đều bao phủ cực kỳ chặt chẽ, mà Tô Dạ cùng Đông Phương Tung Hành ở trong đó liền tựa như thần tiên đánh giá nhất dạng, gọi người ngạt thở. Diệp Tử Lăng đối trận này giao thủ là 10 phần để ý. Dám cùng Đông Phương Tung Hành đánh. Diệp Tử Lăng ngược lại hút miệng khí lạnh, nàng hiểu rất rõ Đông Phương Tung Hành. Đông Phương Tung Hành được vinh dự thiên tài cực hạn. Dì là thiên tài cực hạn, có thể đạt tới thông thần cảnh giới tại, cơ hội đều không ngoại lệ tất cả đều là thần nhân chuyển thế, coi như không phải thần nhân chuyển thế, cũng nhất định có một chút đặc biệt thân thế ở bên trong mà không có bất kỳ cái gì thân thế mang theo, chỉ dựa vào đơn thuần thiên phú nghĩ tuổi còn trẻ đạt tới nửa bước thông thần cảnh, Đông Phương Tung Hoành là toàn bộ đại lục, đều chỉ có số ít mấy người. Có thể nói, trừ thần nhân chuyển thế, Đông Phương Tung Hoành cơ hồ đánh đầu thắng đó. Hai người này, Diệp Tử Lăng thần hồn có chút thấy không rõ lắm Tô Dạ cùng Đông Phương Tung Hoành giao thủ. Nếu như thấy rõ ràng, nàng chắc chắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì Tô Dạ ở một bên trấn áp còn lại trừ đa thiên tài đồng thời, còn một bên đem Đông Phương Tung Hoành áp chế gắt gao. Làm sao có thể? Đông Phương Tung Hoành không thể tưởng tượng nổi đối mặt với Tô Dạ điều khiển 6 thanh lưới dao. Cảm thụ được 6 thanh bản mệnh linh kiếm bên trên truyền đến tinh người khí tức, 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn, không, không chỉ, Xuân Thu, Long Đàm, Hạo Dương, Cô Thành, Phong Ngân, đem giá hỏa này hung hăng ngăn chặn. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, không muốn cho hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cơ hội. Không có vấn đề. Năm thanh tử kiếm kia mình có mình ý nghĩ, chỉ cần cùng Tô Dạ khoảng cách tương đối gần, dù là Tô Dạ không điều khiển, bọn hắn cũng có thể lợi dụng mình mấy chục vạn năm kiếm hồn cấp bậc kinh nghiệm cùng thủ đoạn, cưỡng ép đem Đông Phương Tung hành ngăn chặn. Đông Phương Tung hành hiện tại quả thật có chút thúc thủ vô sách. Đối phó người hắn có biện pháp đối phó kiếm. Hắn làm thế nào? Mà lại những này kiếm bản thân chất liệu cứng rắn, kiếm hồn điều khiển hạ càng là không có cái hở. Hiện tại liền nhìn, luân hồi chuyển thế kiếm. Tô giả nắm tay bên trong mẫu kiếm, từ kiếm hồn chi vương dung hợp mà thành luân hồi chuyển thế kiếm. Cự thương một kiếm. Tô giả nhắm chuẩn Đông Phương Tung Hoành, lao nhanh một kiếm cấp tốc rơi xuống, nhắm chuẩn Đông Phương Tung Hoành. Tại bị áp chế tình huống giới, đối mặt như thế cấp tốc một kiếm, Đông Phương Tung Hoành căn bản không kịp phản ứng. Một kiếm trong chốc lát rơi xuống, lại chớp mắt đến, sau đó trực tiếp đem Đông Phương Tung Hoành hết thệ phòng ngự đều phá vỡ đi ra. Tô A Cửa bao phủ tại Tô Dạ cùng Đông Phương Tung Hành giao thủ khí tức cường đại rốt cục tan đi. Sau đó, tại không ít người tầm mắt chú ý xuống, Đông Phương Tung Hành sinh sinh tử không rơi xuống, máu me khắp người, đả đa hôn mê, không biết sinh tử như thế nào, chiến bại kết cục đã lại không qua rõ ràng. Cùng lúc đó, còn lại Đông Phương gia tộc tiên tài cũng lục tục ngo ngoe nghe tại trong hầm mộ bị kích hạ xuống, toàn bộ chỗ cao linh tinh quáng thấm nhuần ngọn nguồn đất thủ, Đông Phương gia tộc phòng ngự bị tầng tầng tàng rã, khó mà thủ hộ. Mà để người khó có thể tin chính là, làm được đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một người gây nên. Giờ phút này lại nhìn Tô Dạ thời điểm, Đã tay cầm truyện sinh luân hồi, tại năm thanh bản mệnh linh kiếm đồng hành, câu ngồi tại Linh Tinh quán trước động. Kia tư thái đã biểu đạt lại không qua rõ ràng. Cái này quận mỏ, Hàn Chiếm, mà lại muốn lại tiến quận mỏ, nhất định phải hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không mới được. Quy 1 chương 1277, Linh Tinh quán động hải tâm. Chương 1279, Linh Tinh quán động hải tâm. Pháp sư liên minh những người này toàn bộ đều nhìn động, Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được? Đầu tiên là lấy lực lượng một người phá sơn hà giáo chiếm cứ quận mỏ, lại lấy lực lượng một người, đem Đông Phương gia tộc thủ hộ lấy quận mỏ cho đoạt. Đến lúc này một lần Trên lệch bất quá một cái cánh giờ, Tô Dạ ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi qua. Liên đã một mạch mà thành hoàn thành đây hết thảy, phản phất làm được những này, tại Tô Dạ mà nói căn bản không có áp lực gì đồng dạng. Mấy người các ngươi, mau qua tới. Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, giúp Tô Dạ đảo thánh linh tinh. Không cần. Nhưng ngay tại Diệp Tử Lăng phân phó lúc, Tô Dạ chợt truyền âm tới, nơi này có ta một người là đủ. Nhưng ngươi một bên trong coi quặng mộ cửa vào, một bên lại muốn đào thánh linh tinh, ngươi làm sao làm được? Diệp Tử Lăng lo lắng đạo: "Ta có biện pháp của ta, các ngươi bảo vệ tốt bên kia quặng là đủ." Tô Dạ nói: Diệp Tử Lăng chõng coi quạng mỏ bản thân liền cũng không phải là nghiêm mặt không có cái hở, nếu như bây giờ lại an bài nhân thủ tới, chỗ kia quạng mỏ liền nguy hiểm. Trên thực tế hắn hiện tại thủ tại chỗ này, thật tại sắp xếp người tới, không thể nghi ngờ cũng là vừng hữu. Cái này, trong lúc nhất thời, những người này không biết là nghe Diệp Tử Lăng vẫn là nghe Tô Dạ. Nếu là phong tới bình thường, tự nhiên là nghe Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng bản thân cảnh giới liền cao, mặc dù so với bọn hắn đều trẻ tuổi, thế nhưng là tính cách lại cùng cái đại tỷ đại như, cho nên ngày bình thường bọn hắn đều là nghe Diệp Tử Lăng, mà bây giờ, Tô Dạ kia biểu hiện kinh diễm. Quả thực gọi người có chút không biết nên nghe ai. Nghe hắn, Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, biết những người này ý nghĩ, nàng không quen nói loại lời này, đem hết thể giao phó cho người khác. Nhưng là bây giờ Tô Dạ biểu hiện dung không được nàng đi chất vấn, chí ít lấy Tô giả thực lực, tuyệt đối không tới phiên nàng đến khoa tay múa chân. Đáng ghét, ta lại có điểm thành vướng hữu ý tứ. Diệp Tử Lăng hàm răng khẽ cắn. Tô giả hiện tại khuynh chân ngồi xuống, một bên dùng bản thể nghiêm mật trấn thủ quan mỏ cửa vào, một bên dùng hóa thân tiến vào quặng mỏ sâu. Có ý tứ, chỗ này quặng mỏ quả nhiên cùng sơn hạ giáo bên kia quặng mỏ khác biệt. Tô Dạ sờ, sờ cái cảm mở trên vết tượng, liền tựa như khảm nạm đi lên, sẽ có một chút buộc lên hát quang tinh khối, những này tinh khối chính là thánh linh tinh. Muốn mở thánh linh tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy thời gian, cần dùng thượng hạng cái quốc từng chút từng chút đem thánh linh tinh tháo ra mới được. Mỗi một chỗ quặng mỏ thánh linh tinh số lượng, đại khái tại 20 khối tả hữu, số lượng xem ra không nhiều, thế nhưng là chân quý giá trị trình độ, rõ ràng. Nhưng mà chỗ này quặng mỏ diện tích phạm vi muốn so cái trước đại xuất mấy lần, đồng thời thánh linh tinh số lượng quy cách cũng là hoàn toàn không giống. Có cô rất mãnh liệt rất nồng khí tức, từ cái này quặng mỏ ở trong chỗ sâu truyền tới. Tô Dạ lợi dụng hóa thân từng bước một tiến lên. Trên mặt đất còn có mới Đông Phương gia tộc thăm dò qua dấu chân. Tô giả từng bước một hướng phía chỗ sâu tìm tòi quá khứ, càng đi chỗ sâu đi, hắn liền càng phát ra có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mà lại mãnh liệt khí tức. Đến tột cùng là cái gì? Tô Dạ nheo cặp mắt lại, rất là nghi hoặc. Hắn vẫn chưa quá gấp đi quản còn lại thánh linh tinh. Cứ như vậy, rốt cục đi đến quảng mò cuối cùng. Hả? Chính là dừng bước lại thời điểm, Tô Dạ con mắt vừa để xuống sáng rực, chỉ thấy một chỗ hố sâu to lớn, mà hố sâu phụ cận, thì điểm xuất lấy đại lượng tự sắc quang nhuận đá, chiếu lấp lánh. Đây toàn bộ hố sâu đều chiếu sáng tỏ vô cùng. Khi thấy những ngày lúc, Tô Dạ hết thể đều hiểu được. Những này tự sắc quang nhuận tạng đã đồng thời không đáng tiền, chỉ là một loại khoáng thạch mà thôi, nhưng là chân chính chân quý là trong hố sâu đồ vật. Đây là toàn bộ linh tinh quáng núi chốn cô lõi, tất cả thánh linh tinh sở dĩ đạn sinh nguồn suối ngay ở chỗ này. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thật sự là tìm được một cái khó lường đồ tốt ta. Cái này thánh linh tinh nguồn suối là cái gì? Chính là thánh linh châu. Rất nhiều linh tinh quáng núi là không có thánh linh châu, cho nên chỉ cần linh tinh quáng núi mở xong sau, liền vô dụng. Nhưng mà nếu như là có Thánh Linh Châu linh tinh quăng núi liền không giống, coi như mở song sau, hắn còn có thể tiếp tục liên tục không ngừng sinh ra Thánh Linh tinh. Coi như cách xa nhau thời gian là ngàn năm mấy ngàn năm, tại bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là kiếm bọn không lỗ. Tô Dạ từng bước một đi tới hố sâu trước. Như hắn suy nghĩ, một viên ngọc mà sáng lên hạt châu màu tím, ngay tại cái này trong hố sâu lơ lửng xoay tròn lấy, ánh sáng của nó, khí tức của nó, liên tiếp lấy toàn bộ linh tinh quăng núi. Có mở qua vết tích. Tô Dạ yên lặng nói ra, Đông Vương gia cũng muốn đem cái này Thánh Linh Châu trước đo đi, chỉ muốn lấy được Thánh Linh tinh vì tiện tìm một cái vứt bỏ linh tinh quăng núi, bọn hắn liền có thể lần nữa khai phát ra thánh linh tinh ra. Hắn miết miệng lên. Trường không cái này thánh linh châu, không thể nghi ngờ liền trưởng không linh tinh quăng núi ngày sau quyền sinh sát. Tô giảm nhưng không khách khí. Những cái kia thánh linh tinh, tại cái này mai thánh linh châu so sánh, thực tế qua không có ý nghĩa. Liền dùng cái này mai cái quốc đi. Tô Dạ lẩm bẩm. Hắn mới đánh bại Đông Phương gia tộc những thiên tài kia, tiện tay nhặt được một chút cái quốc, cái này cái quốc nơi tay, hắn nện xuống, đối cái này thánh linh châu chính là dừng lại cuộc nện. Ha. Tô Dạ ngược lại hút miệng phì lạnh, chết không được Đông Phương gia tộc xếp vào nhân thủ nhiều như vậy tới, ta cái này một cái quốc xuống dưới, cái này Thánh Linh Châu chỉ dao động một kia, dựa theo tiến độ này đi nện, ta sợ là muốn nện bên trên mấy ngày mấy đêm mới có thể đem cái này Thánh Linh Châu đục ra đến. Tô giả nhíu như mày, tiếp tục như thế không thể được, hắn trở không được thời gian dài như vậy. Một lát sau, Tô giả tựa hồ quyết định cái gì, trong lúc nhất thời, cánh tay bên trong hội tụ lên một cố lực lượng vô hình, hung hăng hướng phía cái này trong hố sâu hoạch tâm một cái quốc xuống dưới. Trong chốc lát, toàn bộ hố sâu đều một trận lay động kịch liệt rung động. Có hiệu quả. Tô Dạ mừng rỡ nở nụ cười. Dùng thân ma lực, hiệu quả muốn chỗ tốt không khuyết. Tô giả dự định lại dùng thân ma lực mở, thế nhưng là, rất nhanh, Hàn Khế Dạ, bản thể bên kia người tới. Tô Dạ bản thể bên này, lẻ loi một mình trấn thủ cửa ngõ cửa vào, con mắt nhìn ra xa phía dưới, có thể nhìn thấy Đông Phương gia tộc người đã kìm nén không được, nhao nhao phun trào vật lên. Đông Phương gia tộc người quả nhiên rất nhanh liền phái người bên trên đến rồi. Tô Dạ cười cười, bất quá không khỏi cũng quá xem thường ta đi, liền phái như thế cho người. 14. Số lượng không ít, thế nhưng là chất lượng nhiều. 14 Đông Phương gia tộc thiên tài. Cảnh giới cơ bản đều tại ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng cùng đệ bắt trọng chi quanh quần ở giữa, ngay cả một người kết đan cảnh đệ cửu trọng người đều không. Đông Phương Tung Hoành cấp bậc kia thiên tài dù sao cũng là số ít, nếu như có khác lợi hại thiên tài, đã sớm an bài đến nơi lầy trông coi. "Tiểu tử, đem chúng ta Đông Phương gia tộc quẳng mộ trả lại." Đông Phương gia tộc thiên tài người chưa tới, thanh âm liền đã hô đi qua. Tô giả nghe thanh âm này, nhếch miệng nói ra, "Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Thanh Một nhóm người này cầm đầu, chính là Tô đã từng giao thủ qua Đông Phương Thanh Hà, Quy 1 chương 1278, Hòa Đàm. Chương 1280, Hòa Đàm. Bất quá Đông Phương Thanh Hà nhìn thấy Tô Dạ về sau, liền biểu hiện không có cách nào giống như là Tô Dạ nhìn thấy hắn đồng dạng phong khinh vân đạm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kẻ thất bại đối mặt người thành công, thường thường sẽ có áp lực trong lòng. huống chi, hắn hiện tại đóng vai vừa vẫn là một cái đến đây khiêu khích tiến công một phương, cơ hội còn chưa bắt đầu ma sát ra cái gì va chạm, nội tâm liền đã luống uống. Tô Dạ khủng bố, hắn là lãnh giáo qua. Thanh Hà ca, người làm sao rồi? Một đám Đông Phương gia tộc thiên tài đi theo Đông Phương Thanh Hà đến tìm Tô Dạ phiền phức, nhưng bây giờ hướng phía Đông Phương Thanh Hà nhìn lại, Phát hiện nhà mình cầm đầu Đông Phương Thanh Hà vậy mà trên trán đều toát ra mồ hôi. "Tô Dạ, đây là chúng ta Đông Phương gia tộc chiếm lĩnh quận mộ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem cái này quận mộ trả lại." Đông Phương Thanh Hà cưỡng để lên giũng khí, nhưng lại không tự kiềm hãm được để ép Thanh Âm. Tô Dạ cười cười, "Đông Phương Thanh Hà, cái này quận mộ bên trên viết các ngươi Đông Phương gia tộc danh tự sao? Các ngươi Đông Phương gia tộc nói là các ngươi chính là các ngươi, ta bây giờ nói là của ta, kia lại thế nào tính?" "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là căn bản không hiểu rõ chúng ta Đông Phương gia đi." "Thanh Hà ca, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy?" Tiểu tử này không biết đánh như thế nào xuống tới cái này quần mỏ, bất quá chúng ta cùng tiến lên, còn có thể sợ hắn không thành." Một cái Đông Phương gia tộc trời mới lên tiếng. Đông Phương Thanh hạ vung tay náo, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người này không đơn giản." Hắn cùng Tô Dạ giao thủ qua, hiểu rất rõ Tô Dạ thực lực khủng bố. Lại thêm về sau hắn nghe nói ngay cả Lục Tả Phong đều thua ở Tô Dạ trong tay sự thật về sau, hắn liền quá rõ ràng, lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để đối kháng Tô Dạ. "Thanh Hà ca, người đang sợ cái gì?" Còn lại Đông Phương gia tộc tiên tài toàn bộ đều mờ mịt. Tô Dạ nhếch miệng lên, "Các ngươi nếu như không có chuyện gì, Ta khuyên các ngươi còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, ta cũng không có gì hứng thú cùng các ngươi ở đây nói chuyện tiễng. Làm cản. Những này Đông Phương gia tộc thiên tài ngày bình thường đi đến đâu, đều là bị người tất cung tất kính tồn tại, mà hiện nay Tô Dạ vậy mà như thế không coi ai ra gì, không đem bọn hắn để vào mắt, bọn hắn ha có thể ngồi được vững. Lập tức liền có hai cái thiên tài cấp tốc xuất thủ, thẳng đến Tô Dạ mà đi. Bọn hắn không hiểu rõ Tô Dạ tu vi cao thấp, nhưng là tại trong con mắt của bọn họ, chỉ cần Tô Dạ vẫn là ngưng đang cảnh, bọn hắn Đông Phương gia tộc trời sinh tu luyện quá thời kỳ của cấm pháp, là đủ đền bù những hư vô phiêu miểu đó chiến lệnh. Từ đó để Tô giả biết sự lợi hại của bọn hắn, mắt thấy có người xuất thủ, Đông Vương Thanh Hà thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nhưng là hiện tại ngăn cản là không kịp, hắn cũng chỉ có thể nói, cùng tiến lên. Nếu như không cùng lúc bên trên, hắn biết rõ, bọn hắn sẽ bị Tô Dạ từng cái từng cái đánh tan, mà tuyệt không người nào có thể chiếm được Tô Dạ nửa chút lợi lộc. Nhưng mà, cho dù là nội tâm của hắn cận tôn ảo tưởng cùng tiến lên, nhưng cũng là một cái mắt. Toàn bộ bị chấn áp khó mà động đậy. Tô giả kiếm đạo lĩnh vực liền đã triển khai, liên tựa như vô số thanh lợi kiếm chặt tại bọn hắn quanh thân. Sau đó, 10 cái thứ tai thậm chí ngay cả một cái có thể tiếp cận Tô Dạ đều không có. Tô giả dối lưng một cái, hắn biết những này Đông Phương gia tộc thiên tài bao nhiêu đều có một chút không sai thủ đoạn cùng thần thông, thế nhưng là kiếm đạo của hắn lĩnh vực am hiểu nhất chính là để người khác những cái được gọi là áp chủ bài cùng thủ đoạn, một cái đều không dùng được. Lại trấn. Tô giả kiếm đạo lĩnh vực tầng tầng phủ tới. Lĩnh vực uy áp so với vừa nãy lớn hơn rất nhiều. Sau đó, Tô Dạ sáu thanh lợi kiếm tại quanh thân cấp tốc hồi hồi, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái này không cùng vị trí Đông Phương gia tộc thiên tài càn quét mà đi. Vẹn vẹn trước mắt thời gian Mấy cái Đông Phương gia tộc thiên tài ngay tại cái này sáu thanh bản mệnh linh kiếm quét ngang thu huy hạ, từng cái tán tác, không cách nào trèo chống. Bất quá Tô Dạ rõ ràng hơn, Đông Phương Thanh Hà mới là mấu chốt. Cửu Tiêu Thiên Lôi, Tô Dạ lôi điện thao túng bên ngoài trong trường hóa thành một đạo hồ quang điện. Vèo một cái, liền chạy Đông Phương Thanh Hà mà đi. Đông Phương gia tộc cắn răng một cái quăng, cái này Tô Dạ hiểu rất rõ hắn, lần trước giao thủ với hắn lúc, Tô Dạ nhận rõ ràng mình không làm gì được cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi, đi lên liền dùng nãy thủ đoạn, để hắn là thật ưu điểm tề cả gia đầu. Bất quá hắn làm Phương gia tộc xếp hạng trước 10 thiên tài, thủ đoạn vẫn phải có, uống A một tiếng liền liên quát, thần thông chứng đạo, tử diệu thôn tiên thương. Một thương này ra, ngược lại là thật đem Tô Dạ Cửu Tiêu Thiên Lôi chống đỡ cả lại. Thân thể hiện hiện, quá thổ thôn tiên thú. Thế nhưng là rất nhanh, Đông Vương Thanh Hà liền liền cảm thấy một đạo lạnh gió đập vào mặt. Hắn đồng tử co rụt lại, hướng phía nơi xa nhìn lại. Thái cổ cực thương kiêu ý, lại là một kiếm này. Đông Phương Thanh Hà toàn thân run lên, đối với một kiếm này có thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Lần trước hắn chính là bại dưới một kiếm này, mà lần này, không, ta tuyệt không. Đông Vương Thanh Hà nội tâm khàn giọng hô hết, hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng mà đối mặt một kiếm này, Hắn hết thảy ngăn cản đều là phi công, phòng ngự bị tầng tầng tan dạ ra. Sau đó Tô giả kiếm, tại chỗ đem hắn đánh rơi không chung. Đông phương Thanh Hà bị thương không nhẹ thế, nhưng hắn còn sót lại thanh tỉnh ý thức biết, Tô giả đối với hắn lưu tình. Ầm ầm. Một đạo thanh âm niết hại nhức góc qua đi, trên bầu trời, kia còn tại tác chiến đông phương gia tộc thiên tài, phá thành mảnh nhỏ, cái này đến, cái khác tắc tắc. 10 cái thiên tài, cũng không có đem đến từ tại Tô Dạ bảo vệ quặng mỏ đánh xuống. Trang diện lại một lần nữa bình tĩnh lại. Tô Dạ vẫn ngồi ở quặng lối vào trước, mà trước mặt cũng vẫn như cũ dông thuyết, chỉ có hắn lẻ loi một mình. Còn phải lại kiên trì một chút thời gian tô giả cảm ứng một chút hóa thân mở tiến độ những này thánh linh tinh có thể phóng tới đằng sau bất quá khối này thánh Linh Châu là nhất định phải muốn chiếm được cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua tô giả đem Đông phương gia tộc thiên tài lại một lần nữa đánh tan cơ hội là làm cho cả linh tinh quán núi một vùng toàn bộ kinh động hiện tại Đông phương gia tộc cũng lâm vào tình cảnh tiến thối Lương nan. bởi vì bọn hắn có một chút thiên tài là thủ tại cái khác trong hầm mỏ có thể di chuyển nhân lực vốn là có hạn mà bây giờ tô giả thực lực đã triệt triệt để để đại biểu lại chứng minh 10 cái ngưng đan cảnh Đông Phương gia tộc thiên tài là căn bản không làm gì được Tô Dạ. Nhưng mà, bọn hắn đã không có cách nào phái càng nhiều người, lại coi như phái đi càng nhiều người, liền nhất định hữu dụng rồi. Tô giả hiện tại khoanh chân ngồi tại quận mộ bên trên, yên lặng chờ đợi. Hắn biết, Đông Phương gia tộc người nhất định không sẽ như thế từ bỏ ý đồ, bọn hắn rất rõ ràng Thánh Linh Châu tác dụng, cho nên tất nhiên sẽ ý nghĩ nghĩ cách một lần nữa đoạt lại quận mộ. Đông Phương gia tộc người, đến so Tô giả suy nghĩ nhanh hơn một điểm. Tô Dạ Vinh. Lần này, Đông Phương gia tộc chi phái tới 61 thiên tài, mấy cái này thiên tài thực lực cũng không tính mạnh, liền xem như phía trước nhất dẫn đầu cũng chỉ có ngưng đàn cảnh đệ lục trọng mà thôi. Cùng trước đó khác biệt, ngữ khí của bọn hắn thái độ, không thể nghi ngờ là khách khí rất nhiều, xem ra cũng không tính cường công, mà là đến hòa đàm. Quy một chương 1279, đàm phán vỡ tan. Chương 1281, đàm phán vỡ tan. Tô Dạ khỏe miệng giơ lên một cái đường cong, xem ra Đông Phương gia tộc thiên tài cũng không phải nhiều như vậy, bị hắn đánh tan một nhóm lại một nhóm, hiện tại đã càng phát ra tìm không thấy có thể cầm ra rất nhi. Nói đi, các ngươi lần này muốn làm sao? Tô Dạ lười biếng nói, một bộ binh tới tướng nữa, tới đất ngăn hư vị. Cẩm đầu Đông Phương gia tộc Thiên Tài chắp tay nói, tại Hạ Phương Đông một mình, trước đây chúng ta Đông Phương gia tộc đối Tô Dạ Vinh quả thật có chút bất kính, mong rằng Tô Dạ Vinh có thể rộng lòng tha thứ. Chúng ta lần này tới đây, không phải trắng trận cướp đoạt, mà là đến cùng Tô Dạ Vinh làm một cuộc làm ăn, một bút lớn, lại tuyệt đối sẽ không thua thiệt tại Tô Dạ Vinh suy ý. Tô Dạ liền suy đoán là như thế, không nóng không vội mà nói, nói đi, các người muốn làm gì? Hắn cũng thật tò mò. Nếu như Đông Phương gia tộc có thể cho hắn tang tác Thánh Linh Châu bảo vật, hắn tự nhiên không ngại nhường một chút nói, Thánh Linh Châu với hắn mà nói lại không có cái dám dùng. Nếu như cho không được Vậy hắn cũng không để ý thật lãng phí chút thời gian, cho hóa thân đầy đủ mở Thánh Linh Châu khe hở. Chỉ cần Tô Dạ huynh chịu đem cái này quẳng bỏ nhường lại, chúng ta Đông Phương gia tộc, cho Tô Dạ huynh 5000 vạn linh thạch, Tô Dạ huynh cảm giác phải ý như thế nào? Phương Đông một minh nói đến 5000 vạn linh thạch lúc, lực khí không thể nghi ngờ trở nên cao tự mãn rất nhiều. Hiển nhiên, trong mắt hắn, 5000 vạn linh thạch, Tô Dạ đời này đều chưa thấy qua. Đổi tại nó, tuyệt đối đầy đủ. Thế nhưng là Tô Dạ lại là trong tích tắc đem tức chuyển hay, đạo lĩnh vực theo sát phía sau. Đối phó những này ngưng đan cảnh tứ ngũ trọng tài, Tô nhìn thấy lĩnh vực triển khai không thậm chí đều không cần tự mình động thủ, tay kia tựa như là kẹp vào đối thủ đồng dạng, tùy thời đều có thể đưa người khác vào chỗ chết. "So, Tô Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng nói đùa chúng ta." Phương Đông một mình cả kinh nói. "Là các ngươi trước cho ta mở đùa giỡn." Tô Dạ cười nhạo nói, "Ta vốn cho là các ngươi Đông Phương gia tộc đến cùng ta nói giao dịch, vốn hẳn nên rất có thành ý, nhưng bây giờ đến xem, các ngươi là một điểm thành ý đều không có. Đã như vậy, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, xuống đi." Nói xong lúc, Tô Dạ đều không nghĩ tới đa động tay, đạo lĩnh vực đem một đám trời mới hoàn toàn đè sập, sau đó Lúc này đem những người này đánh xuống đi. 5000 vạn linh thạch cũng muốn để hắn nhường ra quần hộ. Cái này Đông Phương gia tộc là thật đem hắn khi ngớ ngẩn lựa gạt. Không nói trước một viên thánh linh tinh tại quá thời kỳ cổ đều đủ để hối đoái 1 ngàn vạn linh thạch, phóng tới cái này thánh linh tinh khan hiếm thời đại, sợ là hối đoái 2000 vạn linh thạch đều không có đáng. Cái này liền còn không nói thánh linh châu, thật lấy chính mình khi đồ đần nhịn. Đã người khác coi hắn là đồ đần nhịn, hắn cần gì phải khách khí cái gì? Lại nhìn Đông Phương gia tộc bên này, có như vậy một nhóm Đông Phương gia tộc đội ngũ là chưa tham chiến, đứng tại linh tinh quang dưới núi chủ trì đại cục. Trong đó dẫn đầu chính là một cái thông thần cảnh đỉnh phong râu quay nón lao giả, ở trong đám người lộ vẻ hắc giữa bầy gà, cực kỳ loa mắt. Trấn Sơn đại bá, cái này Tô Dạ, thực tế là không thèm nói đạo lý a. Phương Đông một mình kêu không nói, gia hỏa này ngay cả có kẻ mặc cả đều không có, liền đem chúng ta đánh xuống. Cái này Tô Dạ bá đạo như vậy. Một bên Đông Phương gia tộc người nghiến răng nghiến lợi mà nói, Trấn Sơn huynh, ta nhìn cái này Tô Dạ chính là cho thể diện mà không cần, thật cho là chúng ta Đông Phương gia tộc không làm gì được hắn. Không bằng chúng ta cũng đừng quản quy củ nhiều như vậy, chúng ta những này thông thần cảnh đi lên giáo huấn một chút hắn tiểu tử này. Hừ. Các ngươi lạ ngưỡng hẳn à?" Tiêu Dâu Quai nón Đông Phương trấn sơn lạnh lùng mà nói, "Thật nếu để cho Thông Thần cảnh trưởng lao đi đối phó Tô giả một người kết đang cảnh, vậy chúng ta liền thành đối lý người." Hiện tại Linh Tinh Quăng núi chiến đấu, chúng ta cương chiếm pháp sư liên minh phát hiện ra trước Linh Tinh Quăng núi, vốn là tiểu bất chiếm lý, chỉ là pháp sư liên minh cũng không tốt bởi vì loại này bệnh vật mà phát tác. Nhưng nếu như lại làm một chút chuyện gì quá phân nhi, pháp sư liên minh bắt đến cơ hội, trực tiếp cùng chúng ta vật mặt, đến lúc đó chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền nghi. Đối phó người bình thường, quy củ. Bọn hắn Đông Phương gia tộc khẳng định lười giáng quý củ. Ngươi yếu Chúng ta liền lấy mạnh ép người. Nhưng là Tô giả hiện tại mang theo một tầng pháp sư liên minh thân phận, bọn hắn không tuân theo quy củ, pháp sư kêu liên minh chiếm lý, liền dám bị mặt, đến lúc đó song phương cũng không chiếm được chỗ tốt. Thánh linh tinh là chân quý, thế nhưng là cùng pháp sư liên minh bị mặt, vậy liền được không bù mất. Vậy, vậy cái này phải làm sao? Chúng ta bây giờ đã không ai có thể dùng đi đối phó Tô Dạ a. Một bên trưởng lao đều gấp. Bọn hắn hiện tại cũng kinh đến. Cái này Tô Dạ là nơi nào đến yêu nghiệt? Lấy lực lượng một người, xứng sở sinh bại bọn hắn Đông Phương tộc hơn 30 thiên tài. Đông Phương Chấn Sơn lông mày nhăn lại, ngươi cùng Tô Dạ sách điều kiện gì? Bị Đông Phương Chấn Sơn hỏi như vậy, kia Phương Đông Nhất Minh ngáp đúng mà nói, tự nhiên là cùng Chấn Sơn đại bản nói đồng dạng. Ngươi xác định. Đông Phương Chấn Sơn ngữ khí trầm thấp quát. Phương Đông Nhất Minh bị Đông Phương Chấn Sơn như thế ép hỏi, hoảng loạn lên, đành phải chi tiếng nói, "Ta, ta cho là 5000 vạn linh thạch." Ngứ ngẩn. Đông Phương Chấn Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quá mắng, "Đáng đợi ngươi bị người đánh xuống, ta nói cho ngươi mở triệu giá chỉ mở 5000 vạn sẽ cái gì cũng không hỏi, liền đem xuống." Phương vội giải thích, Thế nhưng là cái này Tô Dạ chỉ có ngưng đan cảnh mà thôi, 500 triệu linh thạch thực tế nhiều lắm à? Vạn Bối cảm thấy 5000 vạn linh thạch cho tiểu tử này cũng đủ để cho tiểu tử này thỏa mãn. Ngu Xuân, Đông Phương Trấn Sơn lặng lẽ nói, ngươi cho rằng cái này Tô Dạ giống như ngươi ngốc? Hắn vì cái gì địa phương khác không đánh, hết lần này tới lần khác đánh chỗ kia quẩn mỏ, sợ là đã nhìn ra mờ ám. Ta không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng Thánh Linh Châu việc nhiều nửa đã bại lộ, ngươi Cầm 5000 vạn đi cùng Tô Dạ trao đổi Thánh Linh Châu. Ta, ta. Phương Đông một mình cũng biết mình lạm sai sự tình. Hắn vốn là nghĩ đến cho Tô Dạ 5000 vạn kia 450 triệu mình liền có thể độc chiếm, ai biết chân chính ngu ngốc là chính hắn. Trấn Sơn trưởng lão, ta lại đến đi cùng tiểu tử này nói một chút." Phương Đông một mình kiên trì đi lên, hắn biết, nếu như không lập công chủ tội, thật xảy ra chuyện, hắn phải gánh vác lớn trách nhiệm. Người đã không có cơ hội. Đông Phương Trấn Sơn mặt không biểu tình mà nói, chờ lấy trở về lĩnh phạt đi. Đừng a, không muốn ai Trấn Sơn đại bá. Kéo xuống đi. Đông Phương Trấn Sơn không có bất kỳ cái gì lưu tình, đối phương kia một điểm nhỏ cựu cựu hắn sao lại suy đoán không ra, độc chiếm linh thạch. Thật đúng là cảm tượng. Thanh hạ Ngươi thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm đi, ngươi cùng Tô Dạ dù sao tại Thánh Dương vực gặp mặt qua, hắn lại không đối ngươi hạ tử thủ, hơn phân nửa là nhìn xem một điểm thể diện. Ngươi đi cùng hắn nói đi. Đông Phương Thanh Hà giờ phút này đã khôi phục một chút, Tô Dạ vẫn chưa đối với hắn hạ nặng tay, vì vậy chỉ dùng một ít linh đan rượu dược liền đã khôi phục lại. Quy một chương 1280, ta muốn gặp Đông Phương Tố Tuyết. Chương 1282, ta muốn gặp Đông Phương Tố Tuyết. Không có vấn đề. Đông Phương Thanh Hà hít vào một hơi thật dài. Hắn là thật không nghĩ tại đối mặt Tô giả. Thế nhưng là không có cách, đã gia tộc có yêu cầu, hắn nhất định phải đáp ứng. Trước cho hắn mở ra 500 triệu linh thạch giá cả, nếu như hắn không đồng ý, sẽ hỏi tiếp hắn muốn cái gì. Cụ thể làm thế nào, người ứng nên biết phải làm sao. Độc Vương Trấn Sơn vô vỗ Đông Phương Thanh Hà bả vai. Đối với Đông Phương Thanh Hà, hắn vẫn là hết sức yên tâm. Trấn Sơn đại bá yên tâm đi." Đông Phương Thanh Hà nói. Hắn cấp tốc dẫn mấy người lại một lần nữa bay trên không trung. "Chấn Sơn huynh, nếu như lần này bàn lại không thành nhưng phải làm sao?" Những người khác ngưng lông mày nói, "Cái này Tô Dạ rõ ràng không phải người hiền lành a. Không nên gấp gáp, phía trên thắng bại đã nhanh phân ra đến." Đông Phương Chấn Sơn nhìn xem chiếc không, cái này Nhạc Thanh Ngân kiên trì không được quá lâu, chỉ cần để từng ngày rảnh tay, giải quyết cái này Tô Dạ, dễ như trở bàn tay. Quan mỏ cửa vào trước, Tô Dạ yên lặng cảm ứng. Lại có ba canh giờ liền đủ. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này Thánh Linh Châu không hổ là Thánh Linh Châu, quá khó mở. Hả? Ngay tại hắn tính toán thời điểm, Đông Phương gia tộc người vậy mà lại tới. Còn tới? Tô Dạ nhìn Đông Phương Thanh Hà, nói ra, "Đông Phương Thanh Hà, ngươi lần này tới lại muốn làm gì? Ta xem ở Đông Phương Tố Tuyết trên mặt mũi, không nghĩ quá mức tôn thứ ngươi, ngươi không phải nhìn khung ra?" Đông Phương Thanh Hà nói ra, "Tô Dạ, ta là tới cùng ngươi đàm phán. Vừa rồi một mình xác thực có đoạt được tội, mong rằng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân." "Ha ha, ta không thể bảo đảm, hắn chính là của ngươi vết xe đổ. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì tốt khí, đối với Đông Phương gia tộc, hắn cũng không nghĩ cho cái gì tốt nửa khí." Còn lại Đông Phương gia tộc người nhìn thấy Tô Dạ đối Đông Phương Thanh Hà như thế không tôn tính, trong lòng là kìm nén một ạn, thậm chí muốn ra tay, thế nhưng là vừa nghĩ tới Tô Dạ lợi hại, liền nửa điểm xuất thủ ý nghĩ đều không còn. "Ta ra 500 triệu linh thạch." Tô Dạ nói ra, "Tô Dạ, đem cái này quẳng mỏ nhường cho bọn ta Đông Phương gia tộc." Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lắc đầu, Đông Phương Thanh Hà, ngươi ngược lại là so phương đông một mình thông minh một điểm, không đến mức để ta đối với ngươi trực tiếp xuất thủ. Nhưng là 500 triệu linh thạch, ngươi vẫn là không có thành ý. 500 triệu linh thạch, chúng ta Đông Phương gia tộc, cho ngươi thêm một chỗ quần mò. Đông Phương Thanh Hà giảng đạo, "Cái này còn tạm được." Tô giả chậm rãi mà nói, "Tối thiểu nhất ngươi sẽ không nốc đến cho là ta không có phát hiện Thánh Linh Châu." "Bất quá, Đông Phương Thanh Hà, ngươi cẩn thận tính toán tính toán, một viên Thánh Linh tinh giá trị, ở thời đại này đủ để bù đắp được 2000 vạn linh thạch. Mà nơi này mặt Thánh Linh tinh nói ít có hơn 60 mai." Đối tính được đã giá trị 12 ước linh thạch, ngươi ra 500 triệu linh thạch, lại thêm một chỗ quặng mỏ, miết cưỡng đủ bên trên. Nhưng ngươi không có đem Thánh Linh Châu tính đi vào đúng không? Tô giả không nóng không đổi mà nói, ngươi sẽ không cho là ta không biết Thánh Linh Châu mới là toàn bộ linh tinh quáng núi mệnh môn, là đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra Thánh Linh tinh tuyệt thế thân vật, ngươi cầm 500 triệu linh thạch thêm một cái quạng mỏ cho ta đi đổi, thật sự cho rằng ta tính không rõ ràng giao dịch này không thành. Đừng nói cầm 500 triệu linh ngươi lại thêm 1 tỷ, ta cũng sẽ không đổi. Độc Vương Thanh Hà biết sự tình phiến phức, bởi vì Tô Dạ đối Thánh Linh Châu giá cả hiểu rất rõ. Nhưng ngươi phải biết, cái này quặng mỏ ngươi chưa hẳn 10 phần 10 có thể thủ được. Mà lại cái này thánh linh châu đến trên tay ngươi đồng thời chỗ vô dụng, ngươi cầm cũng là phòng tay đồ vật. Pháp sư liên minh chẳng lẽ đưa cho ngươi thật liền so với chúng ta đưa cho ngươi nhiều? Đông Phương Thanh Hà nói. Tô giả biết miệng lên, cái này Đông Phương Thanh Hà muốn so Phương Đông một mình mạnh nhiều, đều hiểu được làm sao phản kích. Đó là việc của ta, không phải ngươi hẳn là cân nhắc. Tô giả nói ra, ta chính là đem thánh linh châu ném, kia cũng là chuyện của chúng ta. Tô Dạ, đến cùng muốn làm sao xử lý, mới nguyện ý đem cái này quặng mỏ giao ra? Đông Thanh Hà một trận tê cả da đầu. Tô Dạ không chỉ thực lực mạnh, tâm tính cũng cực kỳ hơn người. Nói giao dịch cũng là từng muốn nói, hắn tử cho là mình đã đủ học cách, lại phát hiện Tô Dạ căn bản không có kế hở. Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ, rất đơn giản, người linh thạch ta không muốn, ngươi quảng mỏ ta cũng đừng. Ta muốn gặp Đông Phương tố Tuyết, đồng thời, các người Đông Phương gia tộc làm sao đem ta đổi ra ngoài, lần sau liền làm sao đem ta khách khí khí khí tiếp nhận đi. Cái này, Đông Phương Thanh Hà không nghĩ tới, Tô Dạ yêu cầu vậy mà là cái này. Tốt, ta xuống dưới cùng ta ra trưởng đối nói một chút. Đông Phương Thanh Hà một hơi thật sâu, dẫn đám người một đường trở về lại một nhóm Đông Phương gia tộc người xuống dưới, Diệp Tử Lăng một mực đang chú ý Tô Dạ, thời khắc này nàng cũng đã thương thế khỏi hẳn, đem Tô Dạ đánh xuống chỗ này quặng mỏ thủ kín không kế hở. Chính là chú ý Tô Dạ, nàng mới càng thêm rung động. Nàng đều nhìn kinh ngạc đến ngây người. Đông Phương gia tộc một nhóm lại một nhóm thiên tài, vậy mà hoàn toàn không làm gì được Tô Dạ một người. Tô Dạ không chỉ đem quặng mỏ đánh hạ, còn sừng sốt lấy lực lượng một người, gọi Đông Phương gia tộc đều không ngừng tiêu khổ. Loại chuyện này, thả chút kia, liền xem như lại người thân cận nói với nàng, nàng đều tuyệt không tin. Không hợp logic. Tử lúc này một thanh kiếm ôn nhu rơi xuống. Thanh ngân sư huynh, trở về, chính là Nhạc Thanh Ngân. Nhạc Thanh Ngân giờ phút này đầu đầy mồ hôi, tay đặt ở Diệp Tử Lăng trên bờ vai, cái này Đông Phương gia tộc người vẫn là nhiều một chút, từ kia phương Đông từng ngày dẫn đầu, ta một người cũng không thể tránh được. Diệp Tử Lăng nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân tay, có chút lui lại một bước, sợ hồ không quá muốn để Nhạc Thanh Ngân đối tự mình động thủ động cước. Nhạc Thanh Ngân rõ ràng cũng cảm ứng được những này, nhưng rất nhanh liền đem không vui biến thành tiêu dung, các ngươi làm không tệ, đem xuống một tòa. Tử lại chưa quan tâm nói, mà là lẩm bẩm nói, bét, sư nếu như hạ tới, Đây chẳng phải là đại biểu, Phương Đông từng ngày cũng đưa ra tay sao? Phương Đông từng ngày, Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ 2 thế tài. thực lực đã tu tới thông thần cảnh. Lại nhìn Đông Phương trấn sơn bên này, nhìn Đông Phương Thanh Hà bình tĩnh rơi xuống, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Như thế nào? Tô giả muốn gặp ta tỷ tỷ." Đông Phương Thanh Hà đem Tô Dạ nguyên thoại truyền đạt cho Đông Phương trấn sơn, còn lại hắn đều có thể không cần. Ta cảm thấy, thấy tỷ tỷ của ta ngược lại cũng không sao, hắn mục đích chúng ta Đông Phương gia tộc người đều biết, làm gì không cho hắn cơ hội lần này? Không thể không nói, thua với Tô Dạ nhiều lần như vậy về sau, Hắn thái độ đối với Tô Dạ đã xác thực đổi mới rất nhiều. Đông Phương Trấn Sơn cười nhạo nói, "Không cần, chúng ta Đông Phương gia tộc đem Tô Dạ chạy ra, lại cho Tô Dạ mời về, chuyến ra nó, chẳng phải là mất mặt ném lại phát." Tô Dạ thật phải đáp ứng 500 triệu linh thạch điều kiện, ta còn tạm thời cảm thấy hắn có chút tự mình hiểu lấy, nhưng bây giờ, hắn đã không có cơ hội. "Có ý tứ gì?" Đông Phương Thanh Hà người được một chút không bình thường hương vị. "Không có ý gì, cái này Tô Dạ, giao cho ta xử lý là đủ." Một thân ảnh từ nơi không xa bình tĩnh đi tới, trên người hắn không có tán phát ra cái gì có thể bị Đông Phương Thanh Hà phát giác được bình tĩnh khí tức. Từng ngày đại ca Đông Phương Thanh Hà nhìn người nọ lúc, hơi kinh hãi. Quy một chương 1281, Chiến Đông Phương Trục Nhật. Chương 1283, Chiến Đông Phương Trục Nhật. Hắn biết, Tô Dạ phải tao ngưng. Đông Phương Trục Nhật có thể tại Đông Phương gia tộc bên trong xếp hạng đến thứ hai, cũng không phải từ ngoài miệng nói một chút thần thông bản lĩnh. Đối phương vẹn vẹn thông thần cảnh đệ nhất trọng thật cảnh giới, liền đã để rất nhiều nhân vọng bụi lui bước. Coi như Tô Dạ lại người tiên, vẹn vẹn chỉ là ngưng đan cảnh đệ cửu trọng giới, cũng rất khó Phương Nhật tăng Phương Trục Nhật đại ca xuất thủ, liền không cần phải lo lắng. Đông Phương Thanh Hà ôn hòa nói, Đông Phương chủ Nhật nhìn Đông Phương Thanh Hà, thái độ lãnh đạm mà nói, cái kia Nhạc Thanh Ân có hơi phiền toái, vì đối phó hắn, ta thụ một chút vết thương nhỏ, bất quá không có gì to tát. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong lúc, Đông Phương chủ tịch thả người nhảy lên, trực tiếp đằng không bay lên, đi tới khoảng mộ trước đó. Tô giả tự nhiên cũng cảm ứng được Đông Phương chủ Nhật đến. Nhìn thấy người thanh niên này toàn thân tản ra kinh người khí tức về sau, Tô Dạ hồi tưởng lại cùng Nhạc Thanh Ân trước đây ở trên không bên trong giao thủ thanh niên áo tím, người tay cầm lượng tiên tịch, nhưng chẳng phải là trước mặt Đông Phương Đông Phương gia tộc quả nhiên sẽ không theo ta ôn tồn nói chuyện. Tô Dạ duỗi lưng một cái, Ngươi gọi Tô Dạ, đúng không?" Đông Phương Trục Nhật đạp lập không trung, bình tĩnh trấn định nói. Đối mặt thông thần cảnh thế tại, Tô Dạ cũng không tốt khinh thường, chậm rãi từ từ đứng dậy, nói ra, "Không sai, là ta." Đem quặng mỏ nhường lại đi. Đông Phương Trục Nhật chậm rãi nói, khí thức của hắn có chút tản ra một chút. Hắn cảm thấy, Tô Dạ nên có cái này tự mình hiểu lấy. Thế nhưng là Tô Dạ lại là cười lạnh, các người Đông Phương gia tộc người xem ra đều là một cái khuôn đúc già, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a đi lên liền để ta nhường ra quặng mỏ, cái này quặng mỏ bên trên viết các ngươi Đông Phương gia tộc danh tự sao? Đông Phương Trụ Nhật nhìn thấy Tô Dạ vậy mà không có chút nào thức thời ý tứ, nhếch miệng lên, phát ra một tia khinh thường cười lạnh. "Đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái chúng ta Đông Phương gia tộc thiên tài, liền cho là chúng ta Đông Phương gia tộc không làm gì được ngươi. Tô Dạ, ngươi xem ra là hơi kiếm được chút lợi lộc, liền đã không biết trời cao đất rộng. Nhưng bằng vào chúng ta Đông Phương gia tộc, không lấy thông thần cảnh trưởng đối khi dễ ngươi, đó là chúng ta không nghĩ lấy mạnh hiếp yếu, bất quá không có nghĩa là chúng ta Đông Phương gia tộc không ai. Đông Phương Trụ Nhật nói đường hoàng, sau đó nói, "Đã ngươi không nghĩ tránh già, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi lăn xuống đi." Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tự nhiên vẫn là động thủ càng thêm gọn gàng mà linh hoạt một chút. Đông Phương Trục nhật khí tức đã hoàn toàn triển khai. Thông thần cảnh đệ nhất trọng qua cảnh giới, sắp thực tương đương giò người. Tô giả mắt thấy loại cảnh giới này bày ở trước mặt mình, không có chút nào vẻ sợ hãi, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, kiếm đạo lĩnh vực liền tùy theo mở ra. Trong không khí, còn cuốn dương cung bạn kiếm bầu không khí. Tiểu tử này điên rồi sao? Vậy xem bên trong, kia nhạc thanh ngân híp mắt, hắn nơi nào tới nhân vật, thoát nhiên là chúng ta pháp sư người trong liên minh, cũng dám cùng Đông Phương Trục nhiệt đấu. Thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Hắn là Tô Dạ, chỗ này quẳng mỏ chính là hắn đánh xuống. Diệp Tử Lăng nhíu nhíu mày, nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân chế giễu Tô Dạ, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút không vui. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Tô Dạ là điên, dám cùng Đông Phương Trục nhật khiêu chiến, nhưng là nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn ngay cả chỗ này quẳng mỏ đều không hạ được tới. Nhạc Thanh Ngân chế giễu Tô Dạ, không thể nghi ngờ là cũng là cười nhạo bọn hắn tất cả mọi người. Nhạc Thanh Ngân rất nhạy cảm quan sát ra Diệp Tử Lăng không vui, để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, Diệp Tử Lăng ngày bình thường cũng sẽ không dễ dàng như vậy sinh tức giận. Cái này Đông Phương Trục nhập thực lực ta biết, coi như ta đối đầu hắn đều không chiếm được tiện nghi. Trên người người này có một chút chỗ là thủ. Không phải thần nhân chuyển thế, nhưng lại có thần nhân tri tướng, đây cùng Đông Phương gia tộc ngàn cổ lịch sử có quan hệ. Nhạc Thanh Ngân nói chuyện cổ lô liên tục xuất hiện. Nhạc sư huynh đều tại Đông Phương trúc nhật trên thân không chiếm được tiện nghi. Diệp Tử Lăng cả kinh nói, "Lần này Tô giả muốn hành việc. Tô giả cùng Đông Phương trúc nhật rằng cơ vẫn chưa tiếp tục quá lâu, chỉ là một lát, hai người liền đã giao thủ va chạm." "Hừ, cái này kiếm đạo lĩnh vực ngược lại là có chút phiến thức, bất quá người lại có thể làm gì được ta." Đông Phương trúc nhập giẫy chân giẫm mạnh, liên liên lấy thông thần cảnh ngang ngược đạo tiêu chuẩn, trực tiếp một đạo lượng tiên xích chử xuống. Thần thông đạo Trời sông ngân hà, cái này một thước rơi xuống, hải lượng linh lực đúng là hóa thành một đạo như thác nước thủ đoạn, sinh sinh dáng lâm. Tô giả hít một hơi thật sâu, cái này Đông Phương Trục Nhật làm thông thần cảnh thiên tài quả nhiên khó lường. Đã như vậy, hắn cũng không thể giấu giốt, đi lên liền phải đem áp chủ bài dùng đến mới được. Lại kiên trì một hồi. Tô giả mặt không biểu tình nghĩ đến, cùng Đông Phương Trục Nhật phân ra cái thắng bại hắn nhưng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn có thể hay không đạt được Thánh Linh Châu, chỉ muốn lấy được Thánh Linh Châu, Đông Phương gia tộc nhuệ khí liền triệt để bị hắn giết sạch sẽ. Cực thương kiếm ý, Tô trong chốc lát đem cực thương kiếm ý thi triển đi ra vất tay háo chính là một kiếm, phối hợp cực thương kiếm ý một kiếm, nhưng hai sơn, nhưng phía địa, uy lực vô cùng. Tô Dạ cũng không biết mình một kiếm này đối mặt thông thần cảnh kết quả như thế nào, bất quá kết quả rất nhanh liền rõ ràng. Và chạm phía dưới, hai chiêu thủ đoạn đúng là bất phân cao thấp, lẫn nhau tiêu tán cùng một chỗ. Cái gì? Đông Phương Trục nhật đông Dương dần mình, nhìn thấy một màn trước mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cân nhắc đến Tô Dạ trước đó liên tiếp bại rất nhiều Đông Phương gia tộc thiên tài, hắn cũng chưa khinh địch, đi lên liền đem tuyệt học của mình thi triển mà ra, nhưng mà ai biết hay là bị Tô Dạ giả hóa giải. Một đám người vây xem cũng là lấy làm kinh hãi kém một cái đại cảnh giới, ngạnh sinh sinh gánh vác. Mạc Hành Phong cách đó không xa quan sát, ngược lại hút miệng khí lạnh, vì Tô giả lau vệt mồ hôi. "Hừ, cũng trách không được chúng ta Đông Phương gia tộc nhiều thiên tài như vậy không làm gì được ngươi, ngươi xác thực có mấy phần thủ đoạn." Đông Phương Trục Nhật sắc mặt trầm xuống, Lự Tiên Xích tại trong tay du động, không biết lại muốn thi triển thủ đoạn gì. Tô giả cũng sẽ không cho Đông Phương Trục Nhật cơ hội, cực thương một kiếm tại trong tay hội tụ, trong chốc lát lại là quét ngang mà đi. Đông phương Trục Nhật vung tay áo một thước, lấy ý đồ hóa giải, nhưng mà chỉ là phổ thông một kích làm sao có thể chống đỡ được Tô Dạ cực thương một kiếm, trong nháy mắt liền bị Tô giả hóa giải sạch sẽ. Đáng ghét. Đông Phương Trục Nhật sắc mặt tâm trầm hắn chưa hề nghĩ tới hắn làm Thông Thần cảnh thế tại, giải quyết Tô Dạ còn như thế phiền phức. Hắn cấp tốc tránh đi, dự định cùng Tô Dạ kéo dài khoảng cách. Cùng ta kéo dài khoảng cách. Tô Dạ nhưng không cảm thấy đây là một cái bình thường quyết định. Hắn cực thương một kiếm nhưng lao nhanh ở ngoài màn rậm, cái này Đông Phương Trục Nhật phải kéo ra bao xa khoảng cách mới có thể tránh hắn một kiếm này. Rất nhanh, Đông Phương Trục Nhật cũng phát hiện loại tình huống này. Vô hắn trốn tới đâu, Tô một kiếm này tựa cũng thể bắt được hắn. Phá cho ta. Đồng phương Trục Nhật một cái quan, thần thông đạo, trời song ngân hạ. Hắn chiêu này thế nhưng là rất hao phí linh lực, hắn cũng không nghĩ như thế tùy ý thi triển đi ra. Hả? Đông Phương Trục Nhật hóa giải một kiếm này lúc, đột nhiên phát hiện lại một kiếm cuốn tới. Vẫn là cực thương một kiếm. Quy một chương 1282, Liêm Sỉ. Chương 1285, Liêm Sỉ. Rốt cuộc, Tô giả hóa thân tại trong hồ sâu, nhìn trong tay xinh đẹp lấy bóng ánh màu sắc thánh linh châu, dần dần dơ lên khóe miệng, cái này thánh linh châu tới tay, cũng không có cái gì còn lại lo lắng. Coi như hiện tại đem quặn mỏ giao cho Đông Phương Trục Nhật, đều không có vấn đề. Bất quá Tô Dạ cũng không có lớn như vậy thiệt tâm. Thánh Linh Châu mở xong, liền mở Thánh Linh Tinh. Đông Phương gia tộc thật nghĩ chiếm cứ chỗ này quẩn mò, liền tới đoạn chính là, đem Thánh Linh Châu thu vào trong lòng, Tô Dạ đi tới Thánh Linh Tinh vị trí, nhiều như vậy Thánh Linh Tinh cũng là một bút không nhỏ tài phú, cũng không thể lãng phí. Tô Dạ đếm thử mở một chút. Cái này mở dễ độ muốn so Thánh Linh Châu đơn giản nhiều. Chỉ tiếc, mới mở Thánh Linh Châu thần ma lực dùng có chút quá độ, nếu như không dùng thần ma lực, cái này Thánh Linh Tinh mở nghĩ đến liền dễ dàng nhiều. Tô đầu. Cùng lúc đó, Tô Dạ lẩm Thần Tử còn có Lục Tà Phong bốn người, cũng là cùng kia Đông Phương Hiện tại trang diện lập tức phát sinh biến hóa vi diệu, mới còn điên cuồng vô cùng, nói cái gì cũng phải làm cho Tô giả ăn chút đau khổ đồng phương chụp nhật, hiện tại trong lúc nhất thời sừng suốt không dám động thủ. Chỉ giá ngoài miệng têu gào vài câu, muốn nói động thủ, Đông Phương chụp nhật là thật không có can đảm này. Phải biết, không nói trước hắn bị mạnh thần tử đánh lén đã lén bị ăn thịt rồi, coi như thật cùng mạnh thần tử động thủ, hắn có thể thủ thắng năm chắc, cũng chỉ là đôi tám số lượng, muốn thắng mạnh thần tử chắc cũng không cao. Trừ phi để bọn hắn Đông Phương ra tộc đệ nhất thiên tài đến, mới có, có thể cùng mạnh thần tử đối kháng năng lực tồn tại. Tô Dạ, ngươi làm pháp sư liên minh một viên, cùng ta tu hợp tác. Xem ra là thật không biết liêm sỉ à. Đông Phương Trục Nhật ngữ khí trầm thấp, nếu như ta nếu là người, liền ra so với ta cái cao thấp. Tô giả nghe đến nơi này, không nóng không vội mà nói, các người Đông Phương gia tộc trước đây liên tiếp mười mấy người đối phó ta một người thời điểm, làm sao chưa hề nói qua liêm sỉ? Ngươi nếu thật muốn giảng liêm sỉ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Không dám đánh, lại chỉ có thể xí ngoài miệng bản sự, Đông Phương Trục Nhật, chân chính không biết liêm sỉ chính là ngươi đi. Nếu như cho Tô Dạ lựa chọn, hắn Tỉnh Uyện Lâm Mộng không giúp hắn, bởi vì hắn không biết Lâm Mộng ý đồ cùng mục đích. Thế nhưng là, Lâm Mậu đã giúp hắn Hắn tổng cũng không đến nơi đem người hảo tâm xem như lòng lang giả thú. Đông Phương Trục Nhật cắn răng một cái quan, hắn cầm Tả Tu đi kích thích Tô Dạ, lại không muốn Tô Dạ không có chút nào mắt lửa. Ngược lại là Lâm Lộng sắc mặt trầm xuống, tựa hồ rất chán ghét người khác đối Tả Tu có thành kiến, lạnh lùng mà nói, "Đã ngươi đối Tả Tu như vậy có thành kiến, Đông Phương Trục Nhật, mạnh thần tử ngay ở chỗ này, ngươi làm gì không đem ngươi thành kiến toàn bộ phát tiết ra ngoài?" Đông Phương Trục Nhật nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chợt để Lâm vào tình cảnh tiến tới lưỡng nan. Đánh? Trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối đấu không lại mạnh thần tử, không đánh, hắn mặt mũi để vào đâu? Mạnh Tuần Tử cũng là trầm trọng nói, "Thế nào, Đông Phương Trùng Nhật, ngươi không dám sao? Vừa rồi ngươi không phải là đối chúng ta, Tà Tu rất có ý kiến gì không? Xem ra Tô giả nói ngươi sẽ chỉ xí ngoài miệng bản sự ngược lại là thật không quá đáng. Ta và ngươi đánh, tựa hồ không tính khi dễ ngươi đi." Lâm Mộng thấy cảnh này, rất là hạ giận, nàng sát thực không thể chịu được. Chính là bởi vì nàng biến thành Tà Tu, Tô giả mới cùng nàng biến thành người xa lạ. Chính là bởi vì nàng biến thành Tà Tu, nàng mới lại bởi vì Tô Dạ chán ghét nàng, mà trở nên như thế chán ghét chính nàng. Tô Dạ có thể xem thường Tà Tu, người khác tuyệt đối không được. Đông Phương Trục Nhật cắn răng một cái quan, nơi nào có thể nhịn được cái này biệt khuất, quắt, họ mạnh, ngươi thiếu đắc ý quên hình. Chết đi cho ta. Đông Phương Trục Nhật dù sao trẻ tuổi, tính khí nóng nảy, nhưng không được nội khí, tại chỗ liền muốn động thủ. Nhưng lại tại nó động thủ lúc, kia nguyên bản ở phía dưới Đông Phương trấn sơn bỗng dưng đứng dậy, bay lên không trùng, nhẹ nhàng xuất thủ, đem Đông Phương Trục Nhật chặn đường xuống dưới. Đông Phương Trục Nhật xem xét là Đông Phương trấn sơn, cả kinh nói, đại bá, ngươi làm gì? Từ ngày tỉnh táo một điểm. Đông Phương trấn sơn quát: Đông Phương chụp nhật miệng bên trên tán phát lấy cời khổ, hắn biết mình sắc thực không tỉnh táo, thế nhưng là hắn chịu không được cái này bị khuất. Bất quá Đông Phương Chấn Sơn xuất hiện ngược lại còn tốt, cho hắn một cái hạ bậc thang. Mạnh phấn tử, Lâm Ngộng tần nữ, các ngươi thánh thượng tông tựa hồ cùng Long huyết cô thành cách xa nhau rất xa đi, đột nhiên đến chúng ta Long huyết cô thành một đạo, đối với chúng ta cái này linh tinh quang dưới núi tay có mục đích gì? Đông Phương Trấn Sơn ngữ khí âm trầm nói. Lâm Ngộng không năng không đội mà nói, chúng ta đối linh tinh núi không có hứng thú, chúng ta tới nơi này, chỉ là nhìn các ngươi Đông Phương gia tộc thiên tài không vừa mắt, muốn cùng hắn so chiêu một chút mà thôi. Làm sao Đông Phương gia tộc chẳng lẽ điểm này khí độ đều không có sao? Hay là nói, bởi vì các người Đông Phương gia tộc người tại ngang hàng giao thủ bên trên ăn phải cái lô vốn, nghị trả đũa. Đông Phương trấn Sơn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái này Lâm Ngột tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Hắn ép hỏi Lâm Ngột ý tứ, là muốn cho Lâm Ngột nói ra bản thân cùng Tô giả là loại kia quan hệ, lấy để cho hắn cho Tô giả định vị tội danh. Từ đó lại tiến hành thảo phạt, thế nhưng là Lâm Ngột hai ba câu nói bên trong, rõ ràng là biểu hiện ra một bộ, cùng Tô Dạ nửa điểm quan hệ đều không có ý tứ. Mà lại, còn lời nói xoay chuyển, trực chỉ bọn hắn Đông Phương gia tộc trời mới không phải là đối thủ. Đây càng là khí hắn giận sôi lên. "Hừ, chúng ta Đông Phương gia tộc hiện tại không có rảnh cùng các ngươi thánh thượng thiên tài chơi. Nếu như các vị không có chuyện gì, chúng ta Đông Phương gia tộc không hầu hạ." Đông Phương Trấn Sơn tự có ứng đối pháp môn, đơn giản mấy câu, làm ra tiến khách ý tứ. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn Tô Dạ, "Tô Dạ, ta ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng, đem cọng mỏ dao ra, ngươi nghĩ nhắc tới điều kiện gì? Điều kiện của ta các ngươi Đông Phương gia tộc biết, ta muốn gặp Đông Phương Tố Tuyết, mà lại, các ngươi Đông Phương gia tộc làm sao đem ta Tô Dạ đuổi ra ngoài, liền làm sao đem ta nợ mày nợ mặt mời về đi." Tô Dạ trầm giọng nói, Đông Phương Chấn Sơn sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ cũng đang suy nghĩ. Nếu như là bắt đầu, hắn sát thực sẽ không đồng ý. Nhưng là bây giờ cái này tư thế, Đông Phương Trục Nhật cũng không phát huy được tác dụng, hắn chỉ có thể tận khả năng lựa chọn cúi đầu. Tô Dạ, thấy Phương Đông thường này, có thể, ta sẽ để các người gặp mặt một lần, không qua đi bên cạnh những điều kiện này, cũng không cần phải đi. Đông Phương Trấn Sơn nói. Hắn gánh không nổi người này. Tô Dạ lại là cười cười, "Đông Phương Trấn Sơn, ta đã, đã cho các người Đông Phương gia tộc hai lần cơ hội. Bất quá các ngươi Đông Phương gia tộc lựa chọn là cái gì, không đem ta coi thành chuyện gì to tát, ngược lại còn nhiều lần khiêu khích tại ta." Các ngươi thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi lần thứ nhất cùng ta có kmathfrak mà cả, không có vấn đề, nhưng bây giờ, ta điều kiện này, Nguyên Si không thay đổi. Ngay vậy, Đông Phương Chấn Sơn lựa giận cháy lưng lực. "Tô dạng, xem ra ngươi là thật quá đắc ý quên hình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Đông Phương gia tộc thật không có cách nào như thế nào ngươi sao? Chúng ta cùng ngươi dạng quy củ, là cho pháp sư liên minh mật mũi, nhưng nếu như chúng ta không tuân theo quy củ, lấy thực lực của ngươi, ngươi cho rằng ngươi thủ được chỗ này quẳng mọ ạ?" Đông Phương Chấn Sơn tức bỗng nhiên bộc phát, tựa hồ là dự định thân tự xuất thủ, Quy 1 chương 1283 quyền lựa chọn tại Tô Dạ. Chương 1286, quyền lựa chọn tại Tô Dạ. Mắt thấy Đông Phương Chấn Sơn đúng là muốn đích thân động thủ, Tô Dạ là nào nao, cái này Đông Phương Trấn Sơn xem ra là thật không dạng liêm sỉ quy củ. Mạc Hành Phong cũng là kinh ngậy một cái, đã Đông Phương Chấn Sơn động thủ, hắn cũng tuyệt không thể để Tô Dạ ngồi chờ chết, lập tức liền muốn một bộ muốn hành động bộ dáng. Nhưng mà, Đông Phương Trấn Sơn quyết tâm hiển nhiên không phải bọn hắn pháp sư liên minh thực lực bây giờ có thể rằng cỏ chống lại. Rầm rầm Mấy đạo thông thần cảnh khí tức đều ra, để Mạc Hành Phong kia nghĩ muốn đi giúp Tô Dạ tâm cũng không thể không trước chế tới. Lần này Hồng Bét, cái này Đông Phương gia tộc đến cùng muốn làm gì? Một cái linh tinh quán động, để bọn hắn không tiếc mặt mũi đều không cần. Mạc Hành Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ muốn giúp Tô Dạ đều giúp không được, đối thủ số lượng quá nhiều, mà bây giờ có thể phái bên trên công dụng thông thần cảnh cao thủ chỉ có một mình hắn, lấy cái gì cùng cái này Đông Phương gia tộc nhiều như vậy thông thần cảnh người đi rằng có chống lại đi. Đông Phương Trấn Sơn tự nhiên là cảm ứng được Mạc Hành Phong điểm kia nhỏ độc tĩnh, suy cười một tiếng, lập tức khí tức táo bạo triển khai thời điểm, liền liền định cưỡng chế Tô Dạ. Lúc này, cái gì thần nhân chuyển thế, cái gì đỉnh cấp thế tài, toàn bộ không làm nên chuyện gì. Tại tuyệt đối cường giả và số lượng trước mặt, kia là ngành thực lực áp chế. Thôi được, dù sao Thánh Linh Châu ta đã được đến tay, nhường ra quặng mỏ lập tức rời đi, kia Đông Phương gia tộc còn có thể làm gì được ta? Tô Dạ làm tốt rút lui ý nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đông Phương trấn sơn, các người Đông Phương gia tộc thật đúng là thật là lớn hỏa khí a một đám thông thần cảnh trưởng bối, đối với chúng ta pháp sư liên minh một cái tuổi quá trẻ trời mới đạo thủ. Các ngươi Đông Phương gia tộc thật là càng ngày càng không biết cái gì gọi là lễ sĩ. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, là một đạo khí tức kinh người tùy theo dáng lâm. Sau đó Cái này khủng lô khí tức dẫn động chính là Từng Đạo của Phong, nháy mắt từ đằng xa gạo hét mà đến, thổi tới mỗi trên người một người, để tất cả mọi người lô chân lông đều dựng lên. Hấp, hấp đạo cảnh cao nhân, Lao tổ cấp bậc cường giả. Đông Vương Chấn Sơn muốn động thủ tâm lập tức gáp chế xuống dưới. Cái này còn thế nào động thủ? Là ai? Mỗi người đều bồi hồi một vấn đề như vậy. Rất nhanh, Mạc Hành Phong liền mừng rỡ như điên mà nói, Vân trùng đường chủ. Hắn thở dài một hơi. Pháp sư liên minh viện quân, cuối cùng đã tới. Mà lại pháp sư Liên Minh rõ ràng đối với chuyện này mười phần quan trọng, đem Cố Vân Trùng cái này hợp đạo cảnh lão tổ đều cho điều động tới. Đến người, chính là pháp sư Liên Minh tám đường một trong hạ vân đường đưởng chủ, Phong Hạo Vân Trùng tuấn giả, được người xưng là Vân Trùng đưởng chủ. Tại pháp sư trong Liên Minh có được địa vị vô cùng quan trọng. Mà bây giờ, nó tự mình chạy đến, cũng coi là chạy đến vừa đúng, thời cơ hoàn mỹ. Mây, Vân Trùng tiên bối. Đông Vương Chấn Sơn mới còn một bộ bạo tính tỉnh, bây giờ thấy Cố Vân Trùng lúc, lập tức dịu xìu xuống dưới. Cố Vân Trùng kêu lên một tiếng đau đớn, trầm giọng nói: Đông Phương Chấn Sơn, ngươi vừa rồi bạo tính tình đi đâu, thật khi dễ chúng ta pháp sư liên minh không ai có phải là. Vân Trùng lão đệ, không nên tức giận, người phía dưới làm việc có chút xúc động. Lão hủ hướng ngươi phối cái không phải, như thế nào? Lúc này, một thanh niên tóc trắng chậm rãi từ từ cất bước mà đến, hướng phía Cố Vân Trùng chậm rãi cười một tiếng, thái độ ôn hòa, nhưng lại để Cố Vân Trùng lông mày co rú lại, đối mặt thanh niên tóc trắng này lúc, không tự chủ cảm thấy mấy phần không được tự nhiên. Tô giả gặp qua thanh niên tóc trắng này, lần trước người này mang theo mấy người, đi tới Thánh Dương vực Đông Phương Thiên mệnh. Đông Phương Thiên Mệnh có thể để cho Chu Tinh Vân cái này hợp đạo cảnh đệ nhị trọng lao tổ cường giả đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, có thể thấy được nó phân lượng cùng thực lực mạnh. Đông Phương Thiên Mệnh cười híp mắt nói, "Vân trùng lão đệ, chúng ta liền ngồi xuống đem sự tình nói một chút tốt. Chúng ta Đông Phương gia tộc nguyện ý đem lần này chúng ta Đông Phương gia tộc đoạt được Thánh Linh Tinh, toàn bộ cho các ngươi pháp sư liên minh, từ đó đến trao đổi Tô giả Tiểu Hữu sở chiếm cứ chỗ này quận hộ. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Tô Dạ Tiểu Hữu kiếp như đã được đến tay Thánh Linh Châu, ngươi nhìn ý như thế nào?" Thánh Linh Châu Cố Vân Trùng có chút dừng lại, việc này hắn còn là vừa mới vẫn biết, hắn coi là chỉ là đơn giản thánh linh tinh tranh đoạn. Thế nhưng là liên lụy đến Thánh Linh Châu, chuyện tiêu ý nghĩa lại lập tức hoàn toàn khác biệt. Mạc Hành Phong bọn người ở tại bên cạnh với xem, cũng là bông rừng khẽ giật mình. Chắc không được, chắc không được tô dạ một mực nhớ cái kia vấn mỏ, vô luận như thế nào cũng muốn trông coi, Thánh Linh Châu. Lần này liên lụy sự tình lớn. Mạc Hành Phong hít một hơi thật sâu. Hắn không thể không thừa nhận Tô Dạ rất có thấy xa chí minh. Cố Vân vẫn chưa bị Đông Mệnh thực lực bị dọa cho phát sợ, hắn cố nhiên không phải là đối thủ của Đông Phương Thiên Mệnh, nhưng sau lưng của hắn có pháp sư liên minh cũng không chút nào hư, lúc này nói ra, thiên mệnh linh vì cái gì cảm thấy, chúng ta pháp sư liên minh hiện tại đã được đến Thánh Linh Châu, còn muốn đi quan tâm như vậy điểm Thánh Linh tinh đâu. Ta nghĩ Vân Trùng Hình, bút chướng này vẫn là tính được rõ ràng. Cái này linh tinh quáng động liền xem như các ngươi pháp sư liên minh phát hiện ra trước thì tính sao, nơi đây ngay tại chúng ta Đông Phương gia tộc phụ cận. Thật muốn đấu, hoàn cảnh địa lý bên trên, vô luận như thế nào chúng ta Đông Phương gia tộc vẫn là chiếm cư tiện nghi, các người pháp sư liên minh cường lòng chẳng lẽ còn có thể ép địa đầu xà không thành, càng đừng đề cập các ngươi ép còn không là địa lâu xà, đúng không? Hay là nói, các ngươi thật cảm thấy Tô gia tiểu hữu hôm nay có thể đem Thánh Linh Châu mang đi." Đông Phương Thiên Mệnh cười ha hả nói. Hắn giọng nói chuyện cho người ta một loại rất cảm giác cuốn hút. "Ta không khi dễ ngươi, ta giảng đạo lý, nhưng ngươi cũng được ngoan ngoãn đem ta những đạo lý này nghe vào." Cố Vân trùng thần sắc cứng lại, đúng là đạo lý này. Một viên Thánh Linh Châu, sắp thực sẽ dẫn phát một trận hai đại vương thủ thánh chiến, thế nhưng là kết quả pháp sư liên minh nhất định không chiếm được lợi lộc gì. "Chúng ta Đông Phương gia tộc cho các ngươi những này Thánh Linh Tinh, đủ lấy các ngươi dùng Thánh Linh Châu mình bồi dưỡng Thánh Linh Tinh, không sai biệt lắm thời gian vẫn năm. Đây đối với các ngươi pháp sư liên minh mà nói không thiệt tội." Đông Phương Tiên Mệnh lại nói nói: "Thiên Mệnh huynh không cần mê hoặc ta, việc này ta không làm chủ, đã cái này Thánh Linh Châu là Tô giả tiểu hưu là được." Hắn mở điều kiện gì kia cũng là hắn. Cố Vân Trùng nói: "Tô Dạ nghe đây." Không khỏi hướng phía Cố Vân Trùng ném lấy ánh mắt cảm kích. Hắn cùng Cố Vân Trùng không thân chẳng quen, một lần chưa thấy qua, Cố Vân Trùng lại nguyện ý đem quyền lựa chọn giao cho hắn. "Đường chủ, ngài khẳng định muốn rằng này, đi theo Cố Vân Trùng mà đến mấy người này, nghi ngờ nói, cái này Tô Dạ chỉ là người trẻ tuổi. Ta mặc dù vừa tới, nhưng thế cục ta vẫn là thấy rõ ràng, tổng cộng chúng ta pháp sư liên minh liền đánh xuống hai nơi quan mỏ." Cái này trọng yếu nhất một chỗ, tự hồ vẫn là Tô Dạ tiểu hữu một người đánh xuống. Công lao toàn là của hắn, chúng ta chẳng lẽ còn muốn tự kiềm chế thân phận địa vị tao, liền tước đoạt người ta quyền lựa chọn." Cố Vân Trùng phất tay áo nói. "Cái này, tốt a." Những người khác mắt thấy Cố Vân Trùng tâm ý đã quyết, không cách nào nói cái gì. Đông Phương Thiên Mệnh cũng ám đạo cái này Cố Vân Trùng sẽ thu mua lòng người, trên thực tế, thu mua Tô Dạ, thật đúng là thích hợp mua bán. Trước đây hắn để mắt Tô Dạ, nhưng vẫn chưa cảm thấy Tô Dạ có thể để cho lau mắt mà nhìn, nhưng là bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ quy 1284, để Đông Phương Tố Tuyết tới gặp ta. Chương 1287, để Đông Phương Tố Tuyết tới gặp ta. Cố Vân Trùng đem quyền lựa chọn giao cho Tô Dạ cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra Tô Dạ là như thế nào tại miệng sói hang hổ bên trong, đem cái này thánh linh châu chiếm được. Cái này đủ để nhìn ra được Tô Dạ có qua người phi phàm bản lĩnh, đã như vậy, vậy liền lựa chọn tin tưởng Tô Dạ tốt. Tô Dạ, ngươi nghĩ như thế nào? Đông Phương Tiên Mệnh giảng đạo. Tô Dạ vẫn chưa quá nhiều chần chừ, gọn dứt khoát mà nói, ta vẫn là câu nói kia, ta muốn gặp Đông Phương Tố Tuyết. Đồng thời, là phải Đông Phương gia tộc dòng chống xưa chieng đem ta mời đến Đông Phương gia tộc bên trong đi. Thấy Đông Phương Tô Tuyết, người liền nguyện ý đem hạt châu này giao ra." Đông Phương Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh tiền bối cảm thấy khả năng sao? Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại. Đông Phương Thiên Mệnh cũng cảm thấy không có khả năng. Thánh Linh châu giá trị gì, Tô Dạ không đến mức bởi vì gặp một lần Đông Phương tố Tuyết đem bảo bối này đổ chơi đưa ra tới. Vạn bối chỉ có thể nói, gặp qua Đông Phương tố Tuyết, ta mới có cùng các ngươi Đông Phương gia tộc giao dịch cái này mài Thánh Linh châu ý nghĩ. Nếu như không gặp được, ta ngay cả ý nghĩ này đều không có. Tô Dạ thông dong trấn định giảng đạo, Đông Phương Tiên Mệnh méo cặp mắt lại, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là nói câu ăn nói suông mà thôi, nếu như ngươi gặp qua Đông Phương Tố Tuyết về sau, Thánh Linh Châu lại không giao dịch cho chúng ta Đông Phương gia tộc, chúng ta Đông Phương gia tộc chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi Các người Đông Phương gia tộc không có lựa chọn khác." Tô Dạ bình tĩnh nói, cho dù đối mặt Đông Phương Tiên Mệnh, vậy mà cũng là biểu hiện thái độ cứng ngạnh. Một màn này, nhìn Cố Vân trùng ở bên sờ sờ cái cằm, âm thầm trầm tư. Tô Dạ xem ra hơi có chút tùy tiện, dù cho là hắn đối mặt Đông Mệnh, cũng được tôn kính vô cùng, bởi vì Đông Phương Mệnh tư bản thực lực tại kia đặt vào đâu? Thế nhưng là, không biết vì cái gì Thán tử trên người Tô Dạ nhìn thấy tự tin, không hề giống là để người cảm thấy đó là một loại tuổi trẻ khinh cuồng không coi ai ra gì. Đông Phương Trấn Sơn nghe vậy, lửa giận thiêu đốt, "Tô Dạ, ngươi cùng cái gì cuồng, ngươi cho rằng thật không để ý mật mũi, các người pháp sư người trong liên minh có thể đem Thánh Linh Châu mang ra mảnh đất này sao? Cái này Thánh Linh Châu, chúng ta pháp sư liên minh xác thực mang không đi ra, nhưng ta có thể đem cái này Thánh Linh Châu cho hủy." Tô giả ngữ khí âm trầm giảng đạo, "Các ngươi ai cũng đừng nghĩ là được." Nói xong lúc, toàn trường tất cả mọi người bỗng dưng giật mình, vì đó hít một hơi thật sâu. "Tô Dạ điên rồi sao? Đem Thánh Linh Châu cho hủy rồi?" Bất quá không hề nghi ngờ, hiện tại Tô Dạ câu nói này lại là làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Thiên Mệnh cũng không thể không suy nghĩ trong đó lợi và hại, Tô giả thật đem Thánh Linh Châu cho hủy, bọn hắn Đông Phương gia tộc có thể nói cái gì? Thẹn quá hóa giận, cùng pháp sư liên minh mặt mặt, đến lúc đó đó mới là thật ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, thiệt toái lớn. Đường chủ, cái này, pháp sư liên minh một đám người nghe tới Tô giả muốn hủy Thánh Linh Châu, cũng là bối rối. Cố Vân trùng lại là vung tay háo, đừng có gấp, từ từ xem hí. Hắn hiện tại càng ngày càng đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Hắn cũng thật tò mò. Tô Dạ vì cái gì vẹn vẹn muốn gặp được Đông Phương Tô Tuyết? Đông Phương Thiên Mệnh ngưng trọng nói, "Tô Dạ, Hủy Thánh Linh Châu đối mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt. Ta biết ngươi nghĩ cưới Đông Phương Tố Tuyết, có quan hệ Thánh Linh Châu sự tình bên trên, ngươi ta vẫn là tỉnh táo một chút đi. Nhưng đối ta mà nói đồng thời không có cái gì tốt hết. Thánh Linh Châu là ta được đến, ta tự nhiên có quyền lợi hủy hắn." Thiên Mệnh Tiền Bối cảm thấy ta nói chính là không có đạo lý. Tô Dạ thản nhiên nói, "Đông Phương Thiên Mệnh lúc này mới ý thức tới, bọn hắn Đông Phương gia tộc xác thực không có lựa chọn khác. Tô ta, ta đáp ứng ngươi, trước hết để cho ngươi cùng đồng Phương Tô Tuyết gặp mặt." Đông Phương Thiên Mệnh không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Một màn này cũng là để không ít thế tài, cường giả, toàn bộ đều trận mắt hồ mổ. Tô giả cùng Đông Phương Thiên Mệnh có kẻ mà cả, cuối cùng để Đông Phương Thiên Mệnh lựa chọn khuất phục. Không nói khác, vẹn vẹn phần này quyết đoán, đều để người theo không kịp. Thiên Mệnh trưởng lão, một đám Đông Phương gia tộc người không vui lòng. Để Đông Phương Tố Tuyết thấy cái này Tô giả, chúng ta mặt mũi còn hướng nơi nào đặt? Cho nên, Thánh Linh Châu cũng không cần rồi. Đông Phương Mệnh nhíu mày lại, Tô Dạ tiểu hữu, đi theo ta đi. Chấm đã. Lúc này, Tô Dạ lại là lần nữa đổi giọng. Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ gì? Đông Phương Tiên Mệnh nghi ngờ nói: "Điều kiện này ta trước đó nói qua hai lần, bất quá thiên mệnh tiền bối, các người Đông Phương gia tộc lựa chọn lại là để ta rất thất vọng. Các người lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuy ta, thế nhưng là thật đem ta Tô Dạ khi còn tính tình rồi. Cho nên ta hiện tại phải thêm một đầu, để Đông Phương tố Tuyết lại tới đây với ta." Tô Dạ chậm rãi nói: "Tô Dạ, ngươi không muốn được voi đòi tiên." Đông Phương Chấn Sơn phẫn nộ quát: "Tô giả mục đích Đông Phương gia tộc người đều rõ ràng, hắn là muốn cưới Đông Phương Tô Tuyết, kệ bọn hắn Đông Phương gia tộc lại gióng trống đi mời Tô Dạ tiến vào Phương gia tộc." kia đều chỉ là ném điểm chính bọn hắn mặt mũi sự tình, lan truyền không ra. Thế nhưng là nếu như Đông Phương Tố Tuyết chủ động thấy Tô Dạ, đó chính là chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn Đông Phương gia tộc còn được cột đến tìm Tô Dạ. Mặt mũi này nhưng ném lớn. Đông Phương Tiên Mệnh dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tô Dạ biết Đông Phương Tiên Mệnh cự tuyệt không được, bởi vì đối với những cường giả này mà nói, những này cái gọi là mặt mũi sự tình, tại Thánh Linh Châu mà nói so sánh, đều quá mức không có ý nghĩa. "Các ngươi, đem Đông Phương Tố Tuyết mang tới đi." Đông Phương Mệnh phất tay nào nói. "Thế nhưng là, còn lại Đông Phương gia tộc người không tình nguyện." Lúc nào bọn hắn Đông Phương gia tộc, làm qua như thế bị khuất sự tình. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là một cái trong mắt bọn hắn có thể tùy thời khi nhục ngưng đan cảnh. Cái này khu khu ngưng đan cảnh tiểu tử, chúng ta còn sợ hắn. Các ngươi thật là có bản lĩnh đối phó được hắn, đã sớm đối phó, làm gì trở tới bây giờ. Đông Phương Thiên Mệnh trầm giọng nói, nếu như các ngươi có thể sớm một chút diệt trừ cái này, ta quả quyết lời gì cũng sẽ không nói, diệt trừ không được, còn để người đoạt bà bối, liền cho ta đem cái này nộ khí nuốt vào. Tốt, nhanh đi. Nói đến phần sau, Đông Phương Mệnh đã là mệnh lệnh quá lớn. Những người khác không tốt lại làm trái mệnh, lập tức lên đường. Tô Dạ không nóng nảy, khuynh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh tinh quáng núi đều trở nên không bình tĩnh. Đơn giản như vậy vài câu nghị luận, lượng tin tức quá lớn. Đầu tiên là Thánh Linh Châu, lại là Tô giả muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, lại là Tô giả cùng Đông Phương Thiên Mệnh lẫn nhau đánh cờ. Ha ha ha ha, lần này có ý tứ. Cố Vân trùng sướng cười nói, "Đường chủ, cái này Tô Dạ tự mình xử lý Thánh Linh Châu, chúng ta pháp sư liên minh lợi ích. Nó khắc pháp sư người trong liên minh không khỏi chần chờ." Cố Vân trùng lại là chắp tay cười nói, "Tô không xử lý Chúng ta liền nhất định giữ được cái này Thánh Linh Châu. Không đánh nổi, Thánh Linh Châu Đông Phương gia tộc tình thế bắt buộc, hoàn cảnh ở đây, chúng ta chỉ có thể nhượng cho. Mà lại, Thánh Linh Châu bản thân liền là hắn đạt được, hắn lại không phải chúng ta người, chúng ta lấy cái gì đi chói buộc hắn? So ra, ta là thật đối tiểu gia hỏa này muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết hết sức cảm thấy hứng thú. Quy 1 chương 1285, ta nguyện ý gả. Chương 1288, ta nguyện ý gả. Pháp sư liên minh không giống với tông môn cùng gia tộc chế độ. Bọn hắn là một cái liên minh, quy cách chế độ là rất lỏng lẻo, Tô Dạ đạt được Thánh Linh Châu Pháp sư Liên Minh có quyền để Tô Dạ nộp lên, nhưng Tô Dạ cũng có quyền tự tuyệt, pháp sư Liên Minh cũng sẽ không bậy vậy phủ định Tô Dạ. Vì vậy, Cố Vân Trùng mới có thể yên tâm đem quyền lựa chọn giao cho Tô Dạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, thời gian cũng đang thong thả trôi qua. Tô Dạ ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh bất động, trong dòng chấn định. Hắn sở dĩ đi đạt được Thánh Linh Châu, bản chất mục đích chính là tại Cửa Đông Phương Tố Tuyết thời điểm, đạt được một môn có thể cầm ra áp chủ bài. Dù sao hắn hiện tại xác thực không có thứ gì có thể đem ra được, Cửa Đông Phương Tố Tuyết. Cứ như vậy, qua đại khái nửa ngày, Cố Vân Trùng xa nhìn phương xa, nói ra, "Đến Sau đó không bao lâu, một nhóm lớn Đông Phương gia tộc thành viên trùng trùng điệp điệp chạy tới, nhìn một cái, cho dù là Cố Vân Trùng cũng độ hút miệng khí lạnh. Bởi vì nhóm này đội ngũ Đông Phương gia tộc bên trong, quả thực là có không ít gọi bên trên danh hiệu nhân vật. Đông Phương Triển Hồng, Đông Phương Tiên Mệnh, Dồng Phương Đông Đẳng, cái này Đông Phương gia tộc đến ba cái hợp đạo cảnh. Chuyện này náo không nhỏ a. Cố Vân Trùng đứng chắc tay, sau đó bấm ngón tay làm cái pháp. Hắn phải hướng trong liên minh khác cầu viện binh, lấy phòng ngự vững nhất. Tô Dạ đối với Phương gia tộc bên trong hợp đạo cảnh đồng thời không để ý, hắn ánh mắt nhìn nhóm này đội ngũ, lần đầu tiên tỏa định chính là Tô Dạ. Đông Phương Tô Tuyết cũng nhìn thấy Tô Dạ. Tô Dạ, Đông Phương tố Tuyết ta đã đưa đến. Đông Phương tiên mệnh đến lúc, chậm rãi nói, một đám người rất hiếu kỳ tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Tô Dạ nghĩ như vậy thấy Đông Phương tố Tuyết, hiện tại đã nhìn thấy. Đông Phương tố Tuyết môi đỏ khẽ mở, "Tô Dạ." Trong lòng nàng vẫn còn có chút bừng thầm, dù sao, Tô Dạ tối thiểu nhất có năng lực làm được Đông Phương gia tộc không thể không khuất phục, từ đó đem nàng phong ra, tự mình đến gặp mặt Tô Dạ. Đông Phương tố Tuyết, hiện tại, ta liền ở trước mặt tất cả mọi người hỏi ngươi, ngươi như nguyện gả cho ta." Tô Dạ chém đinh trạng sắt đạo. Nghe lời này, Lâm động căng răng, nhìn chằm chằm Đông Phương Tô Tuyết, ánh mắt bên trong bao hàm kỉu hận cùng lửa giận. "Gia hòa này, cùng mình đoạt Tô Dạ à?" Đông Phương Tô Tuyết nghe Tô Dạ, vẫn chưa quá nhiều do dự, ta nguyện ý. Nàng vốn chính là để Tô Dạ tới đón cưới mình, Đáp án cũng cho qua Tô Dạ, tự nhiên không có gì tốt xấu hổ. Tô Dạ một cưới, nàng liền gả. Một câu đơn giản lời nói, để toàn trường kinh hãi. Đông Phương Tố Tuyết cứ như vậy cho Tô Dạ đáp. Án. Một nguyện ý cưới, một nguyện ý gả. Ăn nhịp với nhau sự tình. Mâu chốt nhất chính là, Cao Cao tại thượng, đã đạt tới thần tướng cảnh Đông Phương gia tộc siêu nhiên thiên tài, nguyện ý gả cho Tô dạ. Nhưng thấy đối phương đối Tô gia coi trọng, "Chúng ta đi thôi." Lâm Ngục nhẹ nhàng quay người. "Đại nhân, nếu như cứ như vậy đi, chẳng phải là tiện nghi Đông Phương tố Tuyết nữ nhân kia?" Mạnh Thần Tử lo lắng nói. Lâm Ngục lửa giận hùng sinh, "Ta khi nào nói qua muốn tiện nghi Đông Phương tố Tuyết rồi? Tô giả là của ta, nhưng Đông Phương gia tộc sẽ không để cho Đông Phương tố Tuyết gả cho Tô gia. Chúng ta lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì, trở lại Lôi Đình vực, bàn bạc kỹ hơn. Ta tuyệt sẽ không để Tô gia như vậy tùy tiện, vô cùng đơn giản đem Phương Tô Tuyết cưới về nhà." Nói xong lúc, Lâm Ngục cùng Mạnh Thần Tử ba người lặng yên rời đi. Giờ phút này tuyệt đại đa số người ánh mắt đều đặt ở Đông Phương Tố Tuyết cùng Tô dạ sự tình bên trên, tự nhiên không ai chú ý Lâm Ngọc và người. Hiện tại tình cảnh có chút thú vị. Nguyên bản linh tinh quãng núi trốn một trận đại chiến, biến thành trận này kết hôn tranh chấp hy kịch Ha ha ha ha. Cố Vân trùng thoải mái cười to nói, "Đông Phương gia tộc, nhà các người cục từng quý giá đều nguyện ý gả, các người Đông Phương gia tộc còn có gì để nói? Cả đời đại sự, hả có thể cho đùa." Đông Phương triển hồng vội vàng đem Đông gọi được phía sau, Tố Tuyết còn trẻ, làm ra một cái không sáng suốt quyết định rất bình thường. Nhưng chúng ta những ngày khi phụ mẫu Tự nhiên là phải cho Tố Tuyết một cái chính xác kết cục. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đông Phương Tố Tuyết sẽ dành cho như thế lôi lệ phong hành bản án. Đông Phương Tiên mệnh vô vô Đông Phương triển Hồng bà vai, ra hiệu nó không nên vọng động. Hắn biết Đông Phương Chiến Hồng trướng mắt Tô Dạ, liền liền bình tĩnh nói ra, "Tô Dạ, bây giờ Đông Phương Tố Tuyết đã đến, người, người cũng đã gặp. Chúng ta liền rộng mở đại môn nói nói thẳng tốt, ta biết người muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, nhưng là, ngươi phải thỏa mãn Đông Phương gia tộc ba điều kiện." "Cái này ba điều kiện, ngươi nếu là thỏa mãn cũng được, chúng ta Đông Phương gia tộc, nhưng tuyệt sẽ không để Tô Tuyết gả cho ngươi." Nói, Tô Dạ giả đơn giản xong tỏ Thứ nhất, lễ hỏi. Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, kết hôn lễ hỏi, ngươi muốn tới Đông Phương tố Tuyết, chống không thu lại, ngươi cảm thấy hiện tựa. Cái này Mai Thánh Linh Châu lấy ra làm lễ hỏi, như thế nào? Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh. Cái này Thánh Linh Châu tự nhiên đúng quy cách, bất quá còn có mặt khác hai điều kiện. Đông Phương Thiên Mệnh không nóng không vội mà nói, thứ hai, thực lực. Nếu như ngươi có thể trong vòng 3 năm đặt tới thông thần cảnh, chúng ta cũng thừa nhận ngươi thỏa mãn điều kiện. Thứ ba đâu? Tô Dạ lại hỏi. Thứ ba, tự nhiên là thân phận. Bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối mới là tốt nhất việc hôn nhân, Tô Dạ Ngươi cố nhiên ưu tú, chính là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, nhưng thì tính sao, các ngươi Thanh Hà tổng cùng chúng ta Đông Phương gia tộc môn không đăng hộ không đối. Cửa hôn sự này, nhưng quả quyết thành công, ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết cũng được, phía trước hai điều kiện ngươi đều thỏa mãn. Kia liền mang theo 5 cái hợp đạo cảnh cường giả cùng nhau đến đây, đến lúc đó, chúng ta Đông Phương gia tộc tự sẽ đem Tố Tuyết đến trên tay của ngươi." Đông Phương Thiên Mệnh nói. ngay vậy, Tô giả hít một hơi thật sâu. Cái này Đông Phương Thiên Mệnh thật đúng là điên rồi. Năm cái hợp đạo cảnh? Toàn bộ Thánh Dương vực mới bao nhiêu hợp đạo cảnh, mở miệng muốn năm cái hợp đạo cảnh cùng đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết ném đến nay ánh mắt khất lệ, hiển nhiên, nàng cho dù muốn cả, thế nhưng là gia tộc nhân Tô ở đây, nàng quyết định không là cái gì. Ta biết." Tô giả nói ra, "trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ còn lại đến." Đông Phương Thiên Mệnh mắt thấy ở đây, thản nhiên nói, "Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt, Tố Tuyết người theo đuổi vô số kể, trèo lên Thiên Môn một vị thần nhân chuyển thế, liền từng nhiều lần trước đến cầu thân. Thời gian của ngươi cũng không nhiều, tốt, hôm nay việc này, cứ như vậy có một kết thúc đi." Thiên mệnh trưởng lão, cái này Thánh Linh Châu, những người khác trong lúc nhất thời hỏi Thánh Linh Châu cũng không cần mạnh mẽ bắt lấy, chúng ta không có khả năng đem Tô Tuyết cư như vậy gả cho Tô Dạ, Tô Dạ cũng tuyệt không có khả năng đem Thánh Linh Châu đơn giản như vậy giao cho chúng ta. Tha rằng như vậy, làm gì đem mặt xé rách? Tô Dạ chỉ cần muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, liền tất nhiên cần phải xuất ra Thánh Linh Châu. Cái này Thánh Linh Châu chạy không được. Đông Phương Tiên Mệnh giảng đạo. Đông Phương Tiên Mệnh đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không tốt lắm miệng cái gì. Cái này linh tinh quấn núi sự tình, cũng kém không nhiều xem như đã qua một đoạn thời gian. Quy 1 chương 1286, Cố Vân trùng mời. Chương 1289, Cố Vân trùng mời. Thánh Linh Tinh, chúng ta Đông Phương gia tộc đã thu thập không sai biệt lắm. Trước hết cáo tử, Đông Phương Tiên Mệnh chậm rãi nói. Lúc này, Đông Phương gia tộc thành viên đã về đơn vị bắt bắt cứu cứu, đợi đến không sai biệt lắm về đơn vị hoàn tất lúc, Đông Phương Tiên Mệnh liền cũng không còn nơi đây lưu lại, dẫn đám người rời đi. Đông Phương gia tộc trùng trùng điệp điệp đội ngũ rời đi lúc, Sơn Hà giáo cũng là lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có pháp sư Liên Minh một đám đội ngũ thành viên. Chúng ta bên này cũng mở không sai biệt lắm. Diệp Tử tiến ra đón, Cố Đường Chủ còn xin phân phó. Các ngươi làm không tệ. Mặc dù Thánh Linh Tinh đạt được số lượng cũng không nhiều, bất quá Cái này thánh linh châu vẫn là chiếm được, về phần cái này thánh linh tinh, Diệp Tử Lăng, ngươi dự định làm sao kế hoạch?" Cố Vân Trùng tò mò hỏi. "Diệp Tử Lăng, chính là dưới trướng hắn đường cầu người." Diệp Tử Lăng nghe vậy, chầm tư một lát, nói ra, "Đường chủ, cũng không phải là không muốn đem cái này thánh linh tinh mục lên. Ngài đến không tệ với ta, cái này thánh linh tinh ta chuyện đương nhiên muốn cho ngươi, thế nhưng là..." "Nhưng là thế nào?" Cố Vân Trùng không giải thích được nói. "Thế nhưng là, ta chỗ tỏa kia linh tinh quấn động, cũng là Tô Dạ công tử hỗ trợ đánh xuống, chẳng lẽ không phải hắn xuất thủ? Chỉ sợ chúng ta bây giờ binh lực Còn một chỗ linh tinh quáng động đều không hạ được tới. Diệp Tử Lang tuần tự đạo. Ngay vậy, Cố Vân Trùng có chút dừng lại. Pháp sư liên minh đánh xuống quần mỏ, hắn nguyên lai tưởng rằng bao nhiêu có nhạc thanh ngân một phần công lao, ai biết lại tất cả đều là Tô giả một người làm được. Đây chính là làm người ta kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thật sâu mắt Tô giả. Nếu như không phải Tô Dạ đánh xuống cái này hai nơi quần mỏ, hắn hiện tại đối tới, đó là thật rau cúc vàng đều lạnh. Tô giả tiểu Hữu, cái này linh tinh quáng động linh tinh, ngươi có thể cũng mở xong rồi." Cố Vân Trùng hỏi. "Đã khai thác hoàn tất, tùy thời có thể đi." Tô Dạ nói. Cố Vân Trùng ném đi nụ cười thân thiện, nói ra, đã như vậy, liền lên đường rời đi đi. Nói xong lúc, Cố Vân Trùng lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Lăng, cái này tốt dạng, là cái kia một đường người. Diệp Tử Lăng suy nghĩ một hồi lâu, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là lãnh dạ cung người, lệ thuộc vào Mạc Hành Phong chấp giáo thần phong đường. Cố Vân Trùng nghe vậy, thần sắc trở nên có mấy phần cổ quái. Lãnh dạ cung? Trên đường trở về, Nguyên Bản còn tại trong đội ngũ lộ vẻ vô so không nổi mắt Tô Dạ, không hề nghi ngờ trở thành trận chiến này tiêu điểm, trên đường tới, cơ hồ không người hỏi thăm, thế nhưng là trên đường trở về, ý độ giao hảo tô dạ người lại là càng ngày càng nhiều. Tô giả vẫn là tại tối hậu phương đội xe bên trên, thế nhưng là đội xe này bên trên người, lại cơ hội đều đem nghị luận chủ đề bỏ vào tô dạ trên thân. Tô dạ đối này cũng là cười một tiếng chi, với hắn mà nói, chỉ là tại làm một kiện hắn vốn có mục tiêu sự tình thôi. Tô dạ. Ngay tại đội xe con đường về bên trên, Diệp Tử Lăng bỗng nhiên đi tới tô dạ trong đội xe. Nhìn thấy Diệp Tử Lăng đi tới, không ít thiên tài không khỏi là ngồi thẳng sống lưng, đây là một loại vô ý thức hành động, sợ cho Diệp Tử Lăng ấn tượng không tốt. Bất quá Diệp Tử Lăng căn bản không có xem bọn hắn ý tứ. Từ đầu đến cuối đều chỉ là đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, lập tức ngọt ngào cười, "Tô Dạ, nhà ta đường chủ cho mọi người đến phía trước nhất đội xe một lần." Cố Vân Trùng đường chủ, "Tô Dạ nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói ra, "Diệp cô nên mời." "Diệp Tử Lăng dẫn đường, một hồi công phu." Tô Dạ liền rơi xuống cái này phía trước nhất trong đội xe. Đội xe không gian đủ lớn, mà trong đó ngồi người lại không nhiều, đây là lần này xuất hành, tại trong liên minh địa vị cao nhất mấy cái nhân tài có đãi ngộ bên trong. Trong đội xe, chỉ có cô Vân Trùng, Mạc Hành Phong, còn có Nhạc Thanh Vân mấy cái người. "Đường chủ, Tô Dạ đưa đến." Diệp Tử Lăng cười một tiếng, Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, kẻ ngồi ở trong góc nhạc thanh ngân bao nhiêu có mấy phần không vui, Tô Dạ lần này thế, nhưng là triệt để đoạt hắn danh tiếng, đem hắn đều ép xuống. Mà lại ngay cả Diệp Tử Lăng đối nó thái độ đều như thế lửa nóng. Trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái. Bất quá làm thần nhân chuyện thế, thức tỉnh ký ức về sau, hắn chính là một cái sống vô số năm lao yêu quái. Tự nhiên không lại bởi vì những chuyện này tùy ý động dung. Tô Dạ nhìn thấy Cố Vân Trùng lúc, không người nói, bái kiến Cố Đường chủ, lần này cùng Đông Phương gia tộc cùng Thánh Linh Châu sự tình bên trên, đa Cố Đường chủ chiếu cố. Hắn đối Cố Vân Trùng vẫn là rất có hảo cảm. Cố Vân Trùng biết Tô giả nghĩ tại mình cái gì, "Tô Dạ, Thánh Linh Châu sự tình ngươi không cần cảm ơn ta. Pháp sư liên minh chế độ chính là như thế, ngươi đạt được chính là của ngươi, ngươi không muốn lên dao, vô công nhưng cũng vô tội. Toàn bằng ngươi lựa chọn của mình tới làm." Tô giả hít một hơi thật sâu, đa tạ Cố Đường Chủ thông cảm. "Tô Dạ, ta tới tìm ngươi đến nơi đây, là muốn cùng ngươi nói một việc." Cố Vân Trùng cười cười. "Tô giả nghi ngờ nói, Cố Đường Chủ có ý tứ là?" Cố Vân Trùng ôn hòa nói ra, "Ngươi thật muốn cưới Đông Phương Tô Tuyết." "Cái đó tự nhiên." Tô Dạ nói. Cố Vân nói ra, "Trước đây Đông Phương gia tộc cho ngươi mở ra mấy điều kiện." bản tọa cũng, cũng nghe được. Thân phận, thực lực, lễ hỏi, cái này ba điểm ngươi đều phải làm được. Ngươi bây giờ nhưng có đầu mối. Thực lực phương diện, văn nối tự hỏi 3 năm đạt tới thông thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng, chỉ có thân phận cuối này. Tô Dạ nhức đầu không thôi. Ta tới đây, chính là cho ngươi ra cái biện pháp. Cố Vân trùng cười ha hà nói, "Tô giả không hiểu, biện pháp gì?" "Rất đơn giản, nếu như ngươi có thể thành công thông qua khảo hạch, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi lựa chọn, tiến vào cái kia một đường bên trong. Đến lúc đó ngươi liền đi tới ta Hạ Vân đường." Nếu như ngươi thật thành ta hạ vân đường đệ viên, đến lúc đó ngươi cưới Đông Vương Tô Tuyết, cổ Vũ Huy danh một chuyện, thêm ta một suất. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lại tìm hai cái hảo hữu, ngồi cùng ngươi tiến đến." Cố Vân trùng chậm rãi nói ra, nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể góp đủ ba cái, cho nên ta ý tứ. Ngươi hẳn là cũng suy đoán ra, kỳ thật dưới mắt đối ngươi mà nói liền có một cái cơ hội tuyệt hảo, kia chính là ta mới nói tới khảo hạch. Khảo hạch? Tô Dạ trong trầm tư. Ngươi không nên coi thường cái khảo hạch tông, Đông Vương gia tộc, có thể ngồi vào tứ vương thủ vị trí đều cùng bọn hắn cùng quá thời kỳ của lịch sử có chỗ liên quan, mới có thể đi đến hôm nay. Mà chúng ta pháp sư liên minh một bước một cái dấu chân, là dựa vào lấy đối người mới coi trọng mới đưa thân tứ vương thủ liệt kê. Cố Vân trùng giảng đạo, nếu như ngươi khảo hạch biểu hiện đủ hữu dị, để pháp sư liên minh chân chính cao tầng chú ý tới, chẳng lẽ pháp sư liên minh tầng này thân phận còn chưa đủ cưới nàng đồng Phương Tô Tuyết dụng? Ngài nói, pháp sư liên minh chân chính cao tầng. Tô giả không hiểu. Cố Vân cười ha hả nói, đơn giản đến nói, chính là tổng đàn. Nói ra không sợ ngươi chế cười, thân phận của ta bây giờ cùng thực lực Nghiêm ngặt trên ý nghĩa thật đúng là không tính là pháp sư liên minh chân chính cao tầng. Không chỉ là ta, tám cái phân đường đường chủ đều là như thế. Chúng ta chỉ có thể tính pháp sư liên minh trên mặt cao tầng thôi. Quy 1 chương 1287, tổng đàn cường giả bí ẩn. Chương 1290, tổng đàn cường giả bí ẩn. Tô giả có thể minh bạch cố vân trùng ý tứ, chân chính lựa chọn lại chủ đạo pháp sư liên minh tương lai con đường, cũng không phải là phân đường 8 cái đường chủ, mà là đưa thân tại tổng đàn bên trong những cái kia cường giả bí ẩn. Những này cường giả bí ẩn, phương mới thật sự là quyết định pháp sư liên minh trưởng người tới. Nếu như có thể để cho những cường giả kia xuất động, kia cưới Đông Phương Tô Tuyết, xác thực đồng thời không phải việc khó. Tổng Đan cương giả, ta biết rõ, hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, chừng bốn người. Về phần hợp đạo đệ tam trọng, cũng có hai vị. Cố Vân trùng tuần tự mà nói, người đi cưới Đông Phương tố Tuyết, chỉ là để 5 vị hợp đạo cảnh đệ nhất trọng đường chủ đi, nói thật, Đông Phương gia tộc thật chưa hẳn hà người. Nhưng nếu như ngươi có thể để cho tổng đàn người xuất động, kia ý nghĩa liền không giống, Đông Phương gia tộc cũng nhất định phải coi trọng chuyện này. Mà có thể hay không để tổng đàn người xuất động, toàn nhìn bản lĩnh của ngươi. Chỉ là khảo hạch, có thể làm đến sao? Diệp Tử Lăng nghi ngờ hỏi, nàng có chút lo lắng Tô Dạ. Từ nữ tính góc độ đến xem, nàng đều có chút ao ước Đông Phương tố Tuyết, một người nam tử vì đó si tình làm đến một bước này, phải biết, tiền đề vẫn là Thánh Thượng Tông Lâm ngụ rõ ràng cùng Tô Dạ có việc tình huống dưới. Tô Dạ sự tình, nàng cùng Cố Vân Trùng đều đã từ Mạc Hành Phong nơi đó hiệu qua. Tô Dạ cùng Tiêu Dật nhiên trước đến cầu thân, kết quả vận khí không tốt, tiêu Tiêu Dật nhiên trên đường đi gặp được Thái Cổ yêu thú, bây giờ chết yểu xác đã là 89 10 sự tình. Tô Dạ thật đúng là danh lợi long đong. Nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ đối Đông Phương Tô Tuyết ngược lại thật sự là không phải si tình chỉ là đơn thuần vì hoàn thành 60 bền lòng nguyện vọng thôi." Cố Vân Trùng cười ha hả nói, "Trong lịch sử, xác thực không có xuất hiện qua thông qua khảo hạch nhất cử tiến vào tổng đàn người tồn tại, bất quá kinh động tổng đàn bên trong người, để tổng đàn cường giả thu độ tình huống, lại không phải là không, có xin qua." Tô Dạ, Tô Dạ nghe đến nơi này, không thể coi thường lên Cố Vân Trùng. Trước đây hắn sát thực không thế nào đối cái khảo hạch này để bụng. Nhưng mà, hiện tại từ Cố Vân Trùng vừa nói như vậy, nếu như tại khảo hạch bên trong biểu hiện đầy đủ ưu như vậy hắn liền có thể thu hoạch được cái thân phận của Đông Phương Tô Tuyết, hoặc là thu hoạch được tìm tới Tiêu Dật Nhiên hạ lạc manh mối. Đa tạ Cố đường chủ. Tô giả nói: "Tốt, ngươi trở về đi." Cố Vân Trùng cũng chưa để Tô Dạ làm nhiều lưu lại, vung tay áo ra hiệu nó có thể đi. Tô giả lập tức lên đường rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, mặc Hành Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tốt tốt một thiên tài, rõ ràng lãnh giả cung là bọn hắn thần phong đường dưới trướng, lẽ ra Tô giả muốn gia nhập cũng là gia nhập Thần Phong Đường sát suất nhiều một chút. Hiện tại tốt, vậy mà Lâm Thời để Cố Vân Trùng cho đào gấp tường. Không được, việc này trở về nhất định phải cùng nhà mình đường chủ nói một chút, để nó coi trọng. Tô Dạ thực lực hắn là tận mắt nhìn thấy. Loại thiên tài này, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để đến Cố Vân trùng trong tay. Lấy Tô Dạ năng lực, chỉ cần nó pháp sư thiên phú không phải rác rưởi đến không có thuốc chữa. Kia đối với chúng ta thần phong đường mà nói chính là bảo bối một dạng tồn tại. Mạc Hành Phong trong lòng nghĩ đến, đường xá không tính xa xôi, rốt cục, đội xe đổi tới, Tô Dạ cũng là hộ tống trong đội xe đám người, trở về đến pháp sư trong liên minh. Vừa tới pháp sư liên minh, Tô Dạ liền thấy xa xa nên đón mình hai số lượng người. Là Mạc Nhan Hồng cùng Tiểu Thanh Mai. "Tô Dạ, ngươi trở về." Mạc Nhan Hồng mừng rỡ thôi, nhìn thấy Tô Dạ trở về, nàng trước đó lo lắng quét sạch sành sanh. Mừng rỡ không thôi mà nói, "Tô Dạ, kia Đông Vương Tố Tuyết sự tình, vẫn chưa thành công." Tô Dạ hồi đáp, Mạc Nhan Hồng trong lòng càng là vui vẻ, không có cưới được tốt nhất, tối thiểu nhất Tô Dạ có thể đem ý nghĩ toàn phóng tới sát hay tới. Không thành công cũng không sao, thiên hạ nữ tử còn nhiều, rất nhiều, làm gì không phải treo đến trên người một nữ nhân. Mạc Nhan Hồng cùng Tô Dạ quen thuộc về sau, trước kia giá đỡ cũng liền biến mất không còn sót lại chút gì, nàng cùng Tô Dạ dựa vào rất gần, nói ra, "Ngươi nhìn Tiểu Thanh Mai." "Sư phó." Mai khuôn mặt đỏ lên, nàng mặc dù trên mặt ngượng nhưng bụng trộm lại là nhìn Tô giả. Huyết Tô Dạ đối Mạc Nhan Hồng thở ơ, trong lòng không khỏi vụn trộm thất vọng. Tô giả trở lại pháp sư trong liên minh, cảm xúc rất nhiều. Hắn ngay lập tức nghĩ tới người vẫn là Lâm Ngộng. Giờ đi thời điểm, Lâm Ngộng đã không thấy bóng dáng. Hắn không biết Lâm Ngộng đang suy nghĩ gì, đến bây giờ cũng ở vực vô căn cứ không ra. Thế nhưng lại không cách nào phủ nhận, nhiều lần xác nhận qua đi, Lâm Ngộng nhìn xem ánh mắt của mình vẫn không có biến qua. Những vật này, Mạc Nhan Hồng tiền bồi giúp Vãn Bối nộp lên cho liên minh đi. Tô Dạ lấy ra. Đã đi tới pháp sư liên minh, tự nhiên cũng phải vì pháp sư liên minh làm một cái chuyện. Đây là Mạc Nhan Hồng nhìn linh giới bên trong đồ vật, nhất thời hít một hơi thật sâu, "Những này là thánh linh tinh, Tô Dạ, ngươi từ nơi nào mà được? Ngươi tại Long Huyết Cô thành đều đã làm những gì?" "Không có gì." Tô giả sờ sờ cái mũi, ngẫu nhiên kỳ ngộ mà được. Hắn không nói, về sau Mạc Nhan Hồng cũng sẽ biết. Cái này thánh linh tinh, hắn một nửa, cho Mạc Nhan Hồng một nửa. Ta tiến giai đệ ngũ trọng thân thể, thánh linh tinh là tài liệu chính, trước đây một mực không có cân nhắc tiến giai đệ ngũ trọng thân thể, cuối cùng cũng là bởi vì thánh linh tinh nguyên nhân. Hiện tại có thánh linh tinh, ta cũng có thể cân nhắc sưu tập còn lại vật liệu. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới Bất quá đáng tiếc, cái này để ngũ trọng thần thể vật liệu cũng là để cho hắn có chút không ngừng tiêu khổ. Bởi vì ở trong đó rất nhiều vật liệu, dựa theo sau không bền lòng chuyển thừa ký ức đến nói, toàn bộ đại lục đều là không có. Dù sao, sau không bền lòng là tam tuyệt, mà hắn là lục tuyệt, sau không bền lòng lo lắng không đến vấn đề, hắn là muốn lo lắng. Mạc Nhan Hồng hiện tại hưng phấn không thôi, Tô Dạ, nhiều như vậy thánh linh tinh nộp lên đi lên, nhất định là một cái công lớn, một cái công lớn a. Tô Dạ vẫn chưa qua để ý nhiều công lao, mà là nói ra, Mạc Tiên Bối, Vạn Bồi biết, có quan hệ khảo hạch phân đường phương diện sự tình. Ngươi muốn biết khảo hạch sự tình? Mạc Nhan hồng mừng rỡ như điên, nàng lo lắng nhất chính là Tô Dạ đối khảo hạch sự tình thơ ơ, hiện tại Tô Dạ chủ động hỏi, nàng tự nhiên lại cao hứng bất quá, ta nói cho ngươi à. Mạc Nhan hồng đem khảo hạch này quy tắc tuần tự cùng Tô Dạ giả giảng cái rõ ràng tinh tế. Tô giả nghe vào trong hai, có mấy phần hiểu rõ, hiện tại, hắn tập trung tinh thần liền phải toàn đặt ở sát hai tới. Khảo hạch còn thừa lại một tháng cuối cùng thời gian, mặc Tiên Bối, một tháng này, van bối dự định lại tiến về kia đoạn thủy trước vách núi, tu luyện một chút thời gian. Tô Dạ nói, nói đến đoạn thủy vách núi Mạc Nhan hồng khệ miệng chính là có quát một trận, vốn là nghĩ dặn dạy Tô Dạ dừng lại, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ xuống dưới. May nàng Tốn Hao đại giới là xây xong. Ngươi nói ngươi chơi liền chơi đi, ngươi chơi như vậy quá mức làm gì, ai còn có thể cùng ngươi đọ sao? Chơi hỏng khó lường ta tới thu thập ạ. Trong lòng oán trách vài câu, Mạc Nhan hồng ngoài miệng vẫn như cũ vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, đi, đi theo ta. Quy một chương 1288, Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ. Chương 1291, Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ. Cùng lúc đó, pháp sư Liên Minh sa xôi một cổ rừng rậm. Nơi này là thái cổ yêu thú chỗ nương thân, cũng là khủng lột như pháp sư liên minh đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Vùng rừng rậm này lại thụ, không khỏi là cao có vật trượng, đủ để che trời, mà nơi này yêu thú càng là hình thể to lớn, nhất nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, mà lớn, đủ để cùng những này vạn trượng đại thụ tan tác. Liền ngay tại tòa này cổ trong rừng rậm, một chỗ mê huyễn, tràn ngập phong phú sắc thái lục sắc xương ngủ trong hồ nước, dù là cái này đông đảo hung thần ác sát yêu thú cũng không dám đặt Rất nhiều yêu thú đại đến chỗ này, tất cả đều là tha bên cạnh mà đi, nước, thể bọn Muốn bao nhiêu xa liền tránh đi bao xa. Chính ngay tại cái này trong hồ nước, kêu ngủ cục bước lên nước chua trong hoàn cảnh, một người đàn ông tuổi trung niên biểu lộ cương nghị, tựa hồ còn đang kiên trì, chống đỡ lấy. Bất quá có thể nhìn ra được, quanh người hắn khí tức đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu, tựa hồ là đã rất khó trèo chống quá lâu. Nếu là tô dạ ở đây, tất nhiên có thể phân biệt ra thân phận của người này. Bởi vì đối phương, chính chính là tiêu dật nhiên. Bất quá lúc này tiêu giật nhiên biểu lộ ra khá là vật không còn có tại Thánh Dương vực lúc phong quang vô hạ, hắn lúc này tựa hồ đang cố gắng tìm kiếm lên trước mắt sinh lộ, chỉ tiếc, cái này hồ nước nước lại tựa như một cái lồng giam, mặc cho hắn có ngập trời pháp lực, lại sừng suốt không cách nào tại trong hồ nước thi triển ra mạnh may, muốn thoát thân mà ra, càng không thể nghi ngờ là là người si nói mộng. Ta nhất định phải ra ngoài, ta nhất định phải còn sống ra ngoài. Tiêu Dật Nhiên nội tâm như thế yên lặng nói với mình. Hắn còn không thể chết. Thanh Hà tông, Tô Dạ đều còn đang chờ hắn. Hiện tại Tô tâm vô bên cạnh bay, một lòng chỉ nghĩ chủ bị có quan hệ tiếp xuống pháp sư liên minh khảo hạch một chuyện. Đối đây Hắn làm đủ công khóa là cần thiết. Mạc Nhan Hồng đem hắn lĩnh được kết thúc nước trước vách núi, liền một lần nữa cho hắn đơn độc tu luyện hoàn cảnh cùng nơi trốn, vì vậy, Tô Dạ liền chính là hết sức chăm chú lại một lần nữa đầu nhập vào đoạn thủy vách núi trong tu luyện. Lần trước lĩnh ngộ vô ảnh 16 kiếm, nguyên bản từ góc độ của hắn đến nói đã đầy đủ. Nhưng là hiện tại với hắn mà nói, cũng không phải là vẹn vẹn đầy đủ liền có thể. Hắn nhất định phải ý nghĩ nghĩ cách, gây nên pháp sư liên minh cao tầng chú ý. Chuẩn xác mà nói, hắn phải cho pháp sư liên minh cao tầng một cái có thể giúp hắn lý do. Thời gian chính đang nhanh chóng trôi qua. 1 tháng Đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều không dài dạng giặc. Một tháng này, Tô giả một mực trong vòng tam ngộ, mà Mạc Nhan Hồng cùng Tiếu Thanh Mai thì là chờ ở bên ngoài, mắt nhìn thời gian càng ngày càng gấp, Mạc Nhan Hồng không khỏi có điểm bối rối. Nàng đứng tại chỗ đảo quanh, gấp tê cả ra đầu, cái này tiểu tổ tông nhưng gấp chết ta đi, ngươi lĩnh hội liền lĩnh hội, ngươi ngược lại là tính lấy chút thời gian a cái này, mắt thấy khảo hạch liền muốn bắt đầu. Đông đảo phân đường nhân mã đều đã nhao nhao trình diện, cho dù là bên ngoài người pháp thần cùng, đều lần lượt chấp nguy hiểm chạy tới trong liên minh, tiểu tổ tông này làm sao còn không có lĩnh hội xong ý tứ. Tiếu Thanh Mai nhìn xem trên hồng Lần này khảo hạch, đến thật nhiều bên ngoài pháp thần cung thiên tài a. Kia là đương nhiên, giới này khảo hạch, tổng đàn bên kia rất là coi trọng, nghe nói là lấy một viên thông thần hóa thánh đan là cao nhất khen thưởng. Mà dẫn tiến những thiên tài này người, cũng có thể thu hoạch được hải lượng tài nguyên làm thù lao. Những này người pháp thần cung tự nhiên ngồi không yên. Mạc Nhan hồng hồn thức càng khái. Thông thần hóa thánh đan. Thiếu thanh mai kinh hồ không thôi. Đây chính là bát phẩm đan dược. Cao tới bát phẩm thông thần hóa thánh đan tác dụng là cái gì? Là có thể đề cao võ giả tiến vào thông thần cảnh sắc suất, cái này xác suất đủ có thể đủ đề cao bá thành. Đây đối với đạt tới ngưng đan cảnh về sau, cảnh giới liền càng phát ra khó mà tăng lên thiên tài mà nói, đan dược này không thể nghi ngờ là giá trị liên thành. Liên vẹn vẹn từ thông thần cảnh thiên tài số lượng như thế thưa thớt, liền liền có thể nhìn ra được. Mạc Nhan Hồng hiện đang ngó chừng Tô Dạ phương hướng, nói ra, hi vọng tiểu tử này có thể thu hoạch được một chút tốt thành tựu, nếu như hắn có thể tại khảo hạch bên trong đại chiến thân thủ, ta làm dẫn tiếng người, cũng có thể như vậy thuận lý thành trương tiến vào phân đường bên trong. Mạc Nhan Hồng thở dài, tiến vào phân đường là giấc mộng của nàng, bất quá đáng tiếc, một mực có ý nghĩ này lại không cái mệnh. Ngay tại hai người nghị luận lúc, đột nhiên Tô Dạ bỗng nhiên đứng dậy, để người Triệt để kinh hãi một chút. Lập tức, sau khi đứng dậy Tô Dạ, trong tay một chỉ hỏa diễm thiếu đốt, lập tức vèo một tiếng, hướng phía cách đó không xa mà đi. Cái này hỏa diễm phản phất như thiểm điện nhanh chóng, lúc rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, chế tạo ra một cái tựa như bom nguyên tử nổ tung hiệu quả, từng tầng hỏa diễm vi lực nổ tung hướng phía phía trên cản quét có cao trăm trượng, mới bình một lại. Cái này, Mạc Nhan hồng kinh ngạc một chút, trước ngươi gặp qua chiêu này sao? Không, không có. Tiểu Thanh Mai lập tức lắc đầu, sư phó, một chiêu này phải có cấp bậc gì phất lượng? Một chỉ thuần Từ nó ngưng đan cảnh đệ cựu trọng tiêu chuẩn đến nói, chiêu này sợ là đánh ra nửa bước thông thần cảnh tiêu chuẩn, cái này đã có thể xưng chân nhân cấp bậc thủ đoạn. Cụ thể như thế nào, ta cũng vô pháp bình phán, bất quá, hắn trước đây nói qua, hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng chỉ có chiêu kia vạn kiếm tre mà một chỉ này hắn chưa hề để cập qua. Tiêu Thanh Mai suy nghĩ một chút, đây chẳng lẽ là hắn hiện trường tự sáng tạo. Nghĩ đến cái này kinh người khả năng, Tiêu Thanh Mai cùng Mạc Nhan Hồng đều nuốt ngụm nước miếng. Một tháng, Tô Dạ lại tự sáng chế một môn chân nhân cấp bậc Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại căn bản không quá hiện thực. Nhưng mà, bọn hắn lại không thể không thừa nhận đủ loại này dấu hiệu cho thấy, đây chính là sự thật. Chắc không được, chắc không được tiểu gia hỏa này, trước đây là cao giai linh đạo pháp sư còn dám hoang phế 5 năm pháp sư chi đạo, hắn là thật có kinh thế hải tục thiên phú. Mạc Nhan hầm khẳng định vô cùng nói. Mà bây giờ, Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu, nhìn cách đó không xa một chỉ, thở dài, một chỉ này sáng tác sợ là rất khó siêu việt vô ảnh 16 kiếm, tối đa cũng chỉ có thể bình một cái trung giai chân nhân tiêu chuẩn. Hắn sáng tác một chiêu này, tên là Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ trong cơ thể hắn sinh lam vô cực lựa dung hợp thành diệt linh băng diễm, mặc dù giàu có diệt linh băng diễm chỗ tốt, nhưng là trước kia có quan hệ một chút lửa đặc tính xác thực biểu hiện không mấy liệt. Vì vậy, hắn liền lấy trong cơ thể mình hòa diễm, trong chốc lát ngưng tụ giữa ngón tay, cuối cùng lại dung hợp trong cơ thể mình cựu tiêu thiên lôi mà thành, sáng tác ra chiêu này thần tiêu lôi hòa chỉ. Hả? Tô Dạ rất nhanh liền cảm ứng được cách đó không xa Mạc Nhan Hồng cùng Tiếu Thanh Mai. Mạc tiên đối, thiếu cô nương. Tô Dạ chắp tay. Tô Dạ, ngươi có thể tính sáng tác xong, thời gian đã đến. Chúng ta không thể ở đây sóng tốn thời gian, nhất định phải mau chóng chạy tới hội trường. Lãnh dạ cung những thiên tài khác toàn bộ đều chờ ở đâu?" Mạc Nhan Hửng nói. "Quy 1 chương 1289, nội tính khảo hạch. Chương 1292, nộ tính khảo hạch." Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên cũng coi như được đi ra thời gian cấp bách, cùng Mạc Nhan Hửng cùng một chỗ, đi tới lãnh dạ cung xuất phát đội ngũ bên trên. Lãnh dạ cung lần này được an bài tham gia khảo hạch thiên tài có đại khái 10 mấy người, toàn bộ đều là lãnh giả cung ngày bình thường bồi dưỡng được đến tinh nguyện, trong đó, Tô Dạ chỗ quen thuộc lôi chủng, còn có cùng nó trước cùng một chỗ tiến vào lãnh mập mạp cũng tại trong đội nhóm. Hiển nhiên, đây đều là Mạc Nhan Hửng chọn lựa mà ra. Lãnh dạ cung hiện tại nhất phái bên trên công dụng nhân vật nhân vật. Lần khảo hạch này can hệ trọng đại, liên quan đến lấy các ngươi phải chẳng có thể lấy thiên tư của mình, bị tám cái phân đường đường chủ trọng chúng. Thằng nếu các ngươi có thể tiến vào phân đường bên trong, kia tại thân phận của các ngươi cùng địa vị mà nói, không thể nghi ngờ là là cá chép hóa rồng, một bước lên trời." Mạc Nhan hùng nói. Những thiên tài này tự nhiên cũng đều rõ ràng việc này việc quan hệ trọng yếu. Chỉ cần đi vào phân đường, chẳng khác nào thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện, cùng tại pháp sư một mạch bên trên tiến thêm một bước tài nguyên. Khách quan phân đường, lãnh dạ cung tài nguyên cơ bản đều là phân đường thượng xuống tới. Thực tế không có ý nghĩa. Mắt thấy những thiên tài này rất có đấu trí, Mạc Nhan Hồng cũng lười lại căn dặn cái gì, dẫn một đoàn thiên tài liền liền tiến về chỗ khảo hạch. Cái này chỗ khảo hạch ở vào Pháp sư Liên Minh Sơn mạch trung đoạn khu vực. Cho dù là đến bây giờ, cái này to lớn Pháp sư Liên Minh Sơn mạch, Tô Dạ lấy thần hồn cũng không có cách nào dò xét cái rõ ràng. Khắp nơi đều là lượn lờ mê vụ, có thể ngăn cản thần hồn, lấy để Pháp sư Liên Minh đến bây giờ còn tràn ngập khăn che mặt thần bí, để hắn căn bản không làm rõ ràng được trong đó đến cùng có cái gì. Không đi tới cái này chỗ khảo lúc, Tô thần hồn căn bản cảm ứng không rõ ràng nơi đây tình huống. Chỉ tới đi tới lúc, Tô Giả mới phát hiện, đây là một chỗ to lớn sân cốc, mà trong sân cốc đã là tụ tập không ít người. Bên ngoài, máy móc đã toàn bộ chuẩn bị 7, 8 phần. Tô Giả định thần nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy trước đó hắn chỗ thấy qua Hạ Vân Đường Đường chủ, Cố Vân Trùng cùng Thần Phong Đường Đường chủ, Lang Tiên Minh. Tựa hồ là cảm ứng được Tô Giả đến, Cố Vân Trùng hướng phía Tô Dạ thiện ý cười một tiếng, tựa hồ là cổ vũ bộ dáng. Đường chủ, cái này Cố Vân Trùng cùng Tô Dạ quan hệ thế nhưng là rất à, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để cho nó đào gấp tượng. đứng tại Thần Phong Đường Đường chủ bên cạnh, nghiêm trọng nhắc nhở Lang Thiên Minh biểu lộ cũng là mấy phần nặng nghề, ngươi xác định trước ngươi cùng ta nói đều là thật. Ai, Thiên Chân Vạn Sắc a, đường chủ, ngài gần chút thời gian đến đều tại chuẩn bị lập tức khảo hạch sự tình. Vì vậy đồng thời không để ý gần đây truyền ngôn, không nói trước truyền ngôn thật giả, ngày đó Tô Dạ một trận chiến, ta là nhìn Thiên Chân Vạn Sắc. Chỉ cần nó pháp sư Thiên Phú không tính kém, thu nhập chúng ta Thần Phong trong Đường, liền tuyệt đối không lỗ à. Mạc Hành Phong nói. Lang Thiên Minh nghe vậy, nói ra, "Ta biết, chúng ta Thần Phong Đường đối cái này Tô Dạ mặc dù không có gì ân tình, nhưng cũng không kém. Cái này Tô Dạ, nên chọn chúng ta Thần Phong Đường đi." lại nhìn cô Vân Trùng bên này, Cố Vân Trùng quan hệ nhân mạch hiển nhiên muốn so Lang Thiên Minh phong phú nhiều, hắn cùng mặt khác hai cái đường chủ ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, quan hệ xem ra không sai bộ dáng. "Cố Minh, lần này ta nhìn chúng một cái tiểu gia hỏa, chính ở đằng kia, gọi Trúc Lâm Trần. Hắn là chúng ta dưới trướng số cung nội thiên tài, ta đã quan sát rất lâu. Ngươi cũng không nên đả lão phu gấp tưởng." Một ông lão tóc vàng phân đường đường chủ, cười ha hà nói. Cố Vân Trùng lại là nhếch miệng lên, đơn giản sáng tỏ nói, "Yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt." Nghe nói như thế, ông lão tóc vàng một mặt kinh ngạc Cái này xem ra cũng không giống như là Cố Vân Trùng tính cách. Cố Vân Trùng người này thích làm nhất sự tình chính là đạo đường người góp tưởng. Vân Trùng, ngươi cũng không nên cho ta dự trò. Ông lão tóc vàng có chút lo lắng giảng đạo, ta nhưng cùng ngươi giảng minh bạch, ngươi nếu là cùng đem cái này trúc lâm trần cho ta cứ đi, ta và ngươi không xong. Ha ha ha. Cố Vân Trùng sướng cười nói, con mắt căn bản không nhìn trúc lâm trần một chút, chỉ là thản nhiên nói, dương minh, giới này khảo hạch còn chưa bắt đầu đâu, trong đó cụ thể có bao nhiêu thiên tài giá trị cho chúng ta trở mong nhưng rất khó nói, ngươi vội cái gì?" "Địch xác." "Muốn là trúc kia." Hắn xác thực sẽ nghĩ đến kiếm thoáng dễ rủ cái này trúc lâm trần. nhưng là bây giờ, hắn càng nhiều ý nghĩ vẫn là tại Tô Dạ trên thân. Lãnh dạ cung đến không phải trễ nhất một nắm, nhưng cũng kém không nhiều. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cả cái sơn gốc tụ tập có hơn mấy ngàn người. Tám cái phân đường, khác biệt phân đường dưới chướng linh cùng thì ở vào khác biệt phân đường vị trí. Phán định cung đường chủ đều đúng chỗ, khảo hoạch nghĩ đến lập tức liền muốn bắt đầu. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, như hắn suy nghĩ, chỉ là chỉ chốc lát phu, một đạo khí tức cường đại, chính là tùy theo xuất hiện. Đợi đến đạo này khí tức xuất hiện lúc, kia nguyên bản ngồi trên lễ cao cao tại thượng tám cái đường chủ, cũng là không thể không tùy theo đứng dậy. Lập tức hướng phía trong hư vô, cung kính nói: "Vẫn Linh Tôn giả." Kia Vẫn Linh Tôn giả không biết là người phương nào, chỉ là tản mát ra một đạo uy áp, một đạo khí tức, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Tô giả ẩn ẩn suy đoán ra, cái này Vẫn Linh Tôn giả, chỉ sợ sẽ là tổng đàn bên trong thần bí tồn tại, nếu không cũng không đến nỗi để tặng cái hợp đạo cảnh phân đường đường chủ như thế Tô tính. Vẫn Linh Tôn giả không gặp người, lại nghe nó âm thanh, hắn thân hùng hậu rất lên, canh giờ không sai biệt lắm, bắt đầu cửa thứ nhất chỉnh tự đi. Tiếp xuống Lão hữu sẽ thi triển bí thuật pháp trận, lần khảo hạch này tất cả mọi người toàn bộ tiến vào trong trận pháp. Cái này khảo hạch sẽ kiểm tra nội tính, đầu tiên thông qua nội tính khảo hạch người, liền liền rời đi pháp trận. Mà đợi đến pháp trận kết thúc về sau, vẫn như cũ không thể từ pháp trận chỗ rời đi người, liền liền đại biểu thất bại, trực tiếp đào thải. Đông đảo khảo hạch người trẻ tuổi, không khỏi là khẩn trưng lên. Tô Dạ đối quy tắc còn là hiểu rõ, trước đó chuyên môn hỏi tham qua Mạc Nhân Hồng. Pháp sư liên minh khảo hạch, muốn so những pháp thần cung đó còn cao cấp hơn một chút, nhưng nói cho cùng, kỳ thật đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản khảo hạch chỉ bất quá muốn càng thêm nghiêm cẩn, càng thêm tinh chuẩn một chút. Khảo hạch chia ba bước. Bước thứ nhất chính là vẫn Linh Tôn giả vừa rồi nói, nội tính kiểm chắc. Đối với pháp sư mà nói, trọng yếu nhất thiên phú, kỳ thật chính là nội tính. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên sinh ra một đạo màu xanh thảm độ trận, cái này độ trận chậm rãi từ không hẳng rơi, cuối cùng rơi xuống trong sức gốc, hình thành một cái ước chừng có dài ngàn dặm pháp trận. Cái này pháp trận có thể dung nạp nhân số số lượng tự nhiên không cần phải nói. "Đi thôi." Mạc Nhan hùng nói. "Tôi dặn cùng một đám đội viên cấp tốc đi tới pháp chống trận, chờ đợi tiếp nhận pháp trận Những người khác tự nhiên cũng không dám sống tốn thời gian, sợ chậm người một bước. Cứ như vậy, nhân số tiến đến không sai biệt lắm lúc, Tô Dạ vốn đang buồn bực cái này pháp trận kiểm trắc ngộ tính cụ thể là chuyện gì xảy ra, rất nhanh, hắn liền tinh thần hoàn hốt, tiến vào hoàn toàn hư ảo thế giới bên trong. Huyền cảnh a. Tô Dạ nhìn bốn phía. Quy một chương 1290, tận tàng cửa ải. Chương 1293, tận tàng cửa ải. Hắn hiện tại đã tới không kịp đi nhìn người khác phải chăng cũng giống như hắn tiến vào trong ảo cảnh, chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng thích ứng lập tức hoàn cảnh, từ đó giải khai huyền cảnh, rời đi trận pháp. Dựa theo Mạc Nhan Hồng cùng ta nói, cái này huyễn cảnh là hoàn toàn dựa vào tại nội tính, huyễn cảnh bên ngoài những cái kia pháp môn cái gì dùng đều không có." Tô giả nói, hắn nhìn mình trước mặt huyễn cảnh, một cánh cửa, còn có một bản bí tịch. Tô Dạ lầm bẩm nói, hắn nhìn phán qua bí tịch, quá sông chi quyền. Ý là, học xong quyền bí tịch này, phương mới có thể đem cánh cửa này hành kích ra tới. Từ đó đi ra cánh cửa này sao? Tô giả cảm thấy rất thú vị. Hắn đồng thời không có đi lên lập tức liền đi học bản này cái gì quá xông chi quyển, mà là trước nếm thử lợi dụng chính mình thủ đoạn, đi đem cánh cửa này hành kích ra tới. Bất quá kết quả rõ ràng, mình sáng tạo cái gì thương lung phá, vạn kiếm tre, tại cái này trong ảo cảnh phái không lên bất luận cái gì công dụng. Chỉ có bản này quá sông chi quyền. Nói là một bản bí tịch vô công, trên thực tế, chỉ là một thanh giải khai ảo cảnh phương pháp đi. Chỉ bất quá có thể hay không đem nó học được, cấu thành hiểu rõ mở ảo cảnh quá trình. Tô giả có đầu mối. Đã quy tắc như thế, hắn rất nhanh liền đem cái này quá sông chi quyền võ kỹ bí tịch lấy ra ngoài. Bất quá nhìn một lúc sau, Tô Dạ liền gãi gãi đầu, đơn giản như vậy. Học được, không khỏi rất dễ dàng một điểm. Trên cơ bản, không đến 2 phút liền đã trừ khống. Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột lập tức đi mở cửa, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, pháp trận chỗ, mấy ngàn người ngồi xếp bằng, đi tiếp thu khảo hạch chẳng cảnh, có thể nói hùng vị vô cùng. Các linh cung cung chủ đều có chút khẩn trương, dù sao nhà mình dưới trướng thiên tài khảo hạch thành tích, cũng liên quan đến lấy vị trí của bọn hắn ngồi ổn bất ổn, hoặc là sau này địa vị có thể hay không nước lên thì thuyền lên, lại đến một tầng lầu. Đại khái qua một thời gian uống cạn chung trà, pháp trận trong, một người cũng chưa tỉnh tới. Thế nhưng là một chén trà qua đi, liền liền có một người, Đống Dương mở hai mắt ra. Nó mở hai mắt ra lúc chớp nhìn một phía, phát hiện đồng thời không một người tỉnh táo lại, mà hắn tựa hồn là đệ nhất nhân, trên mặt không khỏi lộ ra tự tin cao ngạo thần sắc. Lạc Cốc Phong lâu. Cốc Phong lâu chính là từ sơn thủy vực bên kia một đường xa xôi chạy tới thiên tài. Cốc Phong lâu ngay tại chỗ Pháp Thần Cung bên trong được vinh dự vạn năm khó gặp một lần pháp sư thiên tài. Đối pháp sư một đạo có được được trời ưu ái nộ tính, mới đầu tưởng rằng nơi đó Pháp Thần Cung quá khen nói khoác, không nghĩ tới là thật. Lần này mất mặt ném đại phát. Các lớn linh cung ngồi dưỡng ra thiên tài, mỗi có thể cướp được độc đắc, ngược lại bị nhàn xôi từ nơi khác chạy tới Pháp Thần Cung tài, cướp được thứ nhất. Cốc Phong Lâu hiện tại trở thành toàn trường tiêu điểm, nó cao điệu rời đi phát trận, trở về đến nguyên bản vị trí bên trong. Tám cái phân đường đường chủ ánh mắt tập trung tại nó trên thân, tựa hồ cũng đã tại suy nghĩ, tiếp xuống chỉ cần cái này Cốc Phong Lâu biểu hiện không kém, liền có thể đem nó thu nhập dưới trướng sự tình. Dù sao, cái này cái thứ nhất khảo hạch, thế nhưng là rất là trọng yếu. Cái này cơ bản đã nhìn ra nó ngày sau tiền đồ. Sau đó, cái thứ hai giải khai hảo cảnh thiên tài cũng theo đó đứng dậy. Là Mục Thiên Nam. Cái thứ ba, cái thứ tư, là Trúc Lâm Trần cùng Du Gia Đình. Càng ngày càng nhiều trời mới thanh tỉnh lại. Tô Dạ còn không có tỉnh lại. Thấy cảnh này lúc, mặt Nhan hồng lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Có quan hệ Tô Dạ tại Linh Tinh Quáng núi một trận chiến, nàng đã nghe nói, Tô Dạ trận chiến kia danh tiếng vang xa, nàng nghĩ không nghe nói cũng khó khăn. Chính là nghe nói về sau, nàng vừa rồi kinh hãi và phần, sau đó đối Tô Dạ đáp lại hy vọng càng thêm to lớn. Nhưng là bây giờ kết quả, lại là để nàng có hơi thất vọng, Tô Dạ cũng không phải là thứ nhất, không, có việc gì, trước ba cũng không có việc gì. Thậm chí không vào trước 10, nàng cũng có thể tiếp nhận. Tô Dạ thực lực mạnh, không có nghĩa là nó pháp sư Thiên phú cũng một đỉnh một. Nhưng mà Hiện tại, một canh giờ trôi qua rất nhanh, đã tỉnh táo lại có hơn trăm người, Tô Dạ vẫn không có nửa điểm thanh dấu hiệu tỉnh lại. Không chỉ là Mạc nhăn Hồng, Mạc Hành Phong bên này cũng là nhìn cứng họng, xem ra Tô Dạ pháp sư thiên phú phải kém hơn một chút. ta. Một canh giờ còn chưa thức tỉnh, pháp sư thiên phú kỳ thật đã có thể quyết định bình thường. Cố Vân trùng hiện tại cũng là mày nhăn lại, cái này Tô Dạ, pháp sư thiên phú kém nhiều như vậy sao? Cũng không phải là mỗi người đều có pháp sư thiên phú, có người thiên tư chắc truyện, nhưng pháp sư thi phú thường thường. Mà có người, pháp sư thiên phú chắc truyện, nhưng thiên phú tu luyện lại kém rất nhiều. Pháp sư Liên Minh tự nhiên càng hy vọng tuyệt nhận những cái kia tu luyện tiên tư, cùng pháp sư tiên phú đều có thể xưng đỉnh cấp thiên tài. Theo thời gian trôi qua, người thanh tỉnh lại càng ngày càng nhiều. Mà Tô Dạ bên này, huyền cảnh bên trong, Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Tô Dạ nhếch miệng lên, nguyên lai like là như thế cái chuyện. Cái này quá sông chi quyền mặt ngoài là một bản võ học bí tịch, nhưng trên thực tế lại có huyền cơ khác. Hắn trong đó ghi lại chính là để võ giả có thể điều khiển ảo cảnh pháp môn. Điều khiển huyền cảnh, nói thế nào? Tỷ như nói Lúc trước hắn chính mình thủ đoạn căn bản không có cách nào tại huyễn cảnh bên trong thi triển, nhưng là bây giờ, không, giống. Hắn có thể tại huyễn cảnh bên trong thi triển chính mình thủ đoạn. Thử một chút. Tô Dạ một kiếm mà đi, trong chốc lát, cái này huyễn cảnh chi môn liền liền phá vỡ đi ra. Tô Dạ biết miệng lên, quả là thế. Hắn đạp sau khi nhập môn, nguyên lai tưởng rằng sẽ tỉnh táo lại, thế nhưng là ai biết, một cánh cửa về sau, còn có một cái không gian khác, cùng mặt khác một cái mới cửa. Chúc mừng người giải tỏa huyễn cảnh khảo kia vẫn linh âm. Tô Dạ người. Pháp trận khảo hạch thời gian là 3 canh giờ nhưng là giải tỏa ẩn tàng cửa ải sau ngươi, khảo hạch thời gian vì một ngày, pháp trận kết thúc sau ngươi sẽ không bị đào thải, xâm nhập bao nhiêu quan, đại biểu cho ngươi tiến vào ẩn tàng cửa hải khảo hạch thành tích. Vẫn Linh tôn giả thanh âm lại xuất hiện. Tô giả không khỏi nói ra, Vẫn Linh tiền bối phận, ta có mấy vấn đề có thể hỏi thăm à. Vẫn Linh tôn giả nói ra, có thể. Tiến vào cái này ẩn tàng cửa hải người, có bao nhiêu? Tô giả hỏi. Trong lịch sử có 11 cái, giới này khảo hạch ngươi là một cái duy nhất. Vẫn Linh tôn giả bình tĩnh nói. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, giới này khảo hạch một cái đều không? Giới trước lịch sử cũng mới 101 cái bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, kia tiến vào ẩn tàng cửa ải nhưng có chỗ đó gì? Giải tỏa ẩn tàng cửa ải, không có nghĩa là có thể tiến vào tổng đàn, nhưng là không hiểu khóa ẩn tàng cửa ải, liền trực tiếp đánh mất rơi kia Duy vừa tiến vào tổng đàn khả năng. Vô luận đến tiếp sau biểu hiện đến cơ nào ưu dị, Vẫn Linh Tôn giả thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Tô giả nghe nói như thế, trong lúc nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, ẩn tàng cửa ải mang tính ken chốt ở đây. Tổng đàn, đã liên lụy đến tổng đàn, liền không phải do hắn không chú ý. Tô Dạ hướng phía cánh cửa này nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa này trước giữ lại một bản cùng trước đây một dạng bí tịch, quy một chương 1291, ẩn tàng cửa ải. Chương 1293, ẩn tàng cửa ải. Hắn hiện tại đã tới không kịp đi nhìn người khác phải chăng cũng giống như hắn tiến vào trong nào cảnh, chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng thích hướng lập tức hoàn cảnh, từ đó giải khai huyễn cảnh, rời đi trận pháp. Dựa theo Mạc Nhan Hồng cùng ta nói, cái này huyễn cảnh là hoàn toàn dựa vào tại nội tính, huyễn cảnh bên ngoài những cái kia pháp môn cái gì dùng đều không có. Tô Dạ nói, hắn nhìn mình trước mặt huyễn cảnh, một cánh cửa, còn có một bản bí tịch. Tô Dạ lẩm nói, hắn nhìn thoáng qua bí tịch. Quá sông chi quyền,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 Tô Dạ nghe nói như thế, trong lúc nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, ẩn tàng cửa hải mang tính ken chốt ở đây. Tổng đàn đã liên lụy đến tổng đàn, liền không phải do hắn không chú ý. Tô giả hướng phía cánh cửa này nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa này trước giữ lại một bảng cùng trước đây một dạng bí tịch, Quy một chương 1292, vô cùng cực hạn. Chương 1295, vô cùng cực hạn. Dạng này đãi ngộ đặc biệt, để những cái kia 10 hạng đầu từ pháp trận bên trong thanh tỉnh trời trong lòng mới đều cảm giác khó chịu. Nguyên bản, bọn hắn làm sớm nhất thanh tỉnh từ pháp trận bên trong thoát lim mà ra nhân lý ứng biến thành nhất lấp lánh tiêu điểm. Nhưng là bây giờ chỉ trước mắt, Tô Dạ lại trở thành tất cả mọi người ánh mắt tập trung đối tượng. Này làm sao có thể khiến người ta chịu đựng? Hiện tại đến xem, Tô Dạ là thật tiến vào ẩn tàng cửa ải. Một cái đường chủ nhìn chằm chằm Tô Dạ, con mắt nghiêm túc vô cùng dằng đạo, trong lòng đã yên lặng làm ra mà đến nhất định kế hoạch. Không hề nghi ngờ, mặc kệ Tô Dạ tiếp xuống biểu hiện như thế nào, hắn đều sẽ cân nhắc đem Tô Dạ thu nhập dưới trướng. Dù sao, đan đan nhất đầu tiến vào ẩn tàng cửa ải tiêu chuẩn cũng đã đầy đủ. Còn lại đường chủ ý nghĩ cũng là như thế, có thể đi vào ẩn tàng cửa ải, đã là một loại tuyệt hảo nội tính biểu hiện. Liên nhìn Tô Dạ có thể tại ẩn dấu cửa hải bên trong tiến vào bao nhiêu tầng. Cố Vân trùng lầm bầm nói, hắn cảm giác muốn thu Tô Dạ cũng không phải là chuyện dễ dàng, còn lại phân đường đường chủ hiện đang nhìn Tô Dạ ánh mắt đều vô cùng lửa nóng, hoàn toàn vượt qua mới kia cái thứ nhất từ pháp trận bên trong tỉnh táo lại vạn năm cấp bậc pháp sư thiên tài, Cốc Phong lâu. Lại nhìn Tô Dạ ý thức huyễn cảnh thế giới bên trong, quả thật có chút khó. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này chín môn thần thông, cùng còn lại thần thông pháp thuật không giống. Nên là thời kỳ cổ cường giả trí cao phiên dịch tới, văn tự đọc lấy đến có chút cứng nhắc, nghĩ phải hiểu ý tứ cũng, cũng không dễ dàng. Cho nên đối ngộ tính yêu cầu cao lạ thường, cũng trách không được thiết lập ở ẩn tàng quan trong thẻ. Nếu như liền cảnh giải quá sông chi quyền chân đế ngộ tính đều không, xác thực cũng học không được cái này chín môn thần thông. Lãng phí ta nửa canh giờ, cũng là không đáng. Tô giả đem bí tịch này buông xuống, sau đó một quyển hướng phía đại môn hành kích mà đi. Cửa ứng thanh pha vỡ, Tô giả cất bước mà ra, tiến vào trong đó. Vẫn là một dạng hoàn cảnh, một dạng cửa. Duy chỉ có bí tịch biến, biến thành chín môn thần thông đệ nhị trọng. Chín môn thần thông đệ nhị trọng. Tô Dạ nói nhỏ, là mở ra đệ nhị trọng tuệ linh môn pháp môn. Hắn dung nhập trong đó. Tu luyện Hợp đập linh ngộ, nửa canh giờ, Tô Dạ lại một lần nữa đem bí tịch buông xuống, đồng dạng một quyền. Bất quá một quyền này xuống dưới, có thể rõ ràng cảm giác được Tô giả khí tức quanh người ngoại phóng, tựa như hình thành một cái vô hình cự nhân, cùng một đạo vô hình cự quyền. Điều này làm cho Tô Dạ uy lực của một quyền này mạnh đến khiến người giận sôi, tại chỗ đem cánh cửa này bằng kích phá thành mảnh nhỏ. Cái này 9 môn thần thông, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, mặc dù linh ngộ, nhưng lại càng phát đoán không tấu môn thần công này. Thần tang cửa hải trọng, đối ứng là chín môn thần thông tam trọng. Tô Dạ lại một lần nữa linh ngộ hợp tập vẫn như cũng là nửa canh giờ, Tô Dạ đem Tuệ Linh môn thứ ba cửa mở ra, chính là cái này thứ ba cửa mở ra về sau, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được sau lưng mình sinh ra một đạo cùng hắn giống nhau như lúc hư ảnh, cái này hư ảnh chừng 10 trượng chi cao, Tô Dạ đi lại, hắn cũng đi lại. Tô giả huy quyền, hắn cũng huy quyền. Đây chính là 9 môn thần thông để tam trọng mở ra sau thần thông, 10 trượng cự nhân. Tô giả âm thầm nói nhỏ, sau đó lại vung kích một quyền. Liền xem như tại viễn cảnh thế giới, hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được mình uy lực của một quyền này, đánh vào trên cửa lúc, tạo thành hiệu quả kia người. Muốn vượt xa qua phía trước hai tầng. Sau đó, tầng thứ tư, Tô giả tu luyện 9 môn thần thông đệ tứ trọng, cự nhân biến thành trăm trượng. Đệ ngũ trọng, mấy trăm trượng. Đệ lục trọng, ngàn trượng. Đệ thất trọng. Tô giả quên đi thời gian trôi qua, nhưng là không thể không thừa nhận, đến đệ thất trọng về sau, tu luyện độ khó càng ngày càng cao, trước đây hắn còn có thể một đường chỉ dùng nửa canh giờ liền có thể đem bí tịch này lĩnh ngộ. Nhưng là đến đệ thất trọng về sau, tu luyện lại là càng phát ra gian nan hơn một cách giờ, Tô giả buông xuống bí tịch, triển khai chín môn thần thông, kia phía sau cự nhân hách nhưng đã là cao tới cao mấy ngàn trượng. Tô Dạ lúc này mới ý thức tới chín môn thần thông trước đây lời nói cũng không phải là là giả, 9 môn thần thông tu luyện đến đại thành người, nhưng bản sơn, nhưng dày biển, nhưng chích tinh cùng đội nguyện. cũng không phải là giả, mà là thiết thiết thực thực thật. Đệ Thất trọng tu luyện thành công về sau, Tô giả một quyền đem cánh cửa này vành kích ra đến, về sau lại tiến vào đệ bắt tầng. 9 môn thần thông đệ bắt trọng tu luyện, độ khó cao hơn. Một cái giờ, hai cái giờ. Tốn hao 2 cái giờ, Tô giả mới đem bí tịch này lĩnh ngộ. Vạn Trượng Cự Nhân, tại Tô giả trên thân thể hiện ra. Cái này Vạn Trượng Cự Nhân một quyền, quả thực có thể vỡ nát đại địa chi Tại miễn tượng hoàn cảnh bên trong một quyền nền ở đại môn bên trên, đem cánh cửa này vành kích ra tới. Đến mức Tô giả cuối cùng thuận lý thành chương tiến vào đệ cửu tầng ẩn tảng cửa ở bên trong. Còn trời lại không sai biệt lắm 4 cách giờ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Thời gian cấp bách, hắn không thể lãng phí. Tiến vào đệ cửu tầng về sau, hắn lập tức cầm lấy 9 môn thần thông đệ cửu trọng pháp môn tu luyện, đây là tầng cuối cùng. Cũng chính bởi vì đây là cuối cùng nhất trọng pháp môn tu luyện, Tô tu luyện mới càng thêm gian nan, lại thêm thời gian nguyên nhân, Tô Dạ trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Thời gian trôi qua tựa như muốn so trước kia nhanh lên rất nhiều. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tô Dạ nhìn xem 9 môn thần thông đệ cửu trọng, vẫn như cũ không có đầu mối. Sau đó, hai canh giờ dần dần biến mất. Tô Dạ vẫn là không có đầu mối. Đến canh giờ thứ 3 thời điểm, Tô Dạ cái chán mồ hôi nhỏ xuống, nhìn chằm chằm 9 môn thần thông bí tịch, một mặt suy nghĩ, nghi hoặc, nói tóm lại, vẫn là không cách nào tìm hiểu ra hào rượu trong đó. Mãi cho đến canh giờ thứ 4, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, thì ra là thế, là ta đem 9 môn thần thông không có nhất trọng đều nghĩ quá đơn giản, thiết lập kết thúc hạn. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới. Cái này 9 môn thần thông đệ cự trọng nguyên lai là chuyện như vậy. Chín môn thần thông đệ cự trọng là không có phần cuối công pháp, nó có thể vô hạn phóng đại, không có cực hạn. Những người khác tại, nhất định nghe không hiểu Tô giả ý tứ trong lời nói, nhưng Tô Dạ lại là bừng tình đại ngộ, đem Chín môn thần thông đệ cự trọng cũng lĩnh ngộ ra. Sau đó, dưới chân hắn rất mạnh, hai cái vạn trượng cự nhân tại sau lưng của hắn sinh ra, toàn bộ đều cùng hắn dài giống nhau như lúc, hắn một quyền đánh kích xuống dưới, hai cái vạn trượng cự nhân cũng đi theo cử động của hắn cùng một chỗ giơ quyền. Cái này hai quyền chi thai, để đại môn cũng là lập tức phá vỡ. Tô Dạ đặt chân mà đi, không có mới hoàn cảnh, không có kêu hoàn toàn như trước đây bí tịch cùng cửa. Tô giả mở hai mắt ra, chỉ phát hiện vô số ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hắn trở thành tất cả mọi người không thể rời đi tầm mắt tiêu điểm. Cái này khiến Tô Dạ sờ sờ cái mũi, hồi tưởng lại vẫn linh tôn giả nói lời, biết pháp trận hoàn toàn là bởi vì chính mình mà tiếp tục duy trì, nghĩ không trở thành tiêu điểm cũng khó khăn. Bất quá, hắn không thích loại này bị người xem như tiêu điểm đi nhìn ánh mắt, cấp tốc sau khi đứng dậy, liền một lần nữa hướng phía kia trận hốc mồm mạc nhan hồng cùng Tiếu Thanh Mai đi đến. Quy 1 chương 1293, 6 cửa bí tịch sáng tác trước 1296, sáu cửa bí tịch sáng tác. Nhìn xem Tô Dạ trở về, Mạc Nhan Hồng cùng Tiếu Thanh Mai không khỏi là vô ý thức hô, Xô, so, Tô Dạ." Tô Dạ hướng phía hai người thiện ý mỉm cười, trở về đến trong đội ngũ. "Tô Dạ, ngươi vừa rồi quá bá khí, tất cả mọi người sửng sốt nhìn chầm chằm ngươi tại pháp trận bên trong nhìn thời gian một ngày." Một bên Hứa Châu nhếch miệng nói ra, "Ngươi bây giờ triệt để nổi danh, nghĩ không bị người nhận biết cũng khó khăn. Ta nói, ngươi tại kia pháp trận bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, thời gian một ngày còn chưa có đi ra, vậy mà cũng không có bị lộ tải." Tô Dạ vẫn chưa giấu giếm đã ẩn tàng cửa ải sự tình lộ ra, nghe tới còn có ẩn tàng cửa ải, một đám lãnh dạ cung thiên tài không khỏi là một trận kinh ngạc. Rất nhanh, Vẫn Linh Tôn giả thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Cửa thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, tiếp xuống tiến vào bước thứ hai. Thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, người trẻ tuổi tất cả đều đi tới trên bình đài. Tiếp xuống ta sẽ mở ra mặt khác một môn khai linh đại trận, tiến vào khai linh đại trận về sau, các ngươi sẽ lại một lần nữa tiến vào ý thức thế giới tinh thần ở trong. Vẫn Linh Tôn giả nói lúc, không có bị cửa thứ nhất đạo tài nhao ra trận, tiến vào trong bình đài. Sau đó, âm thầm Vẫn Linh Tôn giả cũng không biết làm cái gì. Trên mặt đất bắt đầu sinh ra từng tia từng tia năng lượng màu tím, cái này năng lượng tựa như biến thành từng đóa từng đóa hoa mộng đơn, hội tụ mà thành về sau, đột nhiên hình thành một đạo kết nối có ngàn trượng xa đại trận màu tím. Mà thân ở đại trận bên trong những tia tài này, rất nhanh liền câu thông trận pháp năng lượng, tiến vào tinh thần thế giới bên trong. Cung cửa thứ nhất khảo hạch khác biệt chính là, lần này thế giới tinh thần chỗ hoàn cảnh vô cùng mênh mông chí lớn, có núi có nước, phác họa tựa như một cái thế giới. Pháp sư liên minh đối sáng tạo võ kỹ lý giải quá cao thâm mật chắc, rất rõ ràng thế giới tinh thần bên trong sáng tạo võ kỹ muốn so địa phương khác dễ dàng nhiều lắm. Tô Dạ âm thầm tới Vận dụng loại này siêu nhiên pháp môn chân pháp, để nhiều người như vậy tiến vào thế giới tinh thần bên trong, liên tục hai quan đều là như thế. Cái này cửa thứ hai khảo hạch, cùng cửa thứ nhất khảo hạch có cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cửa thứ nhất khảo hạch khảo nghiệm là ngộ tính, cửa thứ hai khảo hạch khảo nghiệm chính là nội tính phía trên sức sáng tạo. Thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy tiến vào thế giới tinh thần bên trong cách đó không xa, có được 6 bạn khác biệt công pháp bí tịch. Linh thần chỉ, Tàn ảnh thiên thủ, Bách điều chiêu phượng, Cấm đoạn hà, Phá diệt cồ Phong linh. Tô Dạ nhìn thoáng qua, kinh ngạc không thôi, tất cả đều là cổ bí tịch. Pháp sư liên minh thật đúng là thật là lớn cánh tay a một bản hai bản thì thôi cái này 6 bản cổ dưới bí tịch đến vậy nhưng có chút do người về phần cái này 6 bản cổ bí tịch tồn tại ý nghĩa cái kia cũng rất đơn giản dung hợp cùng đổi mới tiến vào thế giới tinh thần bên trong thiên tài muốn nếm thử căn cứ cái này 6 bản cổ bí tị đi sáng tác mới võ kỹ mà thời gian kỳ hạn thì vì một tháng bình thường đến nói một tháng chỉ sợ học được cũng khó khăn nhưng là thế giới tinh thần bên trong khác biệt cái này Khải Linh đại trận tác dụng không phải tập thường chính là có thể tốt hơn để võ giả tiến hành sáng tác hiệu suất chỉ sợ muốn so bên ngoài mạnh hơn nhiều các 10 Dù vậy, một tháng cũng có chút lằng khó, chỗ lấy tuyệt đại đa số người sáng tác ra võ kỹ, đều là thông qua mưu lợi phương thức, đơn giản đến nói chính là tại vốn có võ kỹ bên trên, tiến hành một chút hơi cải biến. Dù là có thể tiến hành một chút hơi cải biến, đều có thể nhìn ra được người này sáng tác thiên phú, thông qua cửa thứ 2 khảo hạch liền đã 10 phần chấp 9. Rất nhiều người dù là một tháng, cũng căn bản sáng tác không ra thứ gì ra. Một tháng, coi như sung túc. Tô giả lập tức bắt đầu học tập. Đối với hắn mà nói, học được một môn võ kỹ thực tế lại dễ dàng bất quá, trước kia kinh lịch để hắn đối ngộ tính của mình có tuyệt đối tự tin. Bởi vì có 9 môn thần thông làm làm nền, dù là cái này 6 bản cổ bí tịch thả trong mắt hắn, Tô Dạ cũng không có quá nhiều áp lực. Như hắn suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là 2 ngày, cái này 6 bản cổ bí tịch, Tô Dạ liền đã trưởng không, không sai biệt lắm. Sau đó liền là dựa vào những này cổ bí tịch tiến hành sáng tác. Pháp sư liên minh sắc thực hữu tâm, cái này 6 bản cổ bí tịch là thuộc về 6 loại hoàn toàn khác biệt võ kỹ, có thể tốt hơn lẫn nhau võ kỹ hiệu quả khác nhau, từ đó dung hợp là một. Bất quá cuối cùng dung hợp thành cái gì bộ đúng là thiên kỳ bách quái. Tô Dạ trong lúc nhất thời tiến vào linh ngộ trạng thái bên trong. Mà thời gian cũng đang thông thả trôi qua. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, nửa tháng, cuối cùng, một tháng càng thêm tiếp cận. Đã có thiên tài từ thế giới tinh thần bên trong đi ra, tỉ như nói kia bị người xem trọng cấp Phong lâu, còn có chút Lâm Trần. Bọn hắn như có lẽ đã sáng tác ra một chút tương đối hài lòng góc kỹ, từ thế giới tinh thần bên trong đi ra cũng có chút bình thường. Bất quá tuyệt đại đa số thiên tài tựa hồ vẫn có chút chân quý dưới mắt thời gian, vẫn như cũng còn đang từ từ lĩnh hội sáng tác trạng thái bên trong. Cấp Phong lâu đứng tại cách đó không xa vị trí. Hắn nuôi bất cứ người nào đều không có hứng thú, duy trì có một người Đó chính là Tô Dạ. Mắt thấy Tô Dạ còn tại trong trận pháp chưa đi ra, khỏe miệng của hắn dần dần dưng lên, mới Tô Dạ tiến vào ẩn tàng cửa ải sự tính xác thực để cho trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Cái này chứng minh Tô Dạ nội tính càng thêm siêu việt hắn. Bất quá bây giờ nhìn thấy Tô Dạ vẫn như cũ không thể từ trong trận pháp thoát thân mà ra, như vậy đã nói lên Tô Dạ tại sáng tác năng lực bên trên muốn cùng hắn kém một chút. Rốt cục, một tháng đến, trận pháp dần dần tiêu tán, năng lượng màu tím lên phía trong không khí, cuối cùng không thấy bóng dáng. Mà Tô Dạ chờ thiên tài, cũng là chậm chạp đứng dậy, từ thế giới tinh thần bên trong đi ra. Có thiên tài tràn đầy thiếu dung, mà có thiên tài thì là mặt lộ vẻ đăm chát, có thể thấy được sáng tác kết quả có tốt có xấu, riêng phần mình trộn lẫn nữa. Vẫn linh tôn giả tại kết thúc về sau, bình tĩnh nói ra, tiếp xuống, liền đến các vị đường chủ thời gian. Ngay vậy, 8 cái đường chủ hai mặt nhìn nhau nhìn thon qua, sau đó từ tuổi tác dài nhất lăng thành đường chủ đứng ra chủ trì. Cái này lăng thành đường chủ là cái đầu chọc đại hán, xem ra không tính là già, nhưng mà hai đầu lông mày lộ ra, lại tất cả đều là viễn siêu còn lại đường chủ tuế nguyệt khí tức, cũng không biết nó sống đến cùng bao nhiêu cái năm tháng. Đứng chắp tay, nhìn chúng bao nhiêu thiên tài, mỉm cười nói: Tiếp xuống, các vị liền đem chính mình sở tại thế giới tinh thần bên trong lĩnh ngộ cùng sáng tác, tại chúng ta tám vị đường chủ cùng Đông Đạo phán định trước mặt thi triển đi ra đi, đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, bởi vì chúng ta tầm mắt đủ để nháy mắt phân biệt ra được hết thảy. Cuối cùng, sẽ từ các vị phán định tiến hành chấm điểm. Còn là dựa theo lệ cũ, trở lên giới biểu hiện nhất là ưu dị trời thả cung cầm đầu. Trời thả cung, các ngươi nghĩ phái vị nào thiên tài tiến lên thi triển mình sáng tác. Trời thả cung cung chủ, là nửa trăm lão giả, hắn lập tức đứng dậy, trước cung kính đôi các đường đường chủ không người ra hiệu, theo rồi nói ra, Mục Thiên Nam, ngươi tới trước đi. Mục Thiên Nam Cửa thứ nhất khảo hạch cái thứ hai đứng dậy thiên tài, gần với Quốc Phong lâu, lại cũng là trời Thà cung này giới khảo hạch chủ bài, Quy một chương 1294, 8 tinh thành tích. Chương 1297, 8 tinh thành tích. Mục Tiên Nam xuất thủ, tự nhiên là để rất nhiều người mong đợi. Dù sao, nó chính là giới này khảo hạch bên trong, được chú ý nhất mong đợi tuyệt định thiên tài một trong, có thể ra hai bên người cũng không nhiều, chiếu vào hiện tại xu thế đến xem, cùng nó thiên phu tan tác người, cũng theo đó trước Cốc Phong lâu, cùng kia trúc lâm trần. Mục Tiên Nam giờ phút này tiến lên, đầu tiên là nho nhã lễ độ đối với đông đạo phán đại bái, để bày tỏ tôn kính. Cái này khiến rất nhiều phán định vì đó hài lòng, chậm rãi nói ra, "Mục Thiên Nam, tại cái này thế giới tinh thần bên trong, ngươi đều ngộ ra điều gì?" "Vạn Bối dung hợp ba loại võ kỹ vì một thần, theo thứ tự là kia tàn Ảnh Thiên Thủ, Bách điều Triều Phượng, còn có Cấm Đoạn sân Hà." Mục Thiên Nam nói ra, "Cái này ba loại võ kỹ, Vạn Bối dung hợp phía dưới, mệnh danh là Đoạn Ảnh Phi Phượng." "Có chút ý tứ, để chúng ta đến xem, ngươi chiêu này Đoạn Ảnh Phi Phượng là như thế nào bay lên đi." Một đám phán định rất là yêu thích thái độ. Mục Thiên Nam cũng không sóng tốn thời gian, cấp tốc đứng dậy, Ở trước mặt hắn, đã sớm bị người chuẩn bị kỹ càng một tòa cự đại có 10 trượng chi cao tường sắt. Cái này tường sắt tác dụng, liền là vì khảo thí Mục Thiên Nam thi triển võ kỹ tiêu chuẩn cùng năng lực. Ra. Mục Thiên Nam áp vũ một chút, một trường đột nhiên vô ra. Một trường này đánh ra sát na, nó lòng bàn tay hội tụ ra linh lực trong chốc lát hóa thành một đầu hỏa phượng, hỏa phượng bay vụt thời điểm, đúng là có đạo đạo tàn ảnh đi theo phía sau, một thanh đánh vào cái này trên tường sắt. Bất quá đáng tiếc, sắt chỉ là bộ phận, liền một lần trở về nguyên bản bộ dáng, để người không biết cái này Mục Thiên Nam chỗ thi triển võ lực như thế nào. Một đám phán định nhìn thấy chiêu này võ kỳ lúc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau nghĩ loạn lên. Cái này 8 cái đường chủ hiện tại cũng đang thảo luận việc này. Cái này Mục Thiên Nam tuy nói là đem ba cái võ kỳ tan hợp lại cùng nhau, nhưng chỉ là dung hợp chỉ có bề ngoài, bản chất uy lực lại dung hợp chẳng ra sao cả Một cái phân đường chủ nói. "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như dung hợp hoàn mỹ vô khuyết, cái kia thiên phú liền có chút rợa người, thời gian vẫn có chút rồi, mới 1 tháng mà thôi." Cố Vân trùng rất là có thể lý giải. Ta ngược lại là cảm thấy không hẳn vậy, cái này Khải Linh đại trận 1 tháng bù đắp được bên ngoài mấy năm. Tốn Hạo không biết bao nhiêu tài nguyên, một tháng, lĩnh ngộ thành dạng này, không tính quá mức chắc tuyệt, đương nhiên, cũng không kém. Những đường chủ này ánh mắt sao mà chi cao, nhìn thấy chiêu này đoạn ảnh phi phượng lúc, đánh giá không đồng nhất. Rất nhanh, những này phán định cũng cho kết luận. Mục tiên Nam, ngươi đúng là làm được ba cái võ kỹ dung hợp là một, bất quá trên bản chất dung hợp kém không ít. Vì vậy thi triển đi ra chỉ có bề ngoài, uy lực thiếu thốn rất nhiều, mà lại sơ hở cũng rất rõ ràng. Nhưng xét thấy này võ kỹ còn có rất cao khai phát trình độ, cho nên liền cho ngươi một cái lục tinh thành đi. Mới lục tinh. Mục Thiên Nam có hơi thất vọng. Một đến 10 tinh thấp tinh tối cao, nhất tinh thấp nhất, lục tinh trong mắt hắn chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thành tích. Bất quá những này phán định cho điểm không thể nghi ngờ, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể hậm hực lui trở về. Mục Thiên Nam không tức giận nỗi, lục tinh thành tích đã không sai. Chơi Thả cùng cung chủ trấn ăn nói. Về sau, trời Thả cùng lại an bài những thiên tài khác đi lên. Những thiên tài này nhao nhao đem vũ ký của mình hiện lộ ra. Bất quá đáng tiếc, Mục Thiên Nam đối thành tích của mình bất mãn, nó thiên tài của hắn thành tích còn vẫn không bằng Mục Thiên Nam, có 6 thành đều tại ngũ tinh một chút, chỉ có 4 người miễn cưỡng thu hoạch được năm sao thành tích. Điều này cũng làm cho một đám thiên tài không khỏi ảm đạm phai mờ. Phải biết, tiến vào phân đường, đầu tiên muốn có được một cái điều kiện chính là nhất định phải một đường đi đến cửa thứ 3 khảo hạch. Lại cửa thứ 2 khảo hạch cùng cửa thứ 3 khảo hạch, đoạt được thành tích nhất định phải tất cả ngũ tinh cùng ngũ tinh trở lên cho điểm. Đạt được cái này cho điểm về sau, những cái kia phân đường đường chủ mới chọn bọn hắn. Nếu như không chiếm được, những này phân đường đường chủ coi như nghĩ tuyển, cũng tuyển không được. Quy tắc chính là như thế, bọn hắn hiện tại cửa thứ 2 khảo hạch qua không được tứ tinh, trừ là cửa thứ 3 khảo hạch bạo loại. Thu hoạch được bắt tinh trở lên thành tích tốt mới được, nhưng mà cái này xác suất cực kỳ bé nhỏ, cùng người zi si nói mộng không sai biệt lắm. Chơi thả cung giới này biểu hiện thường thường, không bằng lần trước a. Haha, đây chẳng qua là ứng đối khóa trước mà thôi, bọn hắn đã có 5 người tại cửa thứ 2 khảo hoạch biểu hiện khá tốt, phải biết, bao nhiêu linh cùng, mấy giới khảo hoạch đều không có cách nào chuyển bận thiên tài tiến vào phân đường bên trong. Muốn tiến vào phân đường, nói nghe thì dễ, thời gian còn đang trôi qua, khảo hoạch còn đang tiếp tục. Tất cả thiên tài sáng tác võ kỹ, quyền sinh sát toàn bộ đều giao cho những này phán định. Xem ra có chút không công bằng, nhưng Tô Dạ nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy những này phán định cho cho điểm đều 10 phần đúng trọng tâm. Tuyệt đại đa số người sáng tác ra võ kỹ, đều là tại 6 bản cổ bí tịch bên trên hơi biến báo một chút, cho dù có người làm được 2-3 vốn võ kỹ dung hợp, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể làm được chỉ có bề ngoài, cho không được cao tinh. Những này phán định ánh mắt vẫn là sáng như tuyết. Cứ như vậy, đã có 6 cái linh cùng khảo hạch hoàn tất, nhưng mà thành tích kẻ cao nhất lại cũng bất quá lục tinh. Đối với những này, các lộ phân đường chủ không tính kỳ quái, chỉ nói là nói, xem ra giới này biểu hiện cũng là thường thường a vẫn chưa có quá nhiều kinh diễm nhân vật tồn tại. Lục Tinh, không tính kém, chỉ có thể tính bình thường. Đừng có gấp, còn chưa tới phía sau." Một cái phân đường chủ cười nói, lập tức nói ra, "Đã huyền hạo cũng đã kết thúc, Cốc Phong lâu, các ngươi người pháp thần cùng cũng tới thử một chút đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Cốc Phong lâu là dạng gì tiêu chuẩn, không nghĩ để nó đợi đến cuối cùng ở trên trận." Cốc Phong lâu nghe vậy, lộ ra tự tin khuôn mặt, không nghĩ tới có thể trước thời gian ra sân, đi tới sân bãi bên trên lúc, lập tức nói ra, "Đa tạ các vị tiền bối thưởng thức, bối lần này dáng tắc môn này, là dung hợp 6 bản võ kỹ bên trong bốn loại sáng tác ra một chiêu tên là Huyền Thanh Long môn chỉ võ kỹ, bốn loại võ kỹ dung hợp là một. Haha, ha, có ý tứ. Một cái đường chủ rất là mong ngợi nói, đến, dùng đến để chúng ta xem một chút. Cấp Phong lâu một chút thấy thế, không có chần trở, cấp tốc đem võ kỹ thì triển mà ra. Huyền Thanh Long môn chỉ, tên như ý nghĩa, chính là một chỉ. Một chỉ này mà ra, tựa như một cơn gió mát phát qua, đồng thời không có quá nhiều lộng lẫy yêu kiểu, chỉ thấy số đạo tàn ảnh phát qua, sau đó một chỉ dừng lại tại trên tường sát, trọn vẹn đem tường sắt đánh lõm xuống dưới vài trượng chỉ sâu mới dừng lại. Cái này, nhìn thấy một màn như thế Những này phán định không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, liền ngay cả một chút đường chủ đều là tùy theo nhẹ nhàng nheo lại hai mắt. Có ý tứ. Những đường chủ này nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, chậc chật nói ra, cái này Cốc Phong Lâu là một nhân tài. Thiên tư chắc tuyệt, bốn loại võ khí dung hợp là một, lại cũng bắt đến bản chất, khó lượng, khó lường a. Những đường chủ này đều cho cao như thế đánh giá, một đám phán định tự nhiên cũng không phải mắt bị mù, rất nhanh cho cho điểm. Cốc Phong Lâu, ngươi một chiêu này Huyền Thanh Long môn chỉ, chúng ta cho ngươi bắt tình thành tích. Quy 1 chương 1295, bảy cái võ hợp. Chương 1298. 7 cái võ kỹ dung hợp. Bát tinh. Cái này bát tinh thành tích mới ra, lập tức toàn trường hãi nhiên, rất nhiều người hao ước con mắt nhìn chằm chằm Cốc Phong Lâu, Hận không thể cái này bát tinh là chính mình. Cốc Phong Lâu nghe tới cái thành tích này lúc, cũng hơi có mấy phần ngoài ý muốn, rất nhanh, hắn liền lộ ra tự đắc thần sắc, dư quang hiểu ý vô ý liếc nhìn Tô Dạ vị trí. Đây chính là hắn thành tích. Hắn dùng so người khác ngắn ngủi thời gian, lại sáng tác ra so người khác càng thêm tinh diệu võ kỹ. Đây chính là hắn thiên phú. Tô vận khí tốt giải khai ẩn tàng như vậy cửa này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương như thế nào cùng hắn tăng tác. Đối với Cốc Phong Lâu mà nói, từ nhỏ đến lớn đều không người nào có thể tại pháp sư thiên phú bên trên siêu Việt hắn, Tô Dạ cũng sẽ không là một cái kia. Cốc Phong Lâu thực lực mới chỉ có ngưng đan cảnh đệ thất trọng, hắn tu luyện thiên tư không sai, nhưng cũng không phải là cao cấp nhất. Bất quá pháp sư thiên phú đúng là một định một. Cố Vân trùng cho đánh giá. Cốc Phong Lâu tối lùi. Hắn sáng tác ra cái này cực thành tích cao, để rất nhiều người đều rất cảm thấy áp lực. Dù sao, một đám linh cung bồi dưỡng được đến thiên tài không bằng pháp thần cùng, đây chính là rất mất mặt. Nhưng mà, Cốc Phong Lâu sáng tác ra cái này thành tích cao, muốn đánh vờ nói nghe thì dễ, một vòng xuống tới Đại đa số người cho dù hữu dị đi nữa, cũng chỉ là ngũ tinh lục tinh mà thôi, đồng thời không có quá nhiều biến cố xuất hiện. Lãnh Dạ Cung, đến lượt các ngươi. Rốt cục, đến tiên Lãnh Dạ Cung. Lãnh Dạ Cung tại lần trước khảo hạch bên trong, ở vào cuối cùng linh cung, chính là bởi vì như thế, mới bị phóng tới cuối cùng gọi lên. Nghe tới nhà mình Lãnh Dạ Cung, Mạc Nhan hồng sốt ruột bận bịu hoàng liền nói, "Các ngươi, mơ, ngươi lên trước đi." Không phải nàng không muốn lên Tô Dạ, mà là nàng có áp lực, nàng thực đang sợ, vạn nhất Tô Dạ biểu hiện chẳng ra sao cả. Nàng gái kia vừa mới cho tàn lại cháy giấy lên chờ mong, lại đem ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong. Tiêu Thanh Mai có thể cảm nhận được sư phụ mình mấy phần tâm tình, lập tức cất bước tiến lên. Cái này khiến một đám đường chủ có mấy phần không vui, cái này Mạc Nhan hồng có ý tứ gì, nhất định phải sâu lấy bọn hắn khẩu vị sao? Mấy cái phán định cũng là hữu khí vô lực nói, Tiêu Thanh Mai, ngươi sáng tác xẻ ra điều gì võ kỹ? Tiêu Thanh Mai khẩn trường, ngữ khí đều có chút run dậy mà nói, vạn gói đem hai loại võ hợp lại làm một, sáng tác ra một chiêu mạnh danh là Linh đạo tàn ảnh tay Dứt lời, Tiêu Thanh Mai đột nhiên phiến ra mấy trưởng. Cái này mấy trưởng qua đi, Hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, lập tức rơi vào trên tường sắt, tường sắt cũng vẹn vẹn chỉ là lỗ một kia, cuối cùng liền trở về đến nguyên bản bộ dáng. Mắt thấy ở đây, một đám phán định vẫn chưa có quá nhiều thần sắc ba động. Rất bình thường. Tiêu Thanh Mai mặc dù là lãnh giả cung trước đây đệ nhất thiên tài, nhưng là tại toàn bộ pháp sư liên minh trong mắt, nhưng vẫn là hạng người bình thường một cái. Biểu hiện như thế, vẫn chưa để người lớn bao nhiêu kinh dị cùng gợn sóng. Ngũ tinh, rất nhanh, mấy cái phán định cấp cho đánh giá. Tiêu Thanh Mai chỉ là miễn cưỡng qua tuyển hợp lệ. Tiếu thanh Mai cũng không biết nên cao hứng hay là nên tương tâm, ngẩn ra một chút về sau, liền Liên cung kính không người về sau, trở lại nguyên bản vị trí. Mắt thấy tiếu thanh mai đều đã kết thúc, mặc Nhan Hồng cũng không tốt không nhường nữa Tô Dạ ra sân, do dự một lát sau, liền nói, "Tô Dạ, ngươi đi đi." Ngay vậy, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa, cất bước mà ra, đi tới sân bãi bên trên. Tô Dạ ra sân, thu chú mục trình độ không thua gì trước đây Cốc Phong Lâu, thậm chí muốn càng hơn Cốc Phong Lâu một bậc, dù sao trước đó hắn nhưng là tại cửa thứ nhất khảo hạch trong trận pháp đợi thời gian một này, không ai không biết hắn. Không biết Tô Dạ cùng Lâu, ai sáng tác võ kỹ lợi hại hơn một chút. Cái này khó nói a. Cốc phòng lâu trước đó thu hoạch được Bát Tinh thành tích, cái thành tích này phóng tới trong lịch sử cũng khó khăn có bao nhiêu người có thể siêu việt. Thường thường vài năm đã qua khảo hạch bên trong đều ra không được một cái Bát Tinh. Một giới khảo hạch bên trong ra một cái Bát Tinh đều gây bão. Rất nhiều người khảo hạch xong, đều vui xem náo nhiệt nhìn xem Tô Dạ đi ra. Tô Dạ tiểu hữu, người sáng tác chính là cái gì võ kỹ? Những này phán định hiếu kỳ đạo. Tô Dạ trầm tư một lát sau, giảng đạo, vạn đối hẳn là đem 6 loại võ kỹ dung hợp làm một. Sáu loại võ kỹ hợp làm một. Chờ một chút, cái gì gọi là là? Những này phán định rất lạ mịt. Phong lâu đứng ở một bên, khi mắt, ngưng lông mày không chuyển, cái này Tô Dạ chơi đường chết gì đâu, hẳn là xem ra đối phương mình cũng không có gì lực lượng. Hắn cũng không tin Tô Dạ thật có thể đem 6 loại võ kỹ dung hợp làm một, cái này quá khó. Tô Dạ nói ra, "Ân, chính là chữ trên mặt ý tứ đi. Ân, ngươi thi triển đi ra, để chúng ta nhìn xem. Những này phán định không tiện hỏi nhiều, tùy theo nói." Tô Dạ nhẹ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại. Ngón tay của hắn nâng lên, chỉ nhìn thấy trên thân thể của hắn, đại lượng lôi điện cùng hỏa diễm sinh ra mà ra, cái này lôi điện cùng hỏa diễm tựa như có vô số đạo tàn ảnh bồi hồi. Cuối cùng từ từ ngưng tụ đến tô dạ trên món tay. Cuối cùng, một cơn gió lớn gào thét mà đến, cái này hai cố năng lượng cường đại hội tụ đến cùng một chỗ về sau, một chỉ đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo lôi hỏa giao thoa của sáng, cái này của sáng xuất hiện lúc, lại có đạo đạo như con chim tê minh thanh xuất hiện. Đây, đây là cái gì? Thật mạnh khí tức ba động. Ta cảm giác trung quanh linh lực đều nhanh muốn rút làm đi. Một đám phán định cũng là cứng họng, không biết tô dạ đến cùng sáng tác xảy ra điều gì đồ chơi. Cỗ sáng trong chốc lát xuyên qua tường sắt, đúng là ngạnh sinh sinh đem tường sắt xuyên ra một cái lớn lỗ, cuối cùng kích xạ ra có mấy trăm triệu xa, đánh vào trên núi cao chỉ nghe được một tiếng ầm vang, cái này cổ sáng nháy mắt nổ tung lên, kia đỉnh núi ngạnh sinh sinh bị san bằng xuống dưới. Một màn này rơi xuống, tất cả mọi người ngạt thở xuống dưới. Trang diện vậy mà Lâm vào số cái hô hấp tiên tình im mắng, dù là những đường chủ kiệt đều quả thực là không thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, mới có người quay đầu nhìn về phía Tô Dạ Trô đánh xuyên qua ngọn núi kia, lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng rung động khó lấy lắng lại. Cái này, một đám phán định, một dạng thật lâu không thể bình tức. Tô hiếu kỳ mà nói, "Chư vị phán định, ta chiêu này." Tô Dạ, "Ngươi chiêu này?" Nguyên nhân là 6 cái võ ký dung hợp là một. Mấy cái phán định một lát nghị luận, sau đó nhìn chăm chú Tô Dạ. Tô Dạ gái gái đầu, xem ra các vị phán định cũng đều nhìn ra, thứ không dám giấu dếm, Vạn Bối dung hợp kia 6 cái võ ký đồng thời, còn sẽ mình trước đây sáng tắt ra, nhưng là cũng chưa xong thiện một cái võ ký dung hợp đi vào. Võ kỹ này, chính là Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ. Đây cũng là Vạn Bối trước đây nói, hẳn là đem 6 cái võ ký dung hợp làm một nguyên nhân. Tô Dạ gái gái đầu, cái này, chẳng lẽ quy tắc không cho phép sao? Mấy cái phán định lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Không phải quy tắc không cho phép mà là ép căn bản không hề cái này quy tắc. Mọi người dung hợp 6 cái võ kỹ lúc sau đã rất gian nan, ai có thể nghĩ tới dung hợp 6 cái võ kỹ thời điểm, đột nhiên kỳ tư diệu tưởng, lại đem vũ khí của mình dung hợp tới. Cái này mẹ nó liền bảy cái võ kỳ dung hợp làm một đta, Quy 1 chương 1296, thứ ba quan khảo hạch. Chương 1299, thứ ba quan khảo hạch. Cái này tự nhiên là cho phép. Mấy cái phán định biểu lộ có điểm quái gì, giờ phút này đã không biết là nên kinh ngạc hay là nên kinh hỉ. Đem võ dung hợp làm một, đổi mới sáng tác, bạn chất chính là vì thi nghiên cứu sáng tác thi tứ. Mà Tô Dạ tiểu hưu có thể đem 7 môn võ kỹ dung hợp làm một, vốn là một loại thiên tư chắc tuyệt biểu hiện. Những này phán định nhau nhau nói, đây quả thật là 7 môn võ kỹ dung hợp làm một. Thật ra a, 7 môn võ ký dung hợp làm một độ khói như lên trời. Môn võ ký này thật làm được 7 hợp nhất rồi. Không ít người nghị luận, mang theo chất vấn. Tô giả võ ký là lợi hại, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy 7 môn võ kỹ dung hợp làm một có chút không quá hiện thực. Những này phán định bản thân cũng là không quá tin tưởng Tô Dạ môn kỹ này là làm được bảy hợp nhất, thế nhưng là bọn hắn là chuyên nghiệm, từ quan sát kỹ qua đi, phát hiện vũ kỹ này xác thực không quá giống là trước đây Tô Dạ nói tới lục hợp 1. Bởi vì lục hợp 1 còn giống như ít một chút cái gì, Tô Dạ nói đến 7 hợp nhất lúc, bọn hắn mới là bừng tỉnh đại ngộ. Tô Dạ nghe đến nơi này, mới buông lòng xuống. Phải biết, hắn trước đây cũng đích thật là kỳ tư diệu tượng, đem mình thần tiêu lôi hỏa chỉ dung hợp vào. Bởi vì ban sơ sáng tác thần tiêu lôi hỏa chỉ thời điểm, một vũ khí này xác thực tại bản thân hắn mà nói có chút không hài lòng lắm, luôn cảm thấy còn thiếu khuyết cái gì, nhưng là bây giờ dung hợp 6 cửa vũ khí về sau, đối ở hiện tại thần tiêu lôi hỏa chỉ, Tô Dạ liền hài lòng nhiều. Bây giờ thần tiêu lôi hỏa chỉ hoàn toàn là một môn có thể một mình đạm đương một phía võ kỹ. Chư vị phán định, chấm điểm đi. Cố Vân trùng tại những này phán định sau lưng, không nóng không vội đạo. Những này phán định nhất thời phương mới phản ứng được, vội vàng bắt đầu nghị luận cho điểm sự tình. Nửa ngày qua đi, một cái phán định mới do dự mà nói, ta cho, cho thập tinh đi. Hắn nhưng thật ra là muốn cho cựu Tinh, bởi vì Thập Tinh trong lịch sử còn không có xuất hiện qua, hoàn mỹ vô khuyết võ kỹ, nơi nào xuất hiện qua? Mà bây giờ Tô Dạ làm được đúng là dung hợp hoàn mỹ vô khuyết, hợp một tỉ thôi, người làm được vẫn là bảy hợp nhất, dung hợp vừa đúng. Cái này cho cái Cửu Tinh quả thực là có chút quá mức. Dưới mắt có một người cho thập tinh, còn lại phán định do dự cũng biến mất không còn sót lại chút gì, nhau nhau cho thập tinh thành tích. "Tô Dạ, thành tích của ngươi là thập tinh." Những này phán định nói. Tô Dạ nghe vậy, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ chư vị phán định. Lúc này, Tô Dạ mới chậm rãi thuối lui. Nhìn xem Tô Dạ bóng lưng rời đi, Cấp Phong Lâu toàn thân run lên, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Hắn vốn cho là, tại cửa thứ hai khảo hạch bên trong, hắn có thể tự hào, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể tất thắng sáng tác, có thể từ trên người Tô Dạ lật về đến một thành, lại không muốn, kết cục vậy mà lại như thế tàn khốc. Hắn đem người khác kéo ra một mảng lớn, nhưng mà Tô Dạ cũng đem hắn kéo ra một mảng lớn. Tô Dạ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Không ít lãnh dạ cung thiên tài tiến lên kết giao tình, đạo ý thức được nếu như có thể đem Tô Dạ kết giao tốt, sẽ mang đến như thế nào chỗ tốt. Khảo Hạch vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Tô Dạ, không thể nghi ngờ đã đem Tiêu Cốc Phong Lâu ép xuống, trở thành toàn trường nhất chú mục tiêu điểm. Tại Tô Dạ về sau khảo hạch, xem ra liền bình thản vô vị, chí ít tại những đường chủ này trong mắt, cái này tiếp xuống biểu hiện sát thực thường thường không có gì lạ. Cho dù có trước đây tất cả mọi người rất chú ý chúc Lâm Trần, cuối cùng được cái lục tinh thành tích, nhưng mà bắt đầu so sánh, vẫn là kẻ nhạt vô vị. Cuối cùng, cửa thứ hai khảo hạch cứ như vậy kết thúc. Vân Linh tôn giả kia vạn năm không đổi bình tinh thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện tại đám người trong lỗ thai. Cửa thứ hai khảo hạch đã kết thúc, tiếp xuống liền chính là cửa thứ ba khảo hạch. Vân Linh tôn giả chậm rãi nói ra, "Các vị đường chủ, đem trời viền khôi lỗi lấy ra đi. Cửa thứ ba khảo hạch, khảo nghiệm liền là võ giả mình sáng tác." Cuối cùng, ba quan khảo biểu hiện sẽ tại những đường chủ này trong mắt lưu lại ấn tượng Cuối cùng từ đường chủ tiến hành trò tuyển, nhìn xem phải chăng có tư cách tiến vào các lộ phân đường bên trong. Tô Dạ hướng phía nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy thấp người tới, đã đem một con rước chừng cao 3 trượng con rối nhất tới. Cái này thôi lỗi cùng lúc trước hắn thấy qua huyền khôi lỗi có chỗ tương đồng, cái này khiến Tô Dạ hồi tưởng huyền khôi lỗi tác dụng, cái này trời huyền khôi lỗi cùng huyền khôi lỗi năng lực hẳn là không sai bị lắm, nhưng khác biệt lại là kia tinh tế làm công văn diện. Huyền khôi lỗi cùng trời huyền khôi lỗi không phải một cái bậc, một cái, lộ cũng kém vô số lần. Còn la dựa theo quy củ cũ, gió trời thả cung đi đầu bắt đầu. Một cái phán định giảng đạo Trời thả cung cung chủ vẫn chưa quá nhiều do dự, vẫn như cũ để bọn hắn trời thả cung vất vả bồi dưỡng được đến Mục Thiên Nam tới trước. Mục Thiên Nam tại cửa thứ 2 khảo hạch lúc, biểu hiện không được để ý, tại chính hắn mà nói tự nhiên không phải đặc biệt hài lòng. Bây giờ cửa thứ 3 lần nữa tới qua, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mỗi người, hết thảy muốn thi triển 3 môn mình sáng tạo võ kỹ, phán định rằng đạo, cái này 3 môn mình sáng tạo võ kỹ, cuối cùng cho điểm sẽ lấy mạnh nhất môn kia võ kỹ đến định luận, người còn lại 2 môn võ có thể mạnh, có thể yếu, nhưng nhất định phải thi triển đi ra. Mục Thiên Nam biết quý củ, cái gọi là thi triển 3 môn võ ký. Kỳ thật chính là pháp sư liên minh đối đãi một thiên tài thiên phú. Chỉ sáng tác ra một môn võ kỹ thiên tài cũng không gọi là thiên tài. Mục Thiên Nam nói ra, vạn đối muốn thi triển cái này ba môn võ kỹ, dùng chung 20 năm sáng tác, từ ta 8 tuổi năm đó liền bắt đầu lĩnh ngộ. Phân biệt gọi là tầm long chỉ, huyền pháp chi trưởng, nhìn thủ hỏi. Ân, đối thủ của ngươi là ngài này huyền phôi lỗi. Tới đi. Những này phán định rằng đạo. Trò Huyền Khôi lỗi đã thức tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đến Mục Nam mà tới. Mục Thiên Nam mắt thấy ở đây, phân biệt đem vũ của mình thi triển mà ra, ba môn võ kỹ, chục vừa thi triển. Cái này cái thứ nhất võ kỹ cùng cái thứ hai võ kỹ, tự nhiên vẫn chưa gây nên quá nhiều đảo ngược, chỉ là bị phán định đánh giá là sơ dai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, thế nhưng là cuối cùng một môn võ kỹ ra thi triển mà ra lúc, nhưng cố đem trời biển khôi lôi đánh ra thứ sáu hình thái tứ thái. Môn này nhìn thủ hỏi ngược lại là rất có vài phần năng lực, mục thiên nam, ngươi đã có chuẩn chân nhân tiêu chuẩn, bất quá cách chân nhân còn kém một chút. Liền cho ngươi cái lục tinh đi." Những này phán định nói. Chuẩn chân nhân, cùng thật người vẫn là kém một chút, chỉ có thể miễn cưỡng treo cái thật đầu người ngậm. Nghe tới là lục tinh thành tích. Mục Thiên Nam có chút thất vọng, mặc dù được tuyển chọn sát suất vẫn còn rất cao, nhưng là lần biểu hiện này, tại phân đường bên trong cũng có thể được cái gì quá cao địa vị hiện lại chính là người Xi si nói ngộng. Mục Thiên Nam mở một cái đầu, những thiên tài khác cũng là lần lượt tiến lên, đem mình ba môn võ kỹ phân biệt thi triển mà ra. Cùng trước đây cửa thứ hai khảo hạch không sai biệt lắm. Cho dù những thiên tài này rất là cố gắng, thế nhưng là phần lớn duy trì tại trung giai sơ giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, có thể đạt tới cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn đã coi như là khá ưu dị. Quy 1 chương 1297, cao giai chân nhân tiêu chuẩn. Chương 1300, cao giai chân nhân tiêu chuẩn. Lần này, những này phân đường đường chủ vẫn chưa để cốc Phong Lâu ở giữa chen chân tiến đến, cho bọn hắn những người này thêm chút việc vui, bởi vì vì tất cả mọi người tại chờ một người, đó chính là Tô Dạ. Bởi vì cửa thứ hai khảo hạch nguyên nhân, Tô Dạ không thể nghi ngờ là trở thành đám người mong đợi đối tượng, rất muốn nhìn một chút Tô Dạ tại cửa thứ ba khảo hạch, bản thân sáng tác võ kỹ bên trên, có thể có cái dạng gì kinh diễm biểu hiện. So ra, đến lãnh dạ cung trước đó những này linh cung biểu hiện, bất quá nhiều ai chắc tuyệt cùng ưu dị, đối với bọn hắn những người này mà nói, vậy mà đều lộ vẻ có chút kẻ nhạt vô vị. Ngược lại là Mạc Nhan hồng lộ vẻ thần thanh khí sáng, hồng quang đầy mặt rất là hưng phấn cùng đợi. Nàng bây giờ là thật có tự tin, vẹn vẹn cửa thứ hai Tô Dạ biểu hiện, nàng tin tưởng Tô Dạ trước đó dựa theo Tiếu Thanh Mai nói tới cái kia vóc kỹ, quá quan, tiến vào phân đường bên trong tất nhiên không có vấn đề. Chỉ cần Tô Dạ tiến vào phân đường bên trong, hắn Mạc Nhan Hồng cũng tất nhiên có thể tiến vào phân đường bên trong. Rốt cục, đi tới lãnh dạ cung trước. Lãnh dạ cung, đến lượt các ngươi. Một cái phán định nhìn về phía Mạc Nhan Hồng, nhưng dư quang lại cơ hồ đều đang đánh giá Tô Dạ. Mạc Nhan Hồng có ngốc cũng biết mọi người mong đợi đều là ai, lập tức nói ra, "Tô Dạ, ngươi tới đi." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tại trong tầm mắt của mọi người đặt chân mà ra, đi tới sân bãi bên trên. Vừa vừa vào sân, Tô Dạ liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Tô Dạ tại tự sáng tạo võ kỹ bên trên, có thể có cái dạng gì thành quả? Dù sao vô luận nói như thế nào, cái này cửa thứ ba khảo hạch, đều là ba quan khảo hạch bên trong, nhất đến quan trọng muốn một môn. Vạn buổi sáng tạo cái này ba môn võ kỹ, tên là Thương Long Phá, Vạn Kiếm tre, cùng Vô Ảnh 16 kiếm. Tô Dạ bình tĩnh nói. "Ân, Tô Dạ, đối thủ của ngươi là Trợ lỗi. Ngươi lại toàn lực ứng phó, chúng ta tự sẽ cấp cho ngươi một hợp lý cho điểm." Những này phán định nói, Tô Dạ khẽ gật đầu, sau đó nhìn trời huyền khôi lỗi. Trong chốc lát, trời huyền khôi lỗi liền liền tỉnh lại. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, tại chỗ huy kiếm mà ra. Một kiếm thương long phá, tại chỗ đánh vào trời huyền khôi lỗi trên thân thể. Một kiếm này văng kích, trời huyền khôi lỗi năng lượng lô khảm trong chốc lát đề cao đến cái thứ 7 đẳng cấp, thân thể màu sắc cũng là có rõ ràng cải biến. Cuối cùng tại Tô giả một kích kết thúc về sau, đình chỉ hạ bước chân. Tô ra chiêu gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia dây dưa dài dòng. Chiêu này thương long phá, nhìn ra được Tô tiểu hữu đã có cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Những này phán định đối mắt nhìn nhau phía dưới, rất nhanh cho cho điểm đáp án. Cái này khiến đám người ngược lại hút miệng phí lạnh. Tô Dạ đi lên một chiêu liền có cao dài linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Kia về sau hai cái võ khí, phải là như thế nào? Tô Dạ cũng chưa chần chờ, lấy thời gian ngắn ngủi, lại đem thứ hai cửa võ khí thi triển mà ra. Vạn pháp chốt bụi, vạn kiếm che. Ầm ầm. Đại lượng kiếm khí tứ ngược ra, hình thành hải lượng phong bạo, đem toàn bộ sân bãi hóa thành một cái lĩnh vực, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như lợi kiếm, nhao nhao đánh vào ngải này khôi lỗi trên thân thể. Trơi nguyên khôi năng lượng lỗ khảm tại va chạm phía dưới. Trong chốc lát thẳng đến thứ 9 lỗ khảm, đệ cửu giai đoạn. Những này phán định đồng tử co dù lại, nhìn thấy Tô dạng một kích này có thể đem trời biển khôi lối đánh thành đệ cửu giai đoạn hình thái lúc, trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng. Một đám đường chủ cũng là con mắt tụ tập. Tiểu từ này, thật là một cái đỉnh cấp pháp sư thiên tài. Những đường chủ này cho đáp án cùng kết luận đã là chém đinh chắn sắt, không tiếp tục giống như là trước đây cần lại trải qua quan sát. Tô dạng, ngươi chiêu này vạn kiệm che, có được sơ giai chân nhân đỉnh phong tiêu chuẩn. Những này phán định hít một hơi thật sâu sau giảng đạo. Sơ giai chân nhân đỉnh phong. Đây chính là một cái khá là Gregum đánh giá. Tô giả người cái này chiêu thứ ba vô ảnh 16 kiếm những này phán định không kịp chờ lại đạo không hề nghi ngờ tất cả thiên tài đều sẽ đem mạnh nhất một chiêu phong tới cuối cùng kỳ thật trước đó tô Dạ chỗ thi triển chiêu kia thần tiêu lôi họa chỉ mọi người liền đã biết tô Dạ có chân nhân tiêu chuẩn chỉ là không có ai biết tô giả cái này chân nhân tiêu chuẩn cụ thể hạn mức cao nhất đến cùng là ở nơi nào hiện tại đáp án đã nhanh công bố tô giả rất mau đem kiếm pháp thi triển ra vô ảnh 16 kiếm tô giả uy tíến mà ra trên thân kiếm linh được hóa thành sợi tơ trạng thái kiếm khí này kết nối trong kiếm một kiếm vũ chạm đủ có mấy chụcường xa Kiếm ra vô ảnh, kiếm liền tiên địa, chém xuống một kiếm, chính là một đầu thon dài đường vàng cung. Đây vẫn chỉ là đệ nhất kiếm, chỉ là một kiếm, kêu bảng bạc linh lực giao thoa phía dưới, nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tê minh thành, trời huyền khôi lỗi gặp to lớn trọng thương, năng lượng lỗ khảm thẳng đến cái thứ 7 giai đoạn. Sau đó, kiếm thứ 2, kiếm thứ 3, kiếm thứ 4, một kiếm lại một kiếm, đánh vào trời huyền khôi lỗi trên thân. Ngay này huyền khôi lỗi năng lượng lỗ khảm lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ giai đoạn thứ 7 hình thái cấp tốc kéo lên đến giai đoạn thứ 8 hình thái, sau đó đệ cửu giai đoạn. Năng lượng vẫn như cũng lại hướng lên thăng, đám người hai mắt trận mắt hô mồm, nhìn tâm tình rung động, chẳng lẽ, chẳng lẽ Tô giả muốn đem ngày này huyền khôi lỗi năng lượng lỗ khảm đánh đầy không thành. Đây chính là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Kiếm thứ 10, 11 kiếm, 12 kiếm, 16 kiếm rốt cục đánh đầy. Lại nhìn ngày đó huyền khôi lỗi năng lượng lỗ khảm rốt cục bị hoành kích đến thứ 10 hình thái, lại cho dù là thứ 10 hình thái lỗ khảm, kia năng lượng màu đỏ tươi cũng là trèo đến tới được đỉnh phong, có thể thấy được trời huyền khôi lỗi tiếp nhận đã đến cực hạn. Thân thể lại nhưng đã xuất hiện vết rách cùng thương tích, nhất là kia Tô Dạ chém qua vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Vô ảnh 16 kiếm kết thúc, tô giả nầu ngụm trọc khí. Vẫn là kém một chút, vô dụng thần ma lực, cuối cùng kém một chút. Tô giả yên lặng nghĩ đến. Mà cùng lúc đó, một đám phán định đã là sợ nói không ra lời. Bọn hắn nhìn xem dạng này một phen trắng cảnh, thật lâu không thể bình tức Sau một lúc lâu, bọn hắn mới ớp đúng mà nói, so, tô giả, người chiêu này vô ảnh 16 kiếm đã có được trung tâm dai, à không, cao dai chân nhân trình độ. Còn lại phán định cũng là như thế này một cái trả lời. Cao dai chân nhân. Không thể nghi ngờ Nếu như vậy tiêu chuẩn cũng không thể được cho cao giai chân nhân, như vậy liền không có chân nhân. Chính là cao giai chân nhân đánh giá đạn sinh ra hiện thời. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiên tính im lặng gọi người ngắt tờ. Cao giai chân nhân, đây quả thật là ở độ tuổi này làm được sự tình sao? Pháp sư liên minh cũng không có bao nhiêu cao giai chân nhân đi. Pháp sư liên minh là tất cả pháp sư trong mắt thánh địa. Nhưng dù vậy, cao giai chân nhân số lượng cũng là có hạ, tại thánh nhân võ kỹ rất khó tu luyện đến điều kiện tiên quyết, cao giai chân nhân võ kỹ, không hề nghi ngờ sẽ bị người trong thiên hạ tôn sủng, đến mức danh dương phương. Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều lưu lại, thi triển kết thúc về sau, liền liên bình tĩnh trở về, thế nhưng là những đường chủ kia, nhưng đều là từng cái đã ngồi không yên. Bọn hắn đều đang suy tư một việc. Lúc nào khảo hạch kết thúc, quy 1 chương 1298, tổng đàn đáp án. Chương 1301, tổng đàn đáp án. Hiện tại mọi người nghĩ sự tình chỉ có một cái, thế nào mới có thể đem Tô Dạ tranh đoạt tới tay. Dù sao, hiện tại tình huống này đến xem, rõ ràng không chỉ là chính mình coi trọng Tô Dạ, không, có gì bất ngờ xảy ra, còn lại 7 cái phân đường, hơn phân nửa cũng là ý nghĩa như vậy. Cố Vân trùng hiện tại là khe khẽ thở dài, vốn cho rằng có thể tự mình đi mời Tô Dạ nhập dưới trướng của ta. Không có nghĩ đến cái này tình huống cục diện, ta cơ hội không biết thiếu bao nhiêu. Tám cái phân đường bên trong, hắn cũng không phải là có thế lực nhất người, liền Tô Dạ hiện tại cái này biểu hiện. Chỉ sợ cái gì yêu cầu, còn lại đường chủ đều sẽ đáp ứng. Tại Tô Dạ về sau, còn lại lần lượt lại có thiên tài nhau nhau tiến lên biểu diễn. Nhưng mà gặp phải tình cảnh cùng cửa thứ hai khảo hạch, Tô Dạ ra sân qua đi một dạng xấu hổ. Cái này liền giống như là ăn cái gì. Đối với những này phán định cùng đường chủ mà nói, điên qua sơn chân hải vị, coi như tiếp xuống ngẫu nhiên có mấy đạo không sai đồ ăn, tại bọn hắn mà nói đến miệng bên trong cũng là kẻ nhạt vô vị trong lúc nhất thời, cho dù có đu dây đỉnh, trúc lâm Trần dạng này, có được chuẩn chân nhân tiêu chuẩn trời mới xuất hiện, thậm chí là cuối cùng kia cốc phong lâu, vương vương vàng, vàng vàng thu hoạch được đề giai thật người thân phận, cũng là không có cách nào khiến cái này phán định cùng đường chủ động dung. Cùng Tô Dạ so ra, hết thể đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ. Cốc phong lâu hiện tại là thở dài, hắn cùng Tô Dạ vẫn chưa có bất kỳ mâu thuẫn, thậm chí Tô Dạ đến bây giờ cũng chưa chắc chú ý tới hắn. Hết thể hết thể đều là hắn mong muốn đơn phương cùng Tô Dạ so đấu, lại không nghĩ rằng sẽ rơi dạng này một cái cục diện. Hắn cùng Tô Dạ chiến lệnh, thực tế không cách nào đền bủ, đây là một cái hắn không cách nào vượt qua huyễn câu. Đã sinh đêm, gì sinh lâu. Cốc Phong lâu có chút thở dài, trong lòng ai thán. Gió lâu. Một bên hộ tống Cốc Phong lâu mà đến Pháp Thần cung trưởng đối vô vô Cốc Phong lâu bà vai, lại cũng không biết án đuổi ra sao tại nó. Mà theo Cốc Phong lâu biểu diễn kết thúc, chúng đa đường chủ đã là bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Rốt cục, một cái đường chủ đầu tiên không níu được, cũng không lo được cái gì trận trên mặt nghi thức còn chưa kết thúc, trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Tô dạ tiểu hữu, có thể hay không có hứng thú gia nhập Ta Tiêu Đường? Chỉ cần ngươi nhập Ta Tiêu Đường, Ta Tiêu Đường hàng năm phân phối cho giới chướng thiên tài tài nguyên, ngươi nhưng độc chiếm năm thành." Lăng Tiêu Đường chủ đầu tiên lên tiếng, còn lại đường chủ nơi nào ngồi được vững, sợ chậm người một bước, bị người đoạt chiếm được tiên cơ. Diệp Long Đường đường chủ cũng là vội vàng nói, "Lăng Tiêu Đường chủ, người gấp cái gì? Mọi người công bằng cạnh tranh, Tô Dạ Tiểu Hữu, chúng ta Diệp Long Đường cũng nguyện ý chiêu ngươi nhập giới chứng, chỉ cần ngươi đồng ý tiến vào chúng ta Diệp Long Đường, ngươi có thể được hưởng Diệp Long Đường chấp giáo cấp bậc đại ngộ, đồng thời lao hủ sẽ đích thân tu ngươi làm đồ, giáo sư ngươi cấp bậc thánh pháp môn." Lã Long Đường chủ, ngươi bậc thánh pháp môn cũng không cần lấy ra xấu. Tô Dạ Tiểu Hữu có thể lấy tuổi tác như vậy đạt tới cao giai chân nhân tiêu chuẩn. Đợi một thời gian coi như không cần bất luận cái gì bồi dưỡng, hắn thành tiểu thánh nhân chi đạo, danh dương thiên tái cũng là tất nhiên sự tình. Cố Vân trùng cười ha hả nói, hắn cảm thấy mình cho dù cùng Tô Dạ có mấy phần giao tình, việc này cũng được đứng ra trò chuyện, không phải chẳng phải là chậm người một bước. Người cầm thánh nhân công pháp đến dẫn dụ Tô Dạ tiểu hữu, thực tế là quá không ra hồn. Tô Dạ tiểu hữu, thêm lời thừa thái lao phu liền không nói, trước đó điều kiện lao phu vẫn còn, đồng thời ngươi nhập dưới chướng của ta, lao phu sẽ đem ngươi xem như đời tiếp theo đường chủ đến buổi dưỡng. Cố Vân trùng thản nhiên nói, Trong lúc nhất thời, các đường dưới trướng Thiên Tài đều có phần cảm giác khó chịu, lúc đầu tại nhà mình đường khẩu bên trong, bọn hắn đều là phi thường được coi trọng. Kết quả cái này Tô Dạ hành không xuất thế, các đường đường chủ cho đại nộ, so cho bọn hắn cao hơn ra rất rất nhiều. Mạc Hành Phong ngồi tại Lang Thiên Minh bên cạnh, lo lắng nói: "Đường chủ, lại không mở miệng, sợ là Tô Dạ liền đem chúng ta quên a." Lang Thiên Minh tự nhiên biết, tại Cố Vân trùng sau cũng là cười ha hà nói: "Tô Dạ, lãnh dạ cung vốn là thần phong đường dưới trướng, mà ngươi người Mạc Nhân Hùng, cũng là dưới trướng của ta chấp giáo Mạc Hành Phong người ta vốn là người một nhà. Ngươi nhập ta thần phong đường dưới trướng, Những người khác cho đánh ngộ, mộ, ta một dạng không biết Bất quá không giống với còn lại phân đường, Lão Phu cảm thấy, nơi này mới là nhà của ngươi. Lời này rơi xuống, một đám đường chủ trong âm thầm xì mang lên. Hèn hạ, vừa nôn. Cái này lang Thiên Minh Lão bất tử bao lớn tuổi tác còn đánh tình cảm bại, cái này e lệ hắn cũng nói ra được. nha cảm giác đều lên đi. Lan Thiên Minh mắt thấy những đường chủ này vụn trộm thối trời mình, tự nhiên cũng cảm thấy mấy phần, bất quá với hắn mà nói, đều có thể cười một tiếng chi, chỉ cần có thể thu được tô dạng. Nhưng mà còn lại đường chủ hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tám cái đường chủ cũng như bị điên, nhau nhau đưa ra điều kiện của mình. Cuối cùng, Tô giả không nói chuyện, tám cái đường chủ là tranh đoạt dựng dâu trừ mắt. Cái này nhìn một đám thiên tài là ước ao ghen tị a, đồng dạng treo danh thiên tài, ngươi xem một chút người Tô Dạ đại ngộ, người đường chủ kia đều nhanh muốn đánh lên. Bọn hắn đâu, sững sốt nhìn đều không ai nhìn lên một cái. Mắt thấy cái này tám cái đường chủ muốn xé, Tô Dạ cũng là giở khóc giờ cười. Ngược lại là Mạc Nhan Hồng nhìn thập phần hưng không kém điểm đều muốn miệng bên trong kêu đi ra các ngươi tranh thủ thời gian xé đứng lên đi, ai xé thắng ai đem Tô Dạ muốn đi. Ta cũng đi theo được nhờ. Tô giả tự nhiên sẽ không nhìn xem loại chuyện này phát sinh, mà là nói ra, các vị đường chủ lại nghe Vãn Bối nói lên một câu. Tô giả đến lúc này tự nhiên là có tác dụng vô cùng, tám cái đường chủ nheo nhau, nhau nhìn về phía Tô Dạ. "Tốt, chúng ta cũng đều chớ cái rợi, bây giờ chúng ta tám người đã đều cố ý thu Tô giả nhập giới chướng, vậy liền nhìn xem Tô giả đáp án như thế nào đi." Lăng Tiêu đường đường chủ nói. Tô giả nghe vậy, chắp tay nói, "Trước đó cô Vân trùng tiền bối, tại Vãn Bối có ơn, mà thần phong đường đường chủ lại cũng đối Vãn Bối chiếu cố có thừa, cho nên Vãn Bối đánh ngay từ đầu" liền suy nghĩ lây tiến vào hai đường bên trong một cái, còn hy vọng chư vị tiền bối có thể gặp lượng. Cái này, còn lại đường chủ hai mặt nhìn nhau, ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá Tô giả cũng nói, người hai nhà đối nó có ân, Tô Già làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, muốn trách thì trách bọn hắn không bằng Cố Vân Trùng cùng Lang Thiên Minh phát hiện Tô giả sớm. Cố Vân Trùng cùng Lang Thiên Minh rất nhanh vui mừng, nhưng là biểu lộ nhưng cũng là chỉ chớp mắt liền hóa thành nặng nghề Hai cho một xem ra có hy vọng, nhưng nếu như không có chọn được ai, kia không thể nghi ngờ là kinh hỉ qua đi thất vọng. Tô Già, ngươi lựa chọn ai, lão phu đều sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cố Vân Trùng thản nhiên nói, Lang Thiên Minh cũng không nghĩ cho Tô Giả áp lực, thế nhưng là chưa mở miệng. Kia một mực trầm mặc không nói vẫn linh tôn giả lại là bình tĩnh nói, các ngươi cũng đều không cần tranh đoạn, mới ta một mực tại xin chỉ thị tổng đàn mấy vị tôn giả. Hiện tại tổng đàn mấy vị tôn giả ý kiến cùng ta giống nhau, tô giả, thu nhập tổng đàn giới trướng, không lệ thuộc vào bất kỳ một cái nào phân đường. Dứt lời thời điểm, toàn trường lặng ngắt như tờ, Quy một chương 1299, tí nữ cùng chấp giáo. Chương 1302, Tỷ nữ cùng chấp giáo. Sau đó, một dáng người thẳng tắp, thân mang bảo nam tử trung niên, từ trong cao không ra. Nó tóc dài phất phối, áo trắng như tuyết. Một cơn gió đạo rõ bồi hồi từ phương, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, nhìn thấy lúc đó, con mắt đều không thể rời đi. Cái này, đây chính là Vẫn Linh Tôn giả. Có rất ít người nhìn thấy Vẫn Linh Tôn giả hiện dáng, nhưng là bây giờ, mọi người thấy. Hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, vẫn là đệ tam trọng. Bất kể như thế nào, so với những đường chủ này khí tức uy áp mạnh nhiều lắm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, trừ Tiêu Dật Nhiên cùng Đông Phương Thiên Mệnh bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hợp đạo cảnh đệ nhất trọng trở lên cường giả. Quả nhiên không tầm thường, cùng Tiêu Dật Nhiên Đông Vương Thiên Mệnh là thuộc về hai cái lĩnh vực, nhưng cho người cảm giác gáp bách lại không có chút nào thiếu. Bây giờ, nhìn thấy Vẫn Linh Tôn giả xuất hiện, một đám thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng ngao ước khó nói lên lời. Phải biết, bị tám cái phân đường tranh nhau chen lấn đi đoạn, đã là trí cao vô thượng vinh quang. Thế nhưng là so sánh bị tổng đàn lấy đi vinh quang mà nói, cái trước quả thực nhỏ bé không có ý nghĩa. Bởi vì, từ xưa vắng lai, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được tại khảo hạch bên trong, trực tiếp bị tổng đàn đặc biệt thu nhập dưới trướng. Tổng đàn, pháp sư liên minh duy nhất thánh địa. Đây là chỉ có siêu phàm thoát tục thánh nhân pháp sư, cùng hợp đạo cảnh lão tổ cường giả, mới có tư cách tiến vào địa phương. Thậm chí là bình thường hợp đạo cảnh đệ nhất trọng, đều không có cách nào đặt chân trong đó, giống như là 8 cái phân đường đường chủ, chính là như thế. Tông Đan nguyện ý lấy đi Tô Giả, Vẫn linh tôn giả đều tự mình nghi thân. 8 cái đường chủ hít một hơi thật sâu, kinh ngạc không thôi. Sau đó, Trư Cố Vân trùng cùng Lang thiên Minh bên ngoài đường chủ đều thoải mái cười ha hả, nhìn xem Cố Vân trùng cùng Lang Tiên Minh, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mắt thấy muốn thu một cái đại thiên tài tiến vào đường bên trong, ai biết Tông Đan xuất thủ. Tô Giả đi theo ta đi." Vẫn Linh Tôn giả đơn giản sáng tỏ nói, "Coi như Tô giả biết rõ cô Vân Trùng có ơn với mình, thế nhưng là tổng đàn mời, hắn vẫn là không cách nào cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức đáp ứng Vẫn Linh Tôn giả, mà là nói ra, "Vẫn Linh tiền bối chấm đã." Vẫn Linh Tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Làm sao rồi?" Tô giả ngưng lông mày không triền mà nói, dựa theo quy củ đến nói, "Nếu như ta có thể tiến vào phân đường bên trong, mà ta dẫn tiến người Mạc Nhan Hồng tiền bối, cũng có thể hộ tống ta cùng một chỗ tiến vào phân đường bên trong." "Không sai đi." "Như thế không sai, đây là pháp sư liên minh từ xưa đến nay quy củ." Vẫn Linh Tôn giả nói, Tô Dạ trầm ngâm một lát, vậy Vạn Bối tiến vào tổng đàn bên trong, Mạc Nhan Hồng tiền bối sẽ như thế nào? Vẫn Linh tôn giả bình tĩnh nói ra, loại chuyện này Lao phu còn xác thực không có cân nhắc qua, đúng là ta nghĩ không chú đáo. Nhưng là tổng đàn cùng phân đường khác biệt, người tiến vào phân đường, Mạc Nhan Hồng cũng có thể tiến vào phân đường, nhưng ngửa như tiến tổng đàn, Mạc Nhan Hồng chỉ sợ không có cách nào tiến vào tổng đàn bên trong. Nếu là như vậy, vậy Vạn Bối tình nguyện tiến vào phân đường bên trong. Tô Dạ chém đinh chặt sắt đạo. Mặc dù hắn rất muốn vào nhập tổng đàn, nhưng là làm người phải có cảm ơn chi tâm, nhưng nếu không có Mạc Nhan Hồng như thế trợ giúp mình, Hắn còn không biết muốn gặp được bao nhiêu lòng vòng đầu. Mạc Nhan Hồng hiện tại trong lòng cảm động vô cùng, bao nhiêu dẫn tiến người dẫn tiến thiên tài, cuối cùng lại rơi một cái vô công vô vi hạ tràng, những thiên tài kia công năng tên liền sau hay còn nhớ rõ những thiên tài này. Thế nhưng là Tô Dạ lại còn muốn lấy nàng, đồng thời nguyện ý vì nàng cự tuyệt tiến vào tổng đàn bên trong. Tô Dạ, ngươi không muốn khí phách làm việc. Mạc Nhan Hồng vội vàng ở bên khuôn nhủ, tổng đàn nguyện ý mời ngươi, kia là ngươi cơ duyên to lớn a, làm sao có thể vì ta. Vẫn Linh Tôn giả nợ đủ cười, không nghi tới ngươi vẫn là cái như thế dạng nghĩa khí tiểu tử, tốt, ngươi ngược lại để bản tọa xem ngươi mới phần. Đã ngươi lời nói đều nói đến đây, ta cho Mạc Nhan Hồng hai lựa chọn. Tiền bối thỉnh giảng. Tô giả nói, "Một, ta sẽ cho Mạc Nhan Hồng tại một cái phân đường bên trong an bài chấp giáo trước cao, cái này nàng dẫn tiến công lao đã khá cao." Vẫn Linh Tôn giả nói, "Chấp giáo?" Mạc Nhan Hồng mừng rỡ và phần, cái thân phận này nàng quả thực không nghĩ tới. Còn lại phân đường đệ tử nhìn về phía Mạc Nhan Hồng cũng là 10 phần áo đức, khi chấp giáo nơi nào là dễ dàng như vậy, trừ đường chủ và phó đường chủ bên ngoài, chấp giáo đã là phân đường nhất chức vị cao. Thứ hai, hắn đi theo ngươi tiến vào tổng đàn bên trong, phụ trách ngươi sinh hoạt thường ngày chiếu cố đơn giản đến nói, chính là tỉ nữ bộc nhân thân phận. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ, lấy thiên tư của nàng cùng thực lực, tại tổng đàn bên trong làm tỉ nữ, đã là đặc biệt cử chỉ." Vẫn Linh Tôn giả nói. Tô giả nhìn về phía Mạc Nhan Hồng, nói ra, "Mạc tiền bối, ngài, ta chọn cái thứ hai." Mạc Nhan Hồng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức làm quyết định. Mạc Hành Phong ở bên nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi, hắn còn lo lắng nhà mình muội muội sẽ đần độn lựa chọn cái thứ nhất đâu. Muội muội của ngươi lần này cần một bước lên trời, siêu việt ngươi cái này làm kaka." Lang Thiên Minh ở bên cười ha hả nói. Mạc Hành Phong rất là vui mừng. Không ngờ tới một cái tô dạ lại có như thế lớn năng lượng, cái này tất cả mọi người chen vỡ đầu muốn tiến vào thánh địa, nhan đỏ cứ như vậy đi vào. Mặc Tiên Bối, cái này ngươi mà nói, có thể hay không quá quy khuất. Tô Dạ lo lắng đạo. Tiểu tử ngốc, ngươi nơi nào hiểu à, cái này tổng đàn đó là cái gì chứ ngồi, coi như làm cái tỷ nữ bệnh nhân, cũng không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn đi vào. Ngươi cũng đừng lại quên ta, chuyện tốt như vậy, ngươi nếu là cự người ta, ta nhưng oán ngươi cả một đời. Mặc Nhan hồng không cao hứng trợn mắt. Cái này, Tô Dạ khóc trợn cười, sờ sờ cái mũi. Không nghĩ tới Mạc Nhan Hồng cứ như vậy hấp tấp, từ một cái hắn tôn xưng là tiền bối thân phận trực tiếp tới cam tâm tình nguyện làm tí nữ. Vẫn Linh tôn giả vẫn như cũng không có chút rung động nào, tốt, đã đều thuyết phục, có thể đi được chưa? Tô Dạ lúc này mới không người nói, đa tạo Vẫn Linh tiền bối thông cảm. Vẫn Linh tôn giả phất tay áo dẫn Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng rời đi, chỉ để lại Đông Đảo ao ước ánh mắt cái tí. Nguyên bản còn cùng Tô Dạ có mấy phần ganh đua so sánh tâm tư thiên tài, hiện tại cũng biết, từ sau ngày hôm nay, Tô đem cùng bọn hắn triệt để trở thành người của hai thế giới. Tô giả, ta nhìn ngươi đối tổng đàn không hiểu nhiều bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tổng đàn bên trong người. Ngươi phải nhớ kỹ, địa vị của ngươi đủ để cùng phân đường đường chủ Bình Khởi Bình Đoạn. Vẫn Linh Tôn giả bình tĩnh nói. Tô Giả kinh ngậy một cái, cùng đường chủ Bình Khởi Bình Đoạn. Vẫn Linh Tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng, từ Tô Giả cùng Mạc Nhan Hồng nói những lời kia liền có thể nhìn ra được. Tô Giả, ngươi cho rằng liên minh tổng đàn là địa phương nào a? Mạc Nhan Hồng rỡ khóc rỡ cười nói, Tô Dạ cái này thật sự chính là thân ở trong phúc không biết phúc, nàng tình nguyện từ bộ phân đường chấp giá vị trí, tới làm một cái tổng đàn nữ, có thể nhìn ra được tại tổng đàn địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Vẫn Linh Tôn giả cũng là lập tức giảng đạo Tổng đàn bên trong, trừ minh chủ cùng phó minh chủ bên ngoài, chỗ có thành viên đều bình đẳng. Coi như ta, giờ này khắc này cùng ngươi cũng là bình khởi bình tọa. Quy một chương 1300, nhỏ 11. Chương 1303, nhỏ 11. Ta cùng tiền bối cũng là bình khởi bình tọa. Tô giả có chút kinh hãi, dù sao toàn bộ cực đạo đại lục, thực lực cường đại mới là căn bản. Hắn ở cái thế giới này từ đầu tới cuối duy trì lấy đối cường giả kính sợ, gặp được thực lực mạnh hơn chính mình, liền phải ngoan ngoãn teo lên một câu tiền bối. Có lẽ mình ngày sau sẽ siêu việt đối phương, nhưng bây giờ lập tức, mình còn là không bằng người khác. Nhưng bây giờ Vẫn Linh Tôn giả lại là có thể phong khinh vân đạm nói ra lời ấy, quả thực là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đến tổng đàn liền biết." Vẫn Linh Tôn giả cười ha ha nói. Mặc Nhan hồng mặt mũi tràn đầy trở mong, đối tổng đàn có vô cùng vô tận hướng tới. Hai người tại Vẫn Linh Tôn giả dẫn đầu tiếp theo đường tiến lên, cuối cùng đạp hướng Tô Giả vẫn nghĩ dùng thần hồn thăm dò, thấy rõ ràng kia phiến pháp sư liên minh mây mù lở lở, nhưng thủy chung không cách nào tìm tòi hư thực chi địa. Đợi đến tiếp cận lúc, Tô Giả mới phát hiện nơi đây cấu tạo lấy một mảnh siêu phàm thoát tục đại trận. Đại trận này đem toàn bộ tổng đàn bảo hộ nghiêm nghiêm mật mật, đến mức tại trong mắt mọi người, cái này tổng đàn đều tràn ngập phong phú sắc thái thần bí. Vẫn Linh tôn giả đi tới lúc, tay cầm một trương lệnh bài, lệnh bài này phơi bày ra lúc, trong mây mù, đột nhiên xuất hiện một cái khe, Vẫn Linh tôn giả liền dẫn Tô Dạ, từ khe hở bên trong tiến bảo. Lại tiến vào lúc, ba người xuất hiện tại một mảnh thế ngoại đảo nguyên hoàn cảnh bên trong. Đây là ngọn núi bên trên, thế nhưng là hoàn cảnh lại ưu mỹ như vẽ, có núi có thác nước, càng có đàng khung phi cầm, linh hoa dị thảo, quả thực là thế gian hiếm thấy cảnh đẹp. Mà phía trên ngọn núi này, thì là đang ngồi sáu người. Nhìn thấy Tô Dạ cũng Vẫn Linh tôn giả đi tới lúc, 6 người dần dần đứng dậy. Đây chính là Tô giả tiểu hữu đi, ha ha ha, hoan nên hoan nên, tuổi còn trẻ tiến vào tổng đàn bên trong, ngươi vẫn là đầu một cái. Một cái tóc trắng cầm ý lão giả đầu tiên tiến lên, sướng cười ôn hòa đạo. Tô Dạ nhưng cũng không dám vô lễ, lập tức nói, bái kiến các vị tiền bối. Bởi vì hắn hạ mắt nhìn đi, đang ngồi 6 người, vậy mà đều không ngoại lệ, thực lực cảnh giới tất cả đều không thua gì Vẫn Linh tôn giả, điều này cũng làm cho hắn triệt để nhận biết đến pháp sư liên minh chân thực tiêu chuẩn. Thứ Vương thủ chi danh, tuyệt không nói khoác. Thanh Hà tông, Thiên Lộc tông, Có một cái hợp đạo cảnh đệ nhị trọng lao tổ, đều đủ để tại Thánh Dương vực vấn đỉnh tứ phương, xương bá quân hùng. Mà tại Pháp sư Liên Minh, một hơi liền ra sáu cái. Mạc Nhan Hồng hiện tại cũng là tâm tình cần trượng, liền nói, "Bái kiến các vị lao tổ." Vẫn Linh Tôn giả Ôn hòa nói ra, "Tô dạ, ngươi không cần câu thúc, cái này 6 vị đều là tổng đàn bên trong người. Ta đến từng cái cùng ngươi giới thiệu." Tô Giả tinh tế lắng nghe, Vẫn Linh Tôn giả giới thiệu vị trí thứ năm danh tự, hắn đều ghi tạc trong hai. Vị này thì là chúng ta tổng đàn phó minh chủ, cũng là toàn bộ Pháp sư Liên Minh phó minh chủ, Lâm Đá Trắng. Vẫn Linh Tôn giả cười ha hả nói, Lâm Đá Trắng đứng chắp tay, mỉm cười nhìn Tô giả, cho Tô giả cảm giác lại là càng thêm kinh người, bởi vì Lâm Đá Trắng khí tức rõ ràng muốn so vẫn linh tôn giả chờ tất cả 6 người, còn mạnh hơn. Vẫn linh tôn giả nói ra, "Tô giả tiểu hữu hiện tại nhưng biết, tổng đàn bên trong chỉ có như thế chỗ người, lại phân cái địa vị cao thấp, còn có ý nghĩa gì?" Tô Dạ nhất thời thoải mái. Lâm Đá Trắng sướng cười nói, "Từ nay về sau, Tô giả tiểu hữu liền gọi tiểu thập nhất đi." "Tiểu thập nhất?" Tô giả rất là kinh ngạc, đây là ý gì? Lâm Đá Trắng rõ ràng là cái rất dễ nói chuyện người, giới thiệu sơ lược nói, tổng đàn bên trong minh chủ lớn nhất, cho nên chúng ta ngày bình thường đều xưng hô hắn là lão đại, ta thứ hai, tất cả mọi người gọi ta nhị ca. Nơi nào hô nhị ca, đều là hô lão nhị. Một cái lao giải nhếch miệng cười nói, "Lão thất, đợi chút nữa ta lại thu thập ngươi." Lâm Đá trắng cười hì hì rồi lại cười, cũng không tức giận, lập tức nhìn về phía Tô Dạ, "Hiện tại ngươi hẳn là lý giải không sai biệt lắm, xếp hạng đều theo chiếu vào nhập tổng đàn chính tự đến định. Hôm nay phân biệt đến lao tam, lão ngũ, lao lục, bát. Lão đại lâu dài bế quan, chưa có thể xuất quan. Coi như xuất quan, gia hỏa này cũng là thường thường tự kiềm chế thân phận." Đoán chừng cũng sẽ không xảy ra tới đón tiếp ngươi. Tô Dạ ngược lại là có thể lý giải. Minh chủ nha, dù sao cũng là minh chủ, nếu như không có điểm giá đỡ còn thế nào là minh chủ? Nhưng nhìn có thể đem tổng đàn quản lý thành dạng này, người minh chủ này đoán chừng nội địa bên trong cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lao Cựu cùng lao Thập, Tân Hôn Hưởng tuần chăm mật, nói là muốn đưa bé, cái này đều ra ngoài có nhanh 100 năm, còn chưa có trở lại. Hai người bọn họ cùng ngươi không sai biệt lắm, là từ phân đường tấn thăng đi lên thiên tài, nhưng cũng muốn tu luyện đến thần cảnh, bởi vì pháp sư cảnh giới đạt tới thánh nhân tiêu chuẩn, mới được phá cách ghi vào tổng đàn bên trong. Lâm Đá chậm nói: Tô Dạ nghi ngờ nói, kia tứ ca cùng thất ca đâu? Lâm Đá Trắng chỉ chỉ vẫn linh tôn giả, hắn chính là lão tứ. Tô Dạ lúc này mới giật mình. Về phần lao thất, đã vẫn lạc có mấy ngàn năm. Lâm Đá Trắng thở dài. Tô giả kinh ngậy một cái, tổng đàn bên trong các vị cường giả thần thông cái thế, làm sao? Mà người đi tới mảnh này vực thổ tiêu dật nhiên, không phải cũng nói không có liền không có sao? Lâm Đá Trắng trầm giải nói, nguyên lai chư vị tiền bối đều biết Tô Dạ là người. Lâm Đá Trắng cười cười, há lại không biết, tiêu dật nhân lớn như vậy cái người sống cùng thái cổ yêu tay, chúng ta sao lại không biết? Không phải chúng ta không rốt Năm đó Lao Thất, Lao Lục, Lao Tam, ba người cùng một chỗ đối chiến thái cổ yêu thú. Kết quả đây, nếu không phải Lao Thất lấy mạng tương bác, Lao Lục Lao Tam chỉ sợ đều không có cách nào còn sống trở về. Dù vậy, ta hiện tại thể nội cũng có vậy quá cổ yêu thú dư lưu trọng thương tương thế. Lao Tam nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Ta thật xin lỗi Lao Thất, không có biện pháp giúp nó báo thủ." Nói xong lúc, Lao Tam quanh thân bốc lên ra nồng đậm sát khí. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, thái cổ yêu thú vậy mà như thế mạnh. Pháp sư liên minh mảnh này vực thổ sống sót không dễ dàng. Chúng chi xung quanh dựa vào long huyết cô thành, kia Đông Phương gia tộc đối với chúng ta loại này không phải quá thời kỳ cổ còn xuất lại thế lực nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải đoàn kết, nếu như không đoàn kết, liền chỉ có một con đường chết. Lâm Đá trắng âm thầm điểm tô giả một câu. Tô dạ trọng trọng gật đầu, văn bố minh mạch. tiến vào tổng đàn bên trong, về sau thân phận liền vô cùng đặc biệt. Tô dạ, đây là ngươi tại tổng đàn lệnh bài, có này lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập tổng đàn bên trong. Đợi chút nữa để lão chiếm một tòa độc lập sơn phong định cư lại, ngươi có thể thừa dịp những thời giờ này, đi xuất ngoại tìm một chút hạ nhân đến phụng dưỡng Lâm Đá trắng nhìn chằm chằm vài câu. Nhị ca, những này giao cho ta là đủ. Vẫn linh tôn giả nói. Giới thiệu sơ lược một chút, tô Dạ cũng chưa lãng phí những cường giả này thời gian, cũng vẫn linh tôn giả sau khi rời đi, hắn một đường đều tại trong chầm tư. Tổng đàn bên trong đoàn kết, đúng là hắn không nghĩ tới, những cường giả này ai cũng không có xem thường hắn, xem thường hắn cảnh giới thấp ý tứ, tương phản, đều tại cường điệu đoàn kết nhất trí. Cái này để trong lòng hắn mới đầu ý nghĩ phát sinh biến hóa rất lớn.